Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, mở hai tròng mắt nghịch thiên trọng sinh Nàng từ vạn người phỉ nổ tướng phủ đích nữ trở thành cử thế vô song thần y Kinh doanh thương nói lộng quân ưu chỉ vì báo huyết hải thâm thủ Diệt tộc chi thủ, sát tử chi hận, trùy tâm chi đau, phản bội chi thương thần tông duyên kiếp sau ta tất yếu ăn sạch người thịt, uống quang người huyết Giết hết thiên hạ sở hưu phụ ta người Nhưng ai biết vận mệnh treo Thế nhưng làm nàng cùng phong cách đột biến bá đạo vương gia vương gia giằng co. Nương tử, vi phu khả năng được bệnh bất trị, chúng ta tới nghiệm chứng một chút. Chính văn chương một đoạn tương tư, hận trọng sinh. Tương tư nhai thượng tương tư thụ. Tương tư dưới tảng cây tương tư người. Tương tư người niệm tương tư sự. Tương tư sự đoạn tương tư hồn. Phụt. Một phen trường kiếm từ sau lưng xỏ xuyên qua nữ nhân trái tim, nàng túi đầu nhìn kia một thanh đâm xuyên qua thân thể bảo kiếm, thân kiếm thượng long văn rõ ràng chói mắt. Bùm! nữ nhân cuối cùng là thắng không nổi tan dạng ý thức quỷ trên mặt đất. Vân Thương Tuyết, kiếp sau đừng gặp được chấm. lạnh băng thanh âm như này tái ngoại phong tuyết không có nửa điểm độ ấm. lúc này cuồng phong giận khởi, nam nhân lại một lần múa may trong tay trường kiếm hướng tới Vân Thương Tuyết đầu bổ tới. đương trường kiếm sắp rơi xuống huyết quang nổi lên bốn phía hết sức. Vân Thương Tuyết từ ác mộng trung bừng tỉnh ngồi dậy. nguyên lai hết thể đều là mộng. một hồi vinh viên vô pháp tản ra ác ngọng. trên trán tóc dài sớm đã bị mồ hôi lạnh tầm ức. Vân Thương Tuyết nhìn trước mắt cặp kia cũng không thuộc về tay nàng, ánh mắt trung kia một mạt huyết sắc càng thêm dữ tợn. "Tần Tông Diên, nàng nói qua nếu có kiếp sau tất yếu ăn sạch người thịt, uống qua người huyết, làm người muốn sống không được muốn chết không xong." Vô pháp ngăn chặn lệ khí phát ra, kia ngập trời hận ý tựa muốn hủy thiên diệt địa giống nhau. "Đại tiểu thư, Sương Nhi cho ngài làm một chén thanh cháo." Ngoài cửa, nha hoàn Sương Nhi bưng tới một chén vừa mới nấu tốt thanh cháo đến gần phòng, nhìn biểu tình dại ra Vân Thương Tuyết, nhất thời cảm xúc khống chế không được đôi mắt lại đỏ lên đại tiểu thư sương nhi biết ngài trong lòng khó chịu nhưng ngài là nguyệt gia duy nhất hy vọng trộm trà lâu khỏe mắt nước mắt sương nhi quấy thỉa múc một muỗng thanh cháo huy đến vân thương tuyết bên miệng nếu là ngài ở xảy ra chuyện gì nhi nguyệt gia liền thật sự không ai hiện tại là giờ nào khan khan thanh âm từ vân thương tuyết trong miệng chậm rãi chảy ra thanh âm kia vô lực rồi lại lộ ra một kia vô pháp ma diệt cứng cỏi vân thương tuyết đã phi hôm qua vân thương tuyết Từ trước nàng tự cho là có được thế kỷ 21 đầu góc cùng kỹ thuật lại vẫn là thua ở đế vương quyền nữ dưới, hiện giờ nàng thân chết trọng sinh có được một cái hoàn toàn mới tên, Khương Quốc Tương môn đích nữ Nguyệt Thương Tuyết. Hiện tại là giờ thìn, đại tiểu thư ngài muốn làm cái gì đi? Sương Nhi thấy chủ tử mặc vào giày thế nhưng hướng tới trong viện giếng nước đi đến, lập tức đáy lòng trận lạnh đuổi theo Nguyệt Thương Tuyết liều mạng đem nàng ôm lấy. Đại tiểu thư ngài không thể lại làm việc ngốc nhi. Nguyệt gia nếu là biết đại tiểu thư như vậy dày xéo chính mình, mặc dù ở dưới chín suối cũng sẽ không nhắm mắt. Sương Nhi gắt gao ôm Nguyệt Thương Tuyết vòng eo sợ nàng giếng tự sát, Nguyệt gia đã không có gì người, nàng tuyệt đối sẽ không lại làm Nguyệt gia cuối cùng một tia huyết mạch cũng chặt đứt. Yên tâm, ta sẽ không đầu giếng tự sát. Không có người so hiện tại Nguyệt Thương Tuyết càng hy vọng hảo hảo sống sót. Chỉ có sống sót mới có báo thù hy vọng, mới có thể đem giết tần tông diên, giết thiên hạ sở hữu phụ nàng người. Cho nên, nàng sẽ hảo hảo tồn tại. Sống đến giết chết kẻ thù mới thôi. Nguyệt Thương Tuyết đứng ở bên cạnh giếng nhìn trên mặt nước chiếu ra gương mặt kia, đó là cùng kiếp trước vân Thương Tuyết giống nhau như lúc dung nhan, trời cao thật đúng là ái nói giỡn. Nàng là từ thế kỷ 21 xuyên qua tới người biết như thế nào ứng đối trọng sinh thân thể, Nguyệt Thương Tuyết chẩm rãi nhắm hai mắt, theo nguyên chủ trong đầu tàn lưu ký ức từng màn tàn huyết không được đầy đủ hình ảnh hiện lên ở trước mắt. Khương Quốc Tương môn trong một đêm chịu khổ hắc y gì nhân diệt môn. Trời sinh tính yếu đối Nguyệt Thương Tuyết nhân không cẩn thận tính toán lưu ly tràn bị phạt cấm đoán mới miễn gặp nạn khó, tương môn trong một đêm thi hoành khắp nơi. Nguyên chủ Nguyệt Thương Tuyết vì có thể thế người nhà báo thù bên đường ngăn lại vị hôn phu tam hoàng tử xe ngựa, ai ngờ lại bị đòn hiểm, mà ngày thứ hai tam hoàng tử liền cùng tướng quân phủ đích nữ thành hôn, chịu không nổi đả kích Nguyệt Thương Tuyết lựa chọn tự sát đúng là khi đó, nàng vân Thương Tuyết linh hồn bám vào khối này đáng thương thiếu nữ thân thể bên bên. trong một bên, Thật cẩn thận quan sát Nguyệt Thương Tuyết nhất cử nhất động xương Nhi ở xác định Đại Tiểu Thư thật sự không phải tự sát lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì, nàng tổng cảm thấy Đại Tiểu Thư thay đổi, trở nên thực xa lạ. Đại Tiểu Thư, Ngài, Ngài còn hào sao? Khương quốc tướng phủ một đêm tao tàn sát mấy chục người, tướng phủ Đại Tiểu Thư hôn mê bất tỉnh, nhân chậm chạp tìm không thấy chủ sự Nhi lễ tăng người, khương tướng ra cùng với một chúng tương môn ra quyến thi thể đều bị sắp đặt ở nghĩa trang nội Cũng may rét đậm giá lạnh thi thể vẫn chưa hủy bại bất ham. Hôm nay là tướng phủ đưa tang nhật tử, từng khối quan tài từ nam hướng bắc sử ra khương quốc đô thành. Mọi người ghét bỏ trường hợp này, đen đuổi sôi nổi rất xa sợ lây dính đến vận rủi. Ngay cả cùng khương tướng gia giao hảo bọn quan viên cũng chưa từng xuất hiện, trừ bỏ nghĩa trang mấy cái tiểu nhị ngoại liền chỉ có nguyệt thương tuyết cùng xương nhi chủ tớ hai người đi ở đội ngũ đằng trước. Không chung từng mảnh bông tuyết phiêu linh mà xuống, tựa hồ vì này mất đi mấy chục điều sinh linh cảm thấy bi thương. Lúc này một đạo huyền sắc thân ảnh dần dần rõ ràng ở tầm mắt bên trong, kia một mặt huyền sắc tại đây phiến ngân bạch thế giới như thương long diệu thế, làm người sợ hãi. đương thấy rõ ràng người tới hết sức, nguyệt thương tuyết mày đẹp ninh ở cùng nhau, lại vẫn là nhún người hành lễ. tiểu nữ gặp qua vương gia, ân. lạnh băng thanh ấm như này rét đậm phong tuyết giống nhau không có nửa điểm độ ấm. lúc này phong tuyết thổi bay nam nhân theo mãng văn huyền sắc áo dài tỏ rõ hắn tôn quý vô cùng thân phận. người này đó là khương quốc chiến thần vương gia đế huyền. Dụ binh như thần mưu pháp tự nhiên, nàng vẫn là Vân Thương Tuyết thời điểm đã từng cùng Đế Huyền ở trên chiến trường giao chiến quá ba lần, một lần chiến bại, một lần thắng hiểm, cuối cùng một trận chiến hai người thế hòa. Nguyệt Thương Tuyết chưa từng có nghĩ tới, chính mình trọng sinh lúc sau nhìn thấy cái thứ nhất người quen thế, nhưng là kiếp trước đối thủ một mất một còn Đế Huyền. Đế Huyền ánh mắt có thể đạt được chỗ một mảnh sương lạnh, hẹp dài ánh mắt thế nhưng lộ ra một mạt u lam, như kia quần quận tinh vũ, nhưng cắn nuốt vạn vật xa xôi không thể với tới, gần liếc mắt một cái. Nguyệt Thương Tuyết liền cảm giác chính mình như là bị giam cầm ở lãnh băng vực sâu bên trong, rét lạnh đến xương. Chính Văn Chương hai Thương Tuyết vì Nguyệt, nàng không biết Đế Huyền xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân vì sao, nhưng như vậy nam nhân là trước mắt nàng không thể trêu chọc, lại một lần hướng tới Đế Huyền hành lễ. Nguyệt Thương Tuyết đi theo mai táng đội ngũ tiếp tục hướng tới vùng ngoại ô đi đến. Vương gia. Đột nhiên xuất hiện Hắc Y Thị vệ cung kính mà quỳ gối Đế Huyền phía sau, đem một phong mật hàm chính lên. Đương mật hàm mở ra giấy trắng mực đen hiện ra ở Đế Huyền trước mắt là lúc một mạt độ cung phác họa ở nam nhân khỏe môi thượng Nguyệt Thương Tuyết từ tính trầm thấp thanh âm nỉ non Nguyệt Thương Tuyết ba chữ Đế Huyền ngẩng đầu sắc bén ánh mắt bắt giữ phong tuyết trung kia một đạo mơ hồ thân ảnh lễ tang thực thanh lãnh toàn bộ Nguyệt gia chỉ còn lại có Nguyệt Thương Tuyết cùng Sương Nhi cùng với sinh tử chưa biết Nguyệt Linh Nhi đã từng khách đến đầy nhà tướng phủ hiện giờ thê lương đến như thế nông nỗi mà ngay cả lễ tang cũng không mấy người tới phúng viếng. Nguyệt Thương Tuyết đứng ở Nguyệt dễ Thiên Mộ bia trước nhìn cả đời công tích vĩ đại Khương Quốc Tướng ra, không khỏi vì hắn cảm thấy bi ai. Đại tiểu thư nén bi thương. Sương Nhi nâng Nguyệt Thương Tuyết vốn định nói một ít ra nuôi nói, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào chỉ có một câu nén bi thương. Nàng đau lòng đại tiểu thư, liên tiếp đả kích mặc dù là thành niên nam tử cũng vô pháp thừa nhận được, nhưng đại tiểu thư liền như vậy sinh sôi cắn răng ăn lại đây. Hiện tại tướng phủ xuống dốc, nhị tiểu thư lại bị những cái đó người xấu bắt đi không biết tung tích. Này về sau sinh hoạt muốn như thế nào cho phải? Yên tâm, lúc này Nguyệt Thương Tuyết cũng không phải lúc đó Nguyệt Thương Tuyết. Chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, Nguyệt Thương Tuyết nhắm lại hai mắt, đưa một lần nữa mở mắt vượng là lúc, tựa hồ có một đạo quang mang ở trong mắt lập lòe. Kia quang mang trung lộ ra thị huyết, ngập trời hận ý, trọng sinh sau quyết đoán, cùng với một loại lệnh xương nhi không biết hẳn là dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung cô độc. Khương Quốc Tương môn bị một đêm gian diệt môn, Nguyệt gia 73 khẩu người chỉ sống sót ba người. Một cái là tương môn đích nữ nguyệt thương tuyết, một cái là nha hoàng Sương Nhi, còn có một cái đó là bị Hắc Y sát thủ bắt đi rơi xuống không rõ nhị tiểu thư Nguyệt Linh Nhi. Thi hoành khắp nơi nguyệt phủ, máu chảy thành sông trường hợp, từng màn xa lạ đoạn ngắn không ngừng hiện lên ở trước mắt, trong xe ngựa, Nguyệt Thương Tuyết dựa vào trên đệm mềm nhắm hai mắt dung hợp nguyên chủ ký ức. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở tướng phủ trước cửa, nhưng giờ phút này nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim tướng phủ lại là Ồn nào bất ham, mười mấy gia đình bộ dáng nam nhân ra ra vào vào. Tướng Phủ Trung đáng giá đồ vật dọn lên xe ngựa. Các ngươi làm gì? Sương Nhi nhảy xuống xe ngăn cản gia đình hành động cũng từ trong tay hắn đoạt được một tôn bạch ngọc bình hoa, như là xem tặc giống nhau ánh mắt để phòng mọi người. Thật to gan, là ai chấp thuận các ngươi tiến vào Tướng Phủ? Nha, này không phải Sương Nhi muội muội sao? Vừa đến đáng khinh thanh âm từ xa tới gần chuyển đến, Nguyệt Tử Giang từ Tướng Phủ Trung đi ra ý bảo thủ hạ tiếp tục vội từng người sự tình không cần để ý này hai cái người không liên quan. Sương Nhi muội muội, hồi lâu không thấy ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Nơi này là tướng phủ, làm phiền tử giang thiếu ra mang theo những người này lập tức rời đi. Sương Nhi muốn ngăn cản này đàn gia đinh hành động nghề hà đối phương nhân số quá nhiều, nàng một nữ tử lại như thế nào sẽ là này đàn mọi dợ đối thủ, chỉ có thể chơ mắt nhìn tướng phủ một kiện lại một kiện đồ vật bị dọn lên xe ngựa. Không chỉ có như thế, đương Sương Nhi tiến lên cùng Nguyệt tử giang lý luận là lúc lại một đôi bàn tay to gắt gao mà ôm trong lực chung. Từng câu khinh bạc lộ liễu lời nói làm người buồn ôn. Sương Nhi muội muội đừng giấy rùa, cùng với thủ này bị thua tướng Phủ Chi bằng đi theo bản công tử nổi tiếng uống, đến lúc đó trở thành bản công tử kiểu di thái nghĩ muốn cái gì không có. Buông ta ra, tử giang thiếu ra buông tay. Sương Nhi giấy rủa suy nghĩ muốn tránh thoát Nguyệt tử giang ma chảo, nhưng lực lượng cách xa, mắt thấy Nguyệt tử giang dở trò sờ lên Sương Nhi vào áo, mà bàng quan xem náo nhiệt người qua đường nhóm chỉ chỉ trò trò nói một ít không quan hệ đau khổ lời nói. Ai cũng chưa từng tiến lên một bước tới giải cứu bị cầm thú khinh nhục vô tội thiếu nữ. Tướng phủ đã xưa đâu bằng nay, bọn họ liền tính là đáng thương nguyệt thương tuyết cùng Sương Nhi lại có thể như thế nào? Tiểu dân chúng có thể đấu đến quá có tiền có thế gia đình giàu có sao? Đáp án đương nhiên không thể. Đáng tiếc tốt như vậy nha đầu phải bị một cái cầm thú tai họa, ai, thói đời ngày sau. Friend. Mọi người ở đây thở ớn lạnh nhạt Sương Nhi bị nguyệt tử giang khinh nhục hình ảnh là lúc, một đạo thanh thúy tiếng vang rành mạch quanh quẩn ở bọn họ bên ai chỉ thấy một con bạch ngọc bình hoa lấy đường cong quỹ đạo vững vàng mà dừng ở nguyệt tử giang trên đầu. nay còn không có tính song ánh mặt trời dưới, mọi người hoảng hốt gian nhìn đến một đạo tố sắc bóng trắng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế sông lên trước một chân đá phiên nguyệt tử giang ba thước nam nhi liền chống cự đường sống đều không có liền như vậy bị bạch tỷ y, y nữ tử dẫm lên dưới chân. đợi cho tầm mắt rõ ràng, bọn họ lúc này mới phát hiện đem nguyệt tử giang đạp lên dưới chân không phải người khác, đúng là tướng phủ đích nữ Nguyệt thương tuyết. Vừa rồi này ngốc bước nào chỉ tay sờ ngươi. Thanh âm ôn nu như nước rồi lại dây lát thành băng, Nguyệt Thương Tuyết một đôi mắt vượng nhàn nhạt nhìn bị nàng dẫm lên Nguyệt Tử Giang, giống như nhìn thế gian con kiến, theo sau nói ra một câu làm ở đây một chúng xem náo nhiệt quần chúng cùng với bọn gia đình kinh ngạc không thôi. Phần 2 Tính, đều phế đi đi. Giang giác, giang giác. Nguyệt Thương Tuyết nhắc tới trong tay buồn côn liên tục đánh hai lần, mỗi một lần đều là ở giữa Nguyệt Tử Giang thủ đoạn khớp xương chỗ. Theo kia lưỡng đạo Thúy Thanh lại một lần vang lên, Nguyệt Tử Giang giết heo giống nhau chu lên thanh quanh quẩn ở Thiên Địa Chi Gian. Hết thể biến hóa quá nhanh, bọn họ còn chờ xem một hồi khinh nam bà nữ khổ tình diễn như thế nào đảo mắt liền thành nữ hiệp hành hiệp trưởng nghĩa Giang hồ diễn. Hơn nữa này nữ hiệp vẫn là trong truyền thuyết mềm yếu vô năng bao cỏ đích nữ Nguyệt Thương Tuyết. Một đám tựa xuất hiện ảo giác giống nhau xoa đôi mắt, nhưng càng là nỗ lực nhìn lại, càng là xác nhận đem Nguyệt Tử Giang đạp lên dưới chân hơn nữa phế đi hắn đôi tay nữ tử không phải người khác. Đúng là bị giết mãn môn lại bị Tam hoàng tử bên đường đòn hiểm tương môn đích nữ nguyệt thương tuyết. Kỳ cái quái, không thể nào a. Ta hạn các ngươi một nén nhang thời gian đem tướng phủ sở hữu đồ vật đều khôi phục nguyên dạng, nếu không kết cục cùng hắn giống nhau. Nguyệt tử Giang kết cục không thể nghi ngờ là bi thảm, ai cũng giải thích không rõ trước mắt đột nhiên phát sinh một màn làm gì giải thích, nhưng hôm nay hành động là lao thái gia mệnh lệnh, bọn họ làm hạ nhân cũng chỉ là dựa theo mệnh lệnh hành sự. Thương Tuyết tiểu thư ngài cũng đừng khó xử chúng ta. Tương tướng phủ dọn không là lao thái gia quyết định, chúng ta làm hạ nhân chỉ có thể làm theo. Bọn hạ nhân mặt lộ vẻ khó xử, bọn họ trong đó có chút người cũng chịu quá tướng phủ lân huệ, nhưng trước khác nay khác bọn họ cũng khó làm a. Thanh. Nguyệt thương tuyết một buồn côn không chút do dự đánh vào Nguyệt tử giang trên đầu, này một côn hoàn toàn đoạn tuyệt Nguyệt tử giang giết heo chu lên thanh. Ta nói chưa bao giờ nói lần thứ hai. Cuối cùng. Cùng tháng thương tuyết múa may trong tay gậy gộc làm bộ đánh tiếp thời điểm. Ở tướng phủ tài vật cùng nguyệt tử Giang cánh mạng cân nhắc nhà tiếp theo đinh nhóm lựa chọn người sau. Nguyệt gia tông tộc gia đình ngâng hôn mê bất tỉnh nguyệt tử Giang biến mất ở tướng phủ trước cửa, đáng thương nguyệt tử Giang sợ là nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ bị một cái yếu đối bao cỏ nguyệt thương Tuyết đánh không hề có sức phản kháng suýt nữa mất đi tính mạng. Mọi người tuy là khó hiểu nhưng không có náo nhiệt nhìn cũng sôi nổi tan đi, tướng phủ trước cửa lại trở nên cu é vô cùng, một trận gió lạnh thổi qua, ánh lưỡng đạo cô đơn thân ảnh dị thường thê lương. Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Cực Đại Nguyệt phủ hai chữ, mắt phượng trung kia một mạt quang mang càng vì dày đặc. Đã lấy trọng sinh, nàng liền sẽ lấy Nguyệt Thương Tuyết thân phận sống sót, thẳng đến có đủ thực lực trở lại Tần Quốc báo thù. Nếu là một năm không thành liền 10 năm, nếu là 10 năm không thành liền 50 năm, nàng tin tưởng vững chắc chung có một ngày sẽ thân thủ gỡ xuống Tần tông Diên cái đầu trên cổ, lấy tế điện chết đi người nhà chiến hữu cùng nàng vô tội hại tử. Chính văn chương ba kích thích không, bất ngờ không? Vân Thương Tuyết lấy chết Nguyệt Thương Tuyết trọng sinh. Thân là Khương Quốc tương môn Nguyệt gia bị Hắc Y sát thủ diệt môn sau xuống dốc không thành. Khương Quốc đại lý tự đối hung thủ không có đầu mối, Nguyệt gia nhị tiểu thư Nguyệt Linh Nhi đến nay rơi xuống không rõ sinh tử chưa biết. Tông gia thật là khinh người quá đáng, tướng gia vừa qua khỏi thế lao thái gia liền sai người đào dông tướng phủ, tức chết cá nhân. Sương Nhi bó eo tâm phủ phẫn hận oán giận tông gia cách làm, tướng gia tồn tại thời điểm tông gia đám kia người nhưng không thiếu vất chỗ tốt, hiện giờ tướng gia vừa mới mất liền thay đổi một bộ sắc mặt Thật sự ghê tẩm. Cũng may đại tiểu thư dũng manh đem tử giang thiếu ra những người đó doa chạy, bằng không tướng phủ chỉ còn lại có một tòa chống chân thân xác ngày này sau đã có thể muốn ăn ngủ ngoài trời. Vạn nhất thật sự ăn ngủ đầu đường nàng ra dày thịt béo đảo không có việc gì chính là đau lòng đại tiểu thư, bất quá nói trở về, xương nhi ninh mày nhìn Nguyệt Thương Tuyết, càng xem càng cảm thấy đại tiểu thư giống thay đổi một người dường như. Trước kia đại tiểu thư là một cái ôn nhu liền con thỏ bị thương đều phải khóc buổi sáng nữ tử Hiện giờ đại tiểu thư thế nhưng cầm lấy gậy gục vài cái đánh chạy một đám người, cái loại này không cách nào hình dung khí thế từ trong ra ngoài phát ra lệnh người không dám ngỗ nghịch, thật giống như hoàng hậu một nước uy nghi thiên hạ. Đại tiểu thư ngài có phải hay không sinh bệnh, hoặc là nơi nào không thoải mái. Đang ở lật xem tướng phủ chướng mục nguyệt thương tuyết ngẩng đầu, Sương Nhi trong mắt quan tâm làm nàng ấm lòng, nguyệt phủ lưu lạc đến nước này Sương Nhi lại như cũ một tấc cũng không rời, nàng lại như thế nào sẽ không biết nha đầu này trong lòng đang lo lắng cái gì. Nguyệt Phủ đã không còn là từ trước huy hoàng tương môn, nếu ta lại khóc khóc để để, nói vậy cha dưới chín suối cũng sẽ không an tâm. Nguyệt Thương Tuyết đơn giản lật xem hạ sổ sách, tuy rằng tướng Phủ xưa đâu bằng nay, nhưng tướng Phủ sở kiểm giữ tài sản vẫn là tương đương khả quan. Bất quá hôm nay việc cũng thuyết minh hết thảy, Nguyệt Thị Tông Gia nhất định sẽ không làm cục thịt mỡ này dừng ở người ngoài trong tay. Mà người ngoài chỉ chính là nàng. Nàng nhớ rõ Tông Gia hạ nhân nói qua một câu, này hết thảy quyết định đều là xuất tử với Lao Thái gia chi khẩu Cái kia trọng nam khinh nữ ra ra. A, một mặt phiếm lanh ý cười hiện lên ở khoe môi. Tương tư nàng Nguyệt Thương Tuyết trong tay tương tướng phủ tài sản chiếm làm của riêng. Xin lỗi, trước kia Nguyệt Thương Tuyết đã sớm đã chết, hiện tại nàng là một cái báo thù quỷ hút máu, tử quỷ hút máu trong tay cướp đi tài bảo, làm ngươi xuân thu đại ngậm đi thôi. Hôm sau, Nguyệt Gia là Khương Quốc danh môn vọng tộc, Khương quốc tướng gia Nguyệt Dễ Thiên ở Nguyệt Gia bốn huynh đệ trung hành nghị Nguyệt Thương Tuyết lười đến đi nhớ kỹ Nguyệt Gia một đám người tên họ là gì. Nàng lúc này đây tới Tông Gia mục đích chỉ có một. Đại tiểu thư chúng ta vẫn là trở về đi. Tông Gia cửa hôm trước, Sương Nhi đứng ở Nguyệt Thương Tuyết bên người tả cố hưu xem cả người không được tự nhiên. Nàng thực không thích Tông Gia, gần nhất là bởi vì nơi này không ai tình điệu Nhi. Thứ hai là bởi vì đại tiểu thư ngày hôm qua mới vừa đánh tử Giang Thiếu Gia hôm nay liền tới cửa bái phỏng. Này không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới. Hùng chi tử Giang Thiếu Gia là đại gia gia đích trưởng tử, là Lao Thái Gia mệnh căn tử. Mặc dù là đại gia giáo hấn vài câu tử giang thiếu gia cũng không thành, lao thái gia đều sẽ đem đại gia đau mắng một phen, càng miễn bản đại tiểu thư đem tử giang thiếu gia đánh như vậy thảm. Đừng sợ, hết thể có ta ở đây. Nguyệt thương tuyết nửa híp mắt phượng, nhìn nhắm chặt cửa hồng trong mắt lạnh leo dần dần dài. Chủ tớ hai người sáng sớm tới tông gia, nhưng một canh giờ đi qua cũng không thấy hạ nhân thỉnh bọn họ qua phủ. Hạ nhân nói tông gia tới khách quý không có phương tiện chiêu đãi các nàng, vì thế liền đem hai người ném vào một bên. Này đó mắt cho xem người thấp cầu đồ vật, tướng phủ huy hoàng thời điểm đi theo phía sau tiền hô hậu ủng lịnh bợ chúng ta, hiện tại một đám trở mặt không biết người. Sương nhi thật thật khí bất quá, liền tính nơi này là tông gia thì tính sao, nàng quả quyết sẽ không làm đại tiểu thư bị bực này hủy khuất. Đi, bổ tiểu thư mang ngươi làm một ít hảo ngoạn sự tình. Binh pháp có vân, địch bất động ta bất động, nhưng còn có một câu gọi là đánh đòn phủ đầu, nàng đảo muốn nhìn tông gia láo thái gia có thể tuyệt tình đến loại nào nông nỗi. Sương Nhi khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết đi theo nàng đẩy cửa tiến vào Tông gia nhà cửa, mà lúc này Tông gia trong đại đường đang ở chiêu đại khách quý Nguyệt gia tộc trưởng Nguyệt Trường Thanh ở nghe được gia đình bẩm báo việc mặt sau sắc biến đổi. Nguyệt Thương Tuyết, ngươi thật to gan. Cựu vương gia, lão phu đã chuẩn bị tốt đồ ăn khuyển tử dễ xa cùng đi vương gia đi trước nhà thủy tạ. Lão phu có một số việc muốn xử lý, chờ việc tư xử lý xong lúc sau chắc chắn cùng vương gia tâm tình một phen. Nguyệt Lão Thỉnh, giọng nói rơi xuống. Nguyệt Trường Thanh cơ hồ là bước đi như bay rời đi đại đường, dù cho tuổi tác đã cao, nhưng mạnh mẽ thân hình tuyệt không á với người trẻ tuổi. Rốt cuộc, Nguyệt Trường Thanh dẫn dắt một chúng mười dư danh gia đình đi tới Mai Viên. Mai Viên là Nguyệt gia tông môn Sa Hoa Nhất Vườn Chi Nhất, cũng là Nguyệt Tử Giang dừng chân. Nguyệt Thương Tuyết, ngươi nếu dám can đảm thương tổn Tử Giang nửa phần, lão phu muốn ngươi đầu rơi xuống đất. Nguyệt Trường Thanh tiếng giống giận truyền khắp toàn bộ Mai Viên, trong thanh âm hỗn loạn phẫn nộ cùng ý hiếp thình lình lệnh người hổ khu chấn động. Không hổ là năm đó võ lâm Thái Sơn bắt đầu mặc dù già rồi cũng không thua khí thế. Nếu đổi làm trước kia Nguyệt Thương Tuyết đã sớm sợ tới mức tử phòng ở thượng rơi xuống, hiện giờ sao? Mai viên song tầng gác mái nóc nhà thượng, Nguyệt Thương Tuyết Sương Nhi song song ngồi ở cùng nhau, hôn mê bất tỉnh Nguyệt Tử Giang nằm ở hai người trước mặt, chỉ cần Nguyệt Thương Tuyết trong tay chủy thủ nhẹ nhàng dùng một chút lực, nàng bảo đảm sang năm hôm nay chính là Nguyệt Tử Giang ngày rỗ. Tông gia này một thế hệ cũng liền ra ba cái nam đinh mặt khác hai người tuổi tác quá tiểu chỉ có Nguyệt Tử Giang thành niên lại là đích truyền cho nên Nguyệt Thương Tuyết nghĩ ra lợi dụng cái này quan trọng lợi thế cùng Nguyệt Gia Láo Thái Gia đánh cờ Gia Gia ngươi nhưng đừng dọa cháu gái cháu gái trái tim không tốt nếu làm một không cẩn thận cầm giang ca ca đá đi xuống các ngươi Nguyệt Gia đã có thể tuyệt hậu đâu nha đầu túi, ngươi dám áp chế lão phu Nguyệt Trường Thanh sắc mặt xanh mét nhìn mái hiên thượng Nguyệt Thương Tuyết hận không thể một trưởng đem nàng chúc chết nhưng bận tâm đến tôn nhi thánh mạng đành phải cố nén ra tay xúc động Hôm qua tử Giang bị đánh thành trọng thương đưa về trong phủ, nghe hạ nhân miêu tả lúc ấy đã phát sinh sự tình hắn còn chưa tin này hết thảy đều là Nguyệt Thương Tuyết việc làm. Hiện tại xem ra nha đầu thúi nhất định là được thất tâm phong mới có thể làm ra loại này điên cuồng hành động. Áp chế. Không không không, ra ra sợ là hiểu sai ý. Nguyệt Thương Tuyết vươn tay, xanh miết ngón trỏ ở giữa không trung loạn trọng, hơn nữa sửa đúng Nguyệt Trường Thanh dùng tử. Là huy hiếp, cháu gái là ở dùng tử Giang ca ca mệnh uy hiếp ra ra xích quả quả thả không chút nào làm ra vẻ uy hiếp, nguyệt thương tuyết chính là như vậy trắng ra nói cho mọi người, nàng hiện tại lấy nguyệt tử giang tính mạng làm tiền vốn, phàm là có cái gì không hài lòng như ý địa phương, nàng tuyệt đối sẽ không nhân tử nương tay thông thông khoái khoái kết thúc nguyệt tử giang tính mạng. chính văn chương 43 cái điều kiện, không khí quỷ dị an tĩnh, lẫn nhau gian tiếng hít thở đều nghe được rành mạch, mái hiên thượng, nguyệt thương tuyết nửa hít mắt vượng cười nhìn nguyệt trường thanh, lão nhân thân phận đã là nguyệt gia lão thái gia lại là nguyệt gia tông tộc tộc trưởng. Đương nhiên còn có một cái cùng nàng không liên quan nhau thân phận, ra ra. Nhưng từ nguyên chủ trong trí nhớ, Nguyệt Thương Tuyết Tựa hồi nhìn không tới cái này ra ra đối nàng có cái gì quan ái hành động. Ngược lại, ngày lễ ngày Tết trở lại tông ra còn sẽ bị lao nhân chế nhạo một phen. Đơn giản là nàng cùng muội muội Nguyệt Linh Nhi đều là nữ tử, cũng là tướng phủ chỉ có hai vị tiểu thư. Ở cổ nhân thủ cựu quan niệm chung, chỉ có Nam Đinh mới có thể kế thừa gia tộc sinh sản nữ tử cuối cùng là phải gả đi ra ngoài mà Nguyệt Dễ Thiên chỉ cưới một người làm vợ sinh hạ hai cái nữ nhi, từ Nguyệt Thương Tuyết mẫu thân sinh hạ Linh Nhi khó sinh sau khi chết, Nguyệt Dễ Thiên liền thề cuộc đời này không hề tục huyền, cứ việc Nguyệt Trường Thanh mọi cách khuyên bảo cũng là không có kết quả, lúc này mới đem tức giận liên lụy tới rồi tuổi nhỏ Nguyệt Thương Tuyết cùng với Nguyệt Linh Nhi trên người. Ra ra, cháu gái nếu có thể cầm răng ca ca đánh thành tàn phế, cũng đồng dạng có thể đem hắn lộng chết, huống hồ cháu gái kiên nhẫn hữu hạn, Nguyệt Thương Tuyết không thể không nhắc nhở Nguyệt Trường Thanh nàng thời gian thực quý giá. Nguyệt Tử Giang sinh tử tất cả đều quyết định với trong ngáy mắt. Hiển nhiên, ở tông gia người trong mắt, Nguyệt Tử Giang cánh mạng lớn hơn với Thiên. Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Nguyệt Trường thanh lựa chọn thỏa hiệp, ngữ khí thực sự bất thiện hỏi Nguyệt Thương Tuyết mục đích vì sao. Cháu gái yêu cầu chỉ có ba cái, chỉ cần gia gia đáp ứng hơn nữa tuân thủ này ba cái điều kiện, cháu gái bảo đảm đem Tử Giang ca ca hoàn hảo không tổn hao gì trả lại tông tộc. Nguyệt Thương Tuyết vươn ba cái ngón tay, nhất nhất liệt kê nàng ba cái điều kiện. Đệ nhất, Tương tướng phủ danh nghĩa sở hữu sản nghiệp trả lại với ta, không được ngang ngược can thiệp, không được tìm tư trả thù. Đệ nhị, tông tộc không nỡ đánh áp tướng phủ. Trước hai điều kiện Nguyệt Trường Thanh rất là sảng khoái đáp ứng rồi Nguyệt Thương Tuyết, tương tướng phủ danh nghĩa sản nghiệp trả lại cấp Nguyệt Thương Tuyết thì đã sao? Hắn cũng không tin một cái nho nhỏ nhược nữ tử có thể đảm đương đến khởi như vậy khổng lồ sản nghiệp, tướng phủ trung quy còn sẽ trở lại tông tộc trong tay. Phần 3. Đến nỗi điểm thứ hai, ha, ha. Nha đầu thúi thật là quá xem đến chính mình. Bất quá, cùng tháng thương tuyết nói ra cái thứ ba điều kiện thời điểm, không chỉ là một chúng gia đình ngây ngẩn cả người, ngay cả Nguyệt Trường Thành cũng là sắc mặt biến đổi, càng miễn bàn một bên kinh hồn táng đảm ra vẻ chấn định xương nhi. Bọn họ có phải hay không xuất hiện ảo giác, vẫn là nói ra môn đã quên mang đầu góc, thương tuyết tiểu thư vừa rồi nói cái gì. Đệ tam, tướng phủ chính thức thoát ly Nguyệt Thị Tông Tộc, từ nay về sau cùng Nguyệt Thị Tông Tộc lại không có bất luận cái gì liên quan. Từng câu từng chữ rành mạch quanh quẩn ở mỗi người bên hai, thật lâu chưa từng tan đi. Những lời này đại biểu cho có ý tứ gì không có người không hiểu, nhưng lời nói từ Nguyệt Thương Tuyết trong miệng nói ra kia một khắc, làm người cảm thấy kinh ngạc thậm chí với kinh ngạc. Nha đầu túi, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Nguyệt Trường Thanh Hoa dâm mày linh ở bên nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm kia trương tràn đầy ý cười khuôn mặt trong mắt Hàn Ý Đồ Sinh. Nguyệt Trường Thanh, ngươi chỉ cần trả lời ứng vẫn là không ứng. Trực tiếp kêu Nguyệt Trường Thanh tên. Mã Hiên phía trên Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi đứng lên, ánh mắt ở tiếp xúc Nguyệt Trường Thanh cặp kia phẫn nộ đôi mắt là lúc không hề có nửa phần lưu ý. Trong lúc nhất thời, thế giới lại một lần dừng hình ảnh. Quỷ dị hơi thở truyền lưu ở Nguyệt Thương Tuyết cùng Nguyệt Trường Thanh hai người chi gian, một người nhìn xuống trong viện Cố Chấp lão giả, một người nhìn xuống mái hiên thượng cuồng vọng thiếu nữ, mà thiếu nữ kia một bộ tố sắc bạch đi ở trong gió bay múa, thế nhưng làm nhân tâm sinh ảo giác cùng kính sợ, như thần minh giang thế giống nhau không dính khói lửa phàm tục phong hoa tuyệt đại. Hảo nếu ngươi có tâm thoát ly tông tộc lão phu liền thành toàn ngươi người tới đem Nguyệt Thương Tuyết từ Tông Tịch Trung xóa tên từ nay về sau Nguyệt Thị lại vô tướng phủ một môn dám dùng Tử Giang thánh mạng tới uy hiếp hắn hảo kia hắn đảo muốn nhìn thoát ly Tông Giang Nguyệt Thương Tuyết đến tuột cùng có thể sống bao lâu đa tạ Nguyệt Lão Thái gia Nguyệt Thương Tuyết trực tiếp làm lơ rớt Nguyệt Trường Thanh trong mắt ngoan tuyệt biểu tình thủ hạ thanh thúy hai tiếng ca ca rung động Nguyệt Tử Giang gãy xương thủ đoạn bị một lần nữa tiếp thượng Nguyệt Tử Giang tuy rằng là tự làm tự chịu, nhưng hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình bị Nguyệt Thương Tuyết đánh thành tàn phế không nói, còn ở hắn hôn mê thời điểm bị người bắt cóc làm con tin, tiểu gì sỉ nhục. "Nga, còn có một việc đã quên nói." Đang định rời đi tướng phủ Nguyệt Thương Tuyết dừng bước chân, lấy lại tinh thần, kia vẻ mặt tươi cười phóng Phật nở rộ đóa hoa. "Nếu Nguyệt Tử Giang còn dám đi tướng phủ quấy rối, hoặc là làm ra đối xương nhi gây rối sự tình, ta sẽ làm các ngươi Nguyệt phủ triệt triệt để để tuyệt hậu nga." Nga tử âm cuối hơi hơi thượng trọn lời nói nghịch ngậm thật sự, nhưng không ai sẽ cảm thấy những lời này là ở cùng bọn họ nói giỡn. Bọn gia đình cứ như vậy nhìn Nguyệt Thương tuyết chủ tớ hai người nên ngang rời đi tông tộc, một đám trong mắt toàn là khó hiểu, này vẫn là tướng phủ cái kia chỉ biết khóc sức mướt đại tiểu thư sao, như thế nào trở nên như thế ngoan độc vô lại, quả thực cùng hắc phong trại gây án kinh nghiệm lao đảo nữ thổ phỉ một cái dáng vẻ. Đại đại đại đại đại, đại đại đại cái không để yên, đại tiểu thư ba chữ đều nói không hoàn chỉnh. Vừa mới rời đi tướng Phủ Sương Nhi rốt cuộc trang không nổi nữa, hai chân mềm nhũn nằm liệt ngồi dưới đất, trên chán mồ hôi lạnh, cọ có mạo. Nàng vừa rồi đều đã trải qua cái gì, bắt cóc tử giang thiếu ra, cùng tông ra bọn gia đình rằng co, cùng tông ra láo thái gia rằng co. Đại tiểu thư nói mang nàng chơi điểm hảo ngoạn sự tình, nhưng này nơi nào là hảo ngoạn sự tình quả thực nguy hiểm muốn chết, nếu một cái vô ý nàng cùng đại tiểu thư chính là chết kết cục. Nuốt nước miếng thẳng đến giờ khắc này còn không có phục hồi tinh thần lại xương nhi nước mắt lưng tròng nhìn nguyệt thương tuyết run rẩy khóc nước nở miễn bản cỡ nào đáng thương đại tiểu thư Sương nhi chân mềm khởi không tới nguyệt thương tuyết bất đắc dĩ cười lôi kéo Sương nhi đứng dậy rời đi tông ra lúc này một đạo thâm thúy thả lạnh băng ánh mắt ánh nguyệt thương tuyết dần dần biến mất thân ảnh hơi hơi gợi lên khỏe môi hiện ra một mặt như có như không ý cười một hợp lại huyền sắc mãng văn áo gấm đế huyền đôi tay phủ với phía sau Ánh mắt có thể đạt được chỗ toàn bị kín một tầng xương lạnh. Hắc y thị vệ cung kính mà đứng ở đế huyền phía sau, nói về tướng phủ phát sinh sự tình. Tướng phủ bảy ngày trước bị diệt môn, toàn bộ tướng phủ chỉ sống sót ba người, trong đó một người sinh tử không rõ. Tướng phủ đích nữ nguyệt thương tuyết bên đường ngăn lại tam hoàng tử xe ngựa thỉnh cầu cha rõ này án chịu khổ đòn hiểm. Ngay sau đó tam hoàng tử cùng thượng thư gia thiên kim đại hôn, nguyệt thương tuyết thắt cổ tự sát không có kết quả. Hắc y thị vệ nhất nhất nói nguyệt thương tuyết tin tức. Nhưng càng nói liền càng thêm cảm thấy chính mình mới vừa rồi chỗ đã thấy hết thể đều là ảo giác. Mềm yếu vô năng tướng phủ đích nữ hiện giờ lại ra sức đánh tông môn thiếu gia, khiêu khích tông môn tộc trưởng không chỉ có như thế càng là khẩu suất cuồng nôn thoát ly tông tịch, thực sự lệnh người khó hiểu. Này vẫn là trong lời đồn Nguyệt Thương Tuyết sao? Nguyệt Thương Tuyết? Đương kia nói thanh lãnh thanh em lại một lần nhỉ non Nguyệt Thương Tuyết ba chữ thời điểm, đang cùng sương nhi lộn trở lại tướng phủ mộ thiếu nữ sống lưng đột nhiên chợt lệnh. Nguyệt Thương Tuyết quay đầu lại nhìn lại cũng không có người đang âm thầm theo dõi bọn họ, vừa rồi cái loại này bị thợ săn theo dõi cảm giác là chuyện như thế nào. Đại Tiểu Thương, làm sao vậy? Sương Nhi khó hiểu nhìn Nguyệt Thương Tuyết cũng theo nàng tầm mắt nhìn lại, nhưng chung quanh trừ bỏ người vẫn là người A. Không có gì, trở về đi. Chính Văn Trương năm hận ý trọng sinh. Văn Thương Tuyết, kiếp sau bị gặp được chấm. Đoạn ngay phía trên, dẫn Tuyết tùy ý bay múa. Một đạo hàn quang rơi xuống. Vân Thương Tuyết nhìn đến trước mắt thiên địa ở không ngừng xoay tròn. Đau sao? Đau tê tâm liệt phế. Nhưng ở phản bội cùng tuyệt vọng dưới, tia đau đớn sớm đã mất đi chi giác. Một viên đầu dần dần lăn xuống ở tương tư thụ bền, từ ở trong thân thể chảy ra máu tươi đem thuần trắng thế giới nhuộm dần thành đỏ thám. Mặc dù là đầu mình hai nơi, Vân Thương Tuyết còn có thể rõ ràng nhìn đến thân thể của mình thẳng tắp dựa vào tương tư trên thân cây chưa từng ngã xuống, càng thêm thật đáng buồn chính là Nàng cũng là trơ mắt nhìn Tần Tông đem thân thể của mình ném xuống tương tư nhai. Nàng dùng hết sở hữu sinh mệnh đi ái nam nhân, vì hắn, nàng đem thế kỷ 21 sở học sở dụng khuynh này sở hữu. Nhưng kết cục, đúng là chính mình thâm ái nam nhân đem toàn bộ vân ra, đem sở hữu vân ra quân diệt trừ, thậm chí bọn họ vừa mới sinh ra hải tử cũng thân thủ bót chết ở nội chung. Hình ảnh ở trong một mảnh hắc cám đi hướng kết cục, mà lúc này trong lúc ngủ mơ Nguyệt Thường Tuyết cũng mở hai mắt, giữ tận huyết mắt hận ý một mảnh. Thần Tông Diên Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tông ra sự tình tạm thời hạ màn, tướng phủ sản nghiệp cũng lục tục trả lại trở về, tiền trang tiểu lầu cùng với lá trả từ từ. Khương quốc không giống biệt quốc có một cái trường hợp đặc biệt, ở chiều làm quan giả có thể doanh thương, nhưng cần thiết đem Nguyệt Thu vào một phần ba quyên nhập quốc khố lấy bị quân nu. Ngoài phòng đại tuyết không ngừng rơi xuống, phòng trong bốc cháy lên tiểu lò sưởi. Trong thư phòng, Nguyệt Thương tuyết một tay đùa nghịch bản tính bùm bùm rung động một tay lật xem chứng ngủ. Cha được sổ sách thượng xuất xứ là lúc mày đẹp nhíu lại một chút. Đại tiểu thư, uống ly trà nóng ấm áp thân mình đi. Sương Nhi bưng tới một ly trà đặt ở Nguyệt Thương Tuyết bên người, nhìn minh mày đại tiểu thư quan tâm hỏi sổ sách ra vấn đề sao. "Ân, hơn nữa vấn đề không nhỏ, cùng ta đi một chuyến tụ phúc lâu." Dứt lời, Nguyệt Thương Tuyết phủ thêm màu trắng áo khoác, Sương Nhi đi theo phía sau bung rủ, chủ tớ hai người đi trước ở vào Khương Quốc thủ đô Hoàng Kim đoạn đường tụ phúc lâu. "Tụ phúc lâu là tướng phủ sản nghiệp chi nhất." cũng là đô thành năm đại lường danh tiểu lầu chi nhất đáng tiếc lúc này tụ phúc lâu theo tướng phủ xuống dốc cũng không có người hỏi thăm dù cho hoàng kim đoạn đường lưu lượng khách khổng lồ nhưng tiến vào tụ phúc lâu dùng cơm người đã thiếu càng thêm thiếu tụ phúc lâu một chúng bọn tiểu nhị sắp hàng thành một hàng ánh mắt đều là tụ tập ở nguyệt thương tuyết trên người trong mắt có tò mò có nghi vấn nhưng càng nhiều còn lại là đồng tình đại tiểu thư ngài cũng thấy được tới ăn cơm khách nhân thật sự là thiếu đến đáng thương chúng ta tụ phúc lâu đều là dùng mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn Này một qua canh giờ nguyên liệu nấu ăn không thể không ném, hiện tại là thu không đủ chi a Tụ Phúc Lâu trưởng quậy Vương Thúc cũng là khổ mà không nói nên lời, tư tướng phủ không có lúc sau tới ăn cơm người liền ít đi tám phần, không thể nghi ngờ là chặt đức khách nguyên, hơn nữa đối diện mấy nhà tiểu lầu cố ý chân ép, Tụ Phúc Lâu sợ là ở khó có thể chống đỡ đi xuống. Cũng thế, nếu Tụ Phúc Lâu cũng không có, hắn liền dọn dẹp một chút đồ vật về nhà dưỡng lao. Nguyệt Thương Tuyết nhìn bao gồm Vương Thúc ở bên trong một đám người. Vẻ mặt bất chấp tất cả chờ chết biểu tình, cũng minh bạch bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Đơn giản là tụ Phúc Lâu khen lúc sau bọn họ cắt đi cắt, lưu lại một vỏ rỗng ném cho nàng. Tụ Phúc Lâu từ hôm nay bắt đầu ngừng kinh doanh chỉnh đốn 7 ngày, nửa tháng sau một lần nữa khai trương. Nguyệt Thương tuyết một câu lệnh ở đây mọi người thần sắc xứng suốt, tụ Phúc Lâu đã kể bên ngừng kinh doanh nếu lại tu chỉnh nửa tháng nói cùng đóng cửa có cái gì khác nhau. So sánh với mọi người biểu tình kinh ngạc chi ý. Nhưng thật ra ngồi ở ghế dài tử phía trên Nguyệt Thương Tuyết Thành thơi nết lên chân bắt chéo, tay phải chống hẳn dưới, khỏe môi phát họa ra một mặt cười như không cười độ cung hoàn nhìn toàn bộ tụ Phúc Lâu. Sơn nhân tử có diệu kế, nàng chắc chắn làm tụ Phúc Lâu khôi phục ngày xưa sáng giỏi. Rời đi tụ Phúc Lâu đã là trạng vãng trên xe ngựa, sương nhi vẻ mặt khó hiểu truy vấn Nguyệt Thương Tuyết muốn giải tỏa nghi vấn trong lòng không rõ. Đại tiểu thư, ngươi nói cái kia cái gì nổi cửa hàng đồ vật là cái gì ta giống như nghe tướng gia nói qua kia chính là tần quốc đồ vật đầu Tiệm đầu nguyệt thương tuyết trong miệng trầm rãi phun ra ba chữ giải đáp xương nhi trong lòng nghi vấn buổi chiều đi trước tụ phúc lâu thời điểm nàng lưu tâm một chút toàn bộ đường phố không hổ là hoàng kim phố buôn bán lưu lượng khách thập phần khổng lồ đến từ trời nam biển bắc tiểu lầu đồ an phẩm cũng là nhiều mặt nhưng duy ít có cái lẩu loại này phương tiện mau lẹ mỹ thực mặc dù là tìm đến một nhà hương vị cũng tạm được cùng với làm tụ phúc lâu này suy bại đi xuống Còn không bằng bác một bác biến tân một chút, cũng đúng sẽ có một cái tân đường ra cũng nói không chừng. Đúng đúng đúng, tiệm lẩu. Tướng ra nói qua đó là tần quốc hoàng hậu từ tha hương mang đến đồ vật ăn rất ngon. Sương Nhi cuối cùng là nhớ tới tiệm lẩu là thứ gì, mặc dù là nhắc tới tới đều làm người nước miếng chảy ròng. Bất quá ở nhắc tới tần quốc hoàng hậu thời điểm, Sương Nhi trong lòng cũng không khỏi vì cái này đáng thương nữ nhân cũng cảm thấy tiếc hận. Có lẽ là bởi vì nàng cùng đại tiểu thư giống nhau cũng đều thương tuyết duyên cớ đi nghe nói tần quốc vân gia tạo phản, tần quốc hoàng hậu vân thương tuyết chịu không nổi đã kích nhảy vượt bỏ mình, tần đế vì điếu niệm vong thê đứng ở tương tư nhai một ngày một đêm chưa uống một giọt nước chưa từng rời đi, như thế si tình hoàng đế thế gian khó tìm. sương nhi thở dài một hơi, một phương diện đồng tình vân thương tuyết bị vân gia sở liên lụy thân chết tương tư nhai hạ, về phương diện khác cũng là cảm thán thế gian lại vẫn có như vậy thâm tình hoàng đế. nhưng sương nhi những lời này lại là lệnh nguyện thương tuyết nở nụ cười, kia tiếng cười từ nếu cực cường. Thậm chí có chút cùm loạn Vân gia tạo phản Nàng không được đả kích ngảy vượt bỏ mình Si tình tần tông duyên vì điếu niệm nàng đứng ở tương tư nhai thượng một ngày một đêm Cỡ nào buồn cười chê cười Là nàng xuyên qua một đời trọng sinh một đời tới nay nghe được tốt nhất cười chê cười Ha ha ha Nguyệt thương tiếc cười Cười trong mắt nước mắt tràn mi mà ra Si tình thâm tình Không ai so tần tông duyên càng vì tuyệt tình Tuyệt tình đến vì chính mình ích lợi bổng sắt vân gia trăm người Diệt vân gia quân và người. Thậm chí thân thủ giết chết nôi trùng thân sinh hải tử. Phần 4 mỗi khi nhớ tới tiểu bao tử kia trương đáng yêu gương mặt tươi cười không ở khanh khách cười, chỉ là từ biệt thế nhưng thiên địa cách xa nhau, nguyện thương tuyết tâm biến xấu đau. Này hết thể khổ, hết thảy thu hận, hết thảy hết thảy đều là tần tông riêng thân thủ gieo, chỉ có đem tần tông riêng bầm thây vạn đoạn, đem đầu của hắn chặt bỏ tế điện chết đi vân gia trăm người, tế điện táng thân tha hương vân gia quân, tế điện kia trong tá lót chết đi hải tử mới có thể bình ổn này huyết hải thâm thủ. Sương Nhi bị Nguyệt Thương Tuyết trong mắt giữ tận huyết sắc dọa tới rồi, muốn nói ra nói đều đông cứng ở bên miệng, thật vất vả lắc bắp nhảy ra mấy chữ. Đại tiểu thư, có phải hay không Sương Nhi nói sai cái gì? Sương Nhi trước nay chưa thấy qua như vậy khủng bố đại tiểu thư, tựa như trong địa ngục mặt tránh thoát gông siềng ác quỷ đi vào nhân thế thấy báo thủ, muốn đem thiên địa đều xé nát giống nhau. Nguyệt Thương Tuyết nhìn Sương Nhi trong mắt hoảng sợ biểu tình, nhắm lại hai mắt, lấy mệt mỏi vì từ đã ngủ. Chính văn chương sau thiên thư sau Muốn một lần nữa chỉnh đốn tướng phủ sản nghiệp không phải một việc dễ dàng, chính yếu một nguyên nhân là nàng Nguyệt Thương Tuyết. Không ai sẽ tin tưởng một cái tay trói gà không chặt, bao cỏ, vô năng, mềm yếu, phế tài chờ đủ loại mặt trái tử ngữ thêm vào ở trên người người sẽ khiêng lên tướng phủ sản nghiệp vận tác. đây cũng là vì sao tông môn người bảo thủ chịu nhà ra tương tướng phủ sản nghiệp còn cho nàng nguyên nhân. Nguyệt Thương Tuyết hiểu người bảo thủ đánh cái gì bản tính, đơn giản là chờ đến tướng phủ sản nghiệp một đám phá sản lúc sau, hắn ở ra tay thu hồi Hơn nữa lấy cao thượng tư thái khinh miệt chính mình một phen. Tường mở Khẻ trong tay bàn tính, Nguyệt Thương Tuyết đem sổ sách thượng xuất nhập nhất nhất nói cho trà trang lao bà nghe, kia lão bảng nghe được sừng sốt sừng sốt, nghĩ thầm chính mình đã ở sổ sách thượng cẩn thận động tay động chân, như thế nào còn có thể bị điều tra ra. Nghiêm bá ngài là phụ thân bên người lao nhân, vô luận là ở phụ thân sinh thời vẫn là sau khi chết đều ở cực cực khổ khổ xử lý toàn bộ trà trang, Thương Tuyết ở chỗ này trước cảm tạ Tiên lễ hậu binh. Nguyệt Thương Tuyết ngự tốc không chậm không đội, cố tình kia vô hình trùng quay trùng quanh ở quanh thân khí chẳng làm người không dám chậm trễ. Lời hay nếu nói xong, vậy nói một câu hư. Trà Chà Trang liền nguyệt thao tổn, sổ sách thượng lỗ Hồng chư vị cũng nghe rõ ràng. Nếu là đem sổ sách đưa đến quan phủ các vị kết cục không cần ta ở nhiều lời. Nam đen mắt phượng nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, trong mắt Hàn Ý lệnh nghiêm ba đám người đấy lòng run lên, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Nguyệt Thương Tuyết sẽ đột nhiên xuất hiện tới như vậy một tay. Đem mọi người đánh đột nhiên không kịp dự phòng Nguyệt Thương Tuyết thân là tướng phủ đại tiểu thư Bọn họ tự nhiên là gặp qua Nhưng lần này vừa thấy như thế nào Cảm giác đảo xa lạ rất nhiều Giống thay đổi một người dường như Kết thúc, nghiêm bá mở miệng đáp lại Nguyệt Thương Tuyết Ngữ điệu có vẻ cũng có chút tự tin không đủ Đại tiểu thư ngài cũng là biết đến Từ tướng ra sau khi chết Rất nhiều sinh ý liên đều chặt đứt, cha trang từng ngày hao tổn Chúng ta cũng không có thể ra sức ra Không chỉ là cha trang Phàm là đề cập đến tướng phủ sản nghiệp đều đã chịu bất đồng trình độ lan đến, vô luận là trà trang vẫn là tiền trang cũng hoặc là tiểu lầu, đóng cửa là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ không phải không tin Nguyệt Thương Tuyết, là căn bản không trông cậy vào một cái không hề tác dụng nữ lưu hạ người có thể làm ra sự tình gì tới. Nghiêm Bá nói thực minh bạch, tướng phủ đại thế đã mất, trừ phi có đại la thần tiên hạ phàm giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Một tháng thời gian, Nguyệt Thương Tuyết vươn một ngón tay, hứa hẹn một tháng kỳ hạ. Này một tháng bên trong chỉ cần nghiêm bá hảo hảo mà chăm sóc trà trang vô ưu, sổ sách sự tỉnh xóa bỏ toàn bộ, đến nỗi tại đây một tháng kỳ hạn nội ta tự nhiên sẽ làm trà trang khôi phục đến di vãng phồn vinh. Nguyệt Thương Tuyết nói giống như một đạo sấm sét rơi xuống đất, phách mọi người hôn độn không thôi. Mọi người còn không có phản ứng lại đây là như thế nào cái quan cảnh, liền nhìn đến cuồng vọng bạch thi thiếu nữ cùng nha hoàng biến mất ở góc đường cối, biến mất ở tầm mắt bên trong. Lại đi trà trang phía trước Nguyệt Thương Tuyết đi tiền trang. Tiền Trang Tiền Lão Bản là một cái cực kỳ khó có thể đối phó lao bánh quẩy. Nàng chính là Tiêu phí Hảo một phen công phu mới cùng Tiền Lão Bản có kệ mặc cả muốn một tháng thời gian nhất làm kỳ hạn. Đại tiểu thư, Tiền Lão Bản nghiêm Lão Bản cùng Vương thúc thật sự sẽ nghe ngài sao? Sương Nhi trước sau lo lắng những người này âm thầm dở trò, nếu không cũng sẽ không ở tướng phủ nguy ngập nguy cơ thời điểm trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nếu không phải Đại tiểu thư bóp chặt sổ sách thượng vấn đề, tướng phủ sớm hay muộn còn bị những người này cấp ăn không. Một tháng kỳ hạn cùng mười mấy năm lao ngục thai hương, mấy người này phân rõ sở. Một tháng đối bọn họ tới nói búng tay nháy mắt, so sánh với ngồi tù, vài người đương nhiên không để bụng Đại tiểu thư, ngày mai còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị sao? Sương Nhi nói là Nguyệt Thương Tuyết khó hiểu, ngày mai yêu cầu chuẩn bị cái gì, cùng thường lui tới giống nhau liền hảo A. Đại tiểu thư sẽ không quên ngày mai là thư viện khai giảng nhật tử đi, nếu là đi chậm tất nhiên sẽ bị khổng phu tử mắng. Sương Nhi vừa nhớ tới khổng phu tử gương mặt kia Lông tơ đều dựng lên, nàng nhưng không nghĩ đại tiểu thư khai giảng ngày đầu tiên đã bị khổng phu tử giáo hấn. Thư viện Nhắc tới học viện hai chữ Nguyệt Thương Tuyết lúc này mới nhớ tới nguyên chủ là ứng thiên thư viện một người học sinh, ngày mai chính là học viện khai giảng nhật tử. Ở Khương quốc, vô luận nam nữ đều có thể tiến vào thư viện học tập, ứng thiên thư viện là Khương quốc tốt nhất tư thuộc không gì sánh nổi, có thể tới nơi này đọc sách người phi phú tức quý, từ Hoàng thân quốc thích cho tới thế gia phu thương. Chỉ cần ngươi có cũng đủ tiền tài cùng cũng đủ quyền lợi, đều có thể hưởng thụ thiên địa thư viện nhất hoàn thiện giáo dục. Đương nhiên, Nguyệt Thương Tuyết cũng là ứng thiên học viện học sinh thứ nhất. Thôi thôi, ngày mai đi ứng thiên thư viện xử lý một chút tạm nghỉ học sự tình, như vậy nàng cũng hảo an tâm chỉnh đốn tướng phủ sản nghiệp. Hôm sau, Nguyệt Phủ trước cửa. Đại tiểu thư, Sương Nhi không ở ngài bên người ngài nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, hôm nay lành nhất định phải chú ý giữ ấm đừng thụ hàn. Sương Nhi mãn nhãn lo lắng nhìn Nguyệt Thương Tuyết, ngàn dặn dò vạn dặn dò, sợ nàng chiếu cô không hảo tự mình. Nếu không phải ứng thiên thư viện không chuẩn bọn họ này đó thân phận ti tiện hạ nhân đi vào, nàng là tuyệt đối sẽ không làm đại tiểu thư một người đi trước thư viện. Vạn nhất đói bụng làm sao bây giờ, vạn nhất khát làm sao bây giờ, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ, húng chi hiện tại rét đầm hàn thiên lại như vậy lánh, vạn nhất bệnh thương hàn làm sao bây giờ. Càng nghĩ càng là lo lắng, Sương Nhi đang chuẩn bị mở miệng kia một khắc. Nguyệt Thương Tuyết vội vàng vươn tay ngăn chặn Sương Nhi miệng. Yên tâm đi, hiện tại không ai có thể khi dễ ta. Từ sáng sớm rời giường bắt đầu, bên hai liền vẫn luôn lải nhải cái không ngừng. Nguyệt Thương Tuyết cảm giác chính mình một cái đầu ba cái đại. Nàng là đi làm thôi học thủ tục, chỉ cần cùng Khổng Phu Tử nói một tiếng thì tốt rồi đi một chút nên đi lưu trình liền có thể, lại không phải thường chú ứng thiên thư viện. Ý bảo Sương Nhi không được lại mở miệng nói chuyện. Nguyệt Thương Tuyết ngồi trên xe ngựa hướng tới ứng thiên thư viện phương hướng bước vào. Mà lúc này. Đứng ở nguyện phủ cửa Sương Nhi tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện quan trọng, vội vàng chạy tiến lên muốn đuổi theo đi xa xe ngựa, nhưng xe ngựa đã sớm biến mất ở góc đường. Làm sao bây giờ? Sương Nhi cấp thẳng dậm chân, hôm nay là Ứng Thiên học viện khai giảng nhật tử, Hạ Hầu tiểu Hầu gia cũng nhất định sẽ đi thư viện, nếu làm tiểu Hầu gia gặp đại tiểu thư, kia hậu quả? Chính văn chương bảy đừng tất tất, Hạ Hầu vô song. Ứng Thiên học viện, thương quốc nhất cao đẳng học phủ, giống vậy thế kỳ 21 trong ngoài nước nhất lưu đại học giống nhau là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cầu học nơi nhưng tiến vào ứng thiên học viện bọn học sinh phi phú tức quý Hiển nhiên giờ này khắp này nguyệt thương tuyết cùng phú quý hai tự hoàn toàn không dính dáng tướng phủ sản nghiệp kề bên đóng cửa miễn cưỡng duy trì vận tác nàng không phú tướng gia nguyệt dễ thiên táng lễ không người hỏi thăm nguyệt gia bị đá ra chính trị sân khấu hiện tại nàng chính là một cái thân thế thê thảm hơn nữa bị tam hoàng tử quang nguyệt phủ đại tiểu thư đi đến nơi nào đều sẽ bị người nghị luận sôi nổi thật là đáng thương. Người nhà đều đã chết lại bị tam hoàng tử cự chi ngàn dặm, ta nếu là nàng còn không bằng tìm chết tính. Ai không nói là đâu. Ta cùng ngươi giảng nghe nói ngay lúc đó trường hợp đặc biệt khủng bố, ta biểu ca là cấm vệ quân thống lĩnh. Hắn cùng ta nói ngày đó một chúng cấm vệ quân tiến vào tướng phủ thời điểm nhìn đến kia trường hợp đều phun ra vài cái. Thiệt hay giả? Kia Nguyệt Thương Tuyết lại như thế nào sống sót? Ai biết, ta biểu ca nói nàng lúc ấy liền ngây ngốc ngồi ở một đám thi thể trung toàn thân đều là huyết. Cả người chết lặng cùng một khối đầu gỗ dường như. Top 5 top 3 cả trai lẫn gái nhóm tụ ở bên nhau nghị luận nguyệt thương tuyết, một đám ánh mắt hoặc là đồng tình hoặc là thương hại hoặc là không tức từ từ, chính là không người tiến lên đi chân chính an ủi một chút ngày xưa cùng trường. Ứng Thiên học viện học đường trung, Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Khổng Phu Tử hành lễ, nhìn trước mặt một thân tố y y làm lam sam rất có một bộ tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân bộ dáng lão giả, chậm rãi mở miệng nói: "Khổng Phu Tử, Thương Tuyết hôm nay là tới làm thôi học thủ tục." Thôi học Khổng Thiên Sơn khó hiểu ngẩng đầu nhìn Nguyệt Thương Tuyết liếc mắt một cái, hoa dâm long mày hơi hơi thượng trọn. Tướng Phủ phát sinh sự tình lao phu cũng lần cảm tiếc đối. Nhưng nếu ngươi hôm nay thôi học, hai năm tới nay nỗ lực liền sẽ đốt quách cho rồi, bỏ được sao? Trong hồn hồn hậu thanh âm là một cái lao giả đối chính mình học sinh quyết bảo. Khổng Thiên Sơn không hy vọng chính mình học sinh từ bỏ đối cầu học khát vọng. Tuy rằng Nguyệt Thương Tuyết là hắn sở hữu học sinh trung nhất không đáng chú ý kia một cái. Đa tạ phu tử, Nguyệt Phủ hiện giờ đã nghèo túng đến như vậy tình trạng. Ta thân là Nguyệt Phủ Đại Tiểu Thư cần thiết muốn gánh bác khởi cái này chức trách. Ở người khác xem ra, ở người khác nghe tới, Nguyệt Thương Tuyết những lời này căn bản chính là ở người si nói mộng, Nguyệt Phủ hiện tại cái gì chẳng hướng ai không rõ ràng lắm, danh nghĩa sản nghiệp kề bên đóng cửa, mà Nguyệt Phủ cũng chỉ giữ lại một cái Đại Tiểu Thư một cái nha hoàn còn có một cái rơi xuống không rõ sinh tử chưa biết nhị Tiểu Thư. Chỉ bằng Nguyệt Thương Tuyết một người cũng giống khởi động toàn bộ độ Nguyệt Phủ, đừng khôi hài. Nha, Tiểu ra còn tưởng rằng là ai đâu? này không phải chúng ta đỉnh đỉnh đại danh tướng phủ đại tiểu thư tương lai tam hoàng tử phi sao? đang lúc nguyệt thương tuyết cùng khổng phu tử nói về thôi học sự tình là lúc một đạo vô lại lưu manh khí mười phần thanh âm chặn ngang tiến vào hai người nói chuyện chung lúc này hạ hầu vô song đứng ở nguyệt thương tuyết phía sau nhìn trước mắt đưa lưng về phía chính mình thiếu nữ tuấn dung phía trên khỏe môi kia một mặt cười xấu xa càng sâu Tấm tắc ngươi xem tiểu gia này trí nhớ tướng phủ bị diệt môn ngươi lại bị tam hoàng tử cấp vứt bỏ Còn nơi nào là cái gì tướng phủ tiểu thư tam hoàng tử phi, tiểu gia ngẫm lại hẳn là dùng cái gì từ ngữ tới sưng hâu người đâu. Hạ hầu vô song ra vẻ tự hỏi bộ dáng ban một tiếng. Trong tay quạt xếp rừng ở trong lòng bàn tay, tựa hồ có đáp án. Không bằng đã kêu người tiện dân đi. Học sinh cảm tạ phu tử 2 năm tới dạy bảo, nếu là không có phu tử, học sinh sợ vẫn là một cái chỉ nhận thức ít ỏi con số khuê trung tiểu thư. Nói, Nguyệt Thương tuyết lại một lần hướng khổng phu tử hành lễ. Tuy rằng nàng cũng không quá thích đứng thiên trong học viện mặt người, nhưng khổng phu tử sắc thật là một cái hảo tiên sinh, đối mỗi một cái cầu học học sinh đối xử bình đẳng, tuy rằng nghiêm khắc lại thập phần kiên nhẫn, đối nguyệt thương tuyết cũng là như thế, mặc dù nguyên chủ là một cái mà lại bổn lại xuẩn lại nhát gan sợ phiền phức người. Làm lơ phía sau hạ hầu vô song, nguyệt thương tuyết lễ tất sau chuẩn bị vòng qua chướng ngại rời đi ứng thiên thư viện, ai ngờ một đạo hình người thịt tường gắt gao ngăn chặn nàng đường đi. Thiện dân, muốn chạy. Đừng nói tiểu gia không chiếu cố ngươi, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống tới kêu tiểu gia một tiếng tổ tông, gia lập tức thưởng ngươi hoàng kim ngàn lượng làm ngươi nửa đời sau vô ưu. Hạ Hầu Vô song trước mặt mọi người ngăn chặn Nguyệt Thương Tuyết đường đi, ngôn ngữ bên trong xích quả quả nhục nhã cùng cuồng vọng chút nào không thêm che lấp, ai không biết Hạ Hầu Vô song là Khương Quốc tiểu ác bá, ỷ vào chính mình tiểu Hầu gia thân phận hồ làm phi, Nguyệt Thương Tuyết lúc này đây chú định chạy trời không khỏi nắng. Phần 5. Vây xem quần chúng mắt sôi nổi về phía sau lui một bước. Tuy rằng tỏ vẻ đồng tình nhưng chờ đợi xem kịch vui tâm tình càng trọng. Nhưng thật ra một bên khổng phu tử, hoa dâm long mày hạ một đôi hơi hơi vận đục nhưng dị thường quắc thức con ngươi nhìn nhìn hạ hầu vô song như có như không thở dài rồi sau đó nói ra một câu làm người cái hiểu cái không lợi nói. Đừng náo đến quá phận. Yên tâm khổng phu tử, tiểu gia đều có đúng mực. Được đến khổng phu tử ngầm đồng ý, hạ hầu vô song càng vì cản rỡ, rất có một độ nguyệt thương tuyết không giới quỳ với hắn cũng đừng tưởng bình yên vô sự rời đi này gian nhà ở thế. Thiện dân, tiểu gia chỉ cho ngươi 10 tức thời gian. Hạ hầu vô song, Khương quốc hạ hầu hầu gia tiểu nhi tử, Khương quốc ác bá trung ác bá không gì sánh nổi, từ 80 tuổi lao phụ cho tới 3 tuổi hài đồng, ở nghe được hạ hầu vô song cái này bốn chữ thời điểm sôi nổi chạy trốn, có thể thấy được hắn thanh danh ở bình dân bá tánh trong mắt có bao nhiêu khủng bố. Không chỉ có ở phố phường trung thanh danh ác liệt tới rồi cực điểm, toàn bộ thượng lưu vòng cũng kiên kỵ hạ hầu vô song cái này không chuyện ác nào không làm ác ma. Hơn nữa Nguyên chủ Nguyệt Thương Tuyết ở ứng Thiên học viện mấy năm nay tới thời gian cũng không thiếu bị hạ hầu vô song khi dễ. Trong đầu hình ảnh không ngừng hiện lên ở trước mắt, Nguyệt Thương Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt một hợp lại màu lam áo gấm bên hung truy bạch ngọc ngọc bội quý khí nam tử, đối thượng hắn cặp kia không ai bị nổi màu hổ phách đôi mắt. Lớn lên nhưng thật ra nhân mô cậu dạng, đáng tiếc không làm nhân sự. Mười tức thời gian đã qua, mọi người chỉ thấy Nguyệt Thương Tuyết như cũ thẳng tắp đứng ở hạ hầu vô song trước mặt. Đắc tội hạ hầu tiểu hầu ra kết cục cũng không phải là nói giỡn. Trước một đoạn thời gian giống như liền có một người bên đường thượng tiểu hầu ra đã xảy ra tranh chấp, bị tiểu hầu ra đánh gãy tay chân, Nguyệt Thương Tuyết cái này thảm. Ở trong lòng mọi người đã sớm phán định kết cục, Nguyệt Thương Tuyết nhất định sẽ bị hạ hầu vô song tra tấn đau đớn muốn chết. Phan! Mọi người ở đây đều cho rằng Nguyệt Thương Tuyết sẽ bị hạ hầu tiểu hầu ra tra tấn xin tha, nhưng dây tiếp theo phát sinh một màn lại xa xa vượt quá mọi người đoán trước ở ngoài. Một đám kinh ngạc dương miệng rộng trừng lớn con mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh trường hợp. Bọn họ bị mù sao, vẫn là ăn có độc đồ vật sinh ra ảo giác. Nguyệt thương tuyết thế nhưng túm lên một khối đen tuyển đồ vật đem hạ hầu vô song cấp khai gáo. Đừng tất tất, ồn ảo đến nhân tâm phiền. Chính văn chương tám tái ngộ đế huyền. Đen đặc mực nước một giọt một giọt rừng ở hôn mê bất tỉnh hạ hầu vô song trên mặt, hôn hợp màu đỏ máu đan chéo ở bên nhau thực sự làm người buồn ôn. nhìn kỹ dưới. Nguyệt Thương Tuyết trong tay kia một khối đen tuyển đồ vật lại là khổng phu tử trên bản sách nghiên mực. Trước mặt mọi người người nhất trí cho rằng Nguyệt Thương Tuyết sẽ bị hạ hầu vô song khi dễ hoa lê dính hạt mưa quỳ xuống đất xin tha là lúc. Kêu bạch đi thiếu nữ thế nhưng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xoay người túm lên trên bản sách nghiên mực, hướng tới hạ hầu vô song đầu tạp đi xuống. Nay trời ổn, chuẩn, tàn nhẫn hành động làm mọi người bất ngờ, chỉ một chiêu liền đem hạ hầu tiểu hầu ra đánh bại trên mặt đất Thiên A. Nguyệt Thương tuyết thế nhưng đánh vượng hạ hầu vô song, một cái mềm yếu bao cỏ vô năng tay chói gà không chặt thiếu nữ đem khương quốc tiểu ác bá cấp khai gáo. Không khí an tĩnh tới rồi quỷ dị, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi nói nói cho bọn họ một màn này là chân thật tồn tại đều không phải là ảo tưởng, nhưng mọi người đều như cũ đắm chìm ở kinh ngạc trung thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hảo, lão phu nghiên mực trăm năm khó tìm một phương. Kết thúc, Khổng Thiên Sơn mở miệng đánh vỡ trầm tịch trường hợp Đối với trước mắt phát sinh một màn hắn vẫn chưa quá mức với ngạc nhiên, rốt cuộc Nguyệt Thương Tuyết là người kia hài tử, cái gì không thể tưởng tượng sự tình phát sinh ở trên người nàng đều sẽ trở nên bình thường vô kỳ. Vậy ngươi thôi học sự tình lao phu tạm thời không làm phê chuẩn, nhưng chuẩn ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian tự hỏi một chút. Đa tạo phu tử, học sinh cáo lui. Nếu khổng phu tử nói như vậy, nàng cũng không tốt ở nói cái gì đó. Nguyệt Thương Tuyết đem trong tay nghiên mực thả lại trên bàn sách hướng tới khổng phu tử lại một lần hành lễ. Rồi sau đó xoay người dẫm lên hạ hầu vô song thân thể rời đi học đường. Trong lúc này kêu bạch ý gì thiếu nữ không có xem hạ hầu vô song liếc mắt một cái. Trong mắt tuyệt thế thanh lãnh cùng đạm mạc phản phất tiểu hầu ra ở nàng trong mắt liền giống như bụi đất giống nhau. Đã không thể dùng hèn mọn hai chữ tới hình dung. Thì ra là thế. Bọn họ cuối cùng là minh bạch khổng phu tử nói câu kia đừng nháo quá phận lời này là có ý tứ gì. Nguyên lai like lời này không phải nói cho tiểu hầu ra nghe được mà là nói cho nguyệt thương tuyết nghe được Làm Nguyệt Thương Tuyết xuống tay nhẹ điểm đừng lộng chết tiểu hầu ra đến lúc đó ra chuyện gì nhi đã có thể không hảo công đạo. Nhưng, không phu tử vì cái gì sẽ nói ra những lời này tới. Khó hiểu, nghi vấn, đủ loại nghi ngờ thần sắc ở trong mắt bồi hồi, lại không người giải đáp. Bên kia, Nguyệt Thương Tuyết rời đi ứng thiên thư viện là lúc, chờ ở thư viện ngoại xe ngựa đã sớm rời đi, ứng thiên thư viện khoảng cách Nguyệt Phủ có một đoạn đường hiện tại xem ra nàng chỉ có đi bộ đi trở về. Cũng thế. Vừa mới trọng sinh mấy ngày linh hồn còn không quá thích đứng thân thể này, chàng đạo có chút chịu trở, vừa lúc đi ngang qua chợ bán thức ăn mua mấy cây củ cải hầm ăn thông thông khí, giảm bất một chút thân thể không khỏe. Từ ứng thiên thư viện đến chợ bán thức ăn ước chừng đi rồi 30 phút thời gian, đi vào chợ bán thức ăn Nguyệt Thương Tuyết mua hai căn củ cải trắng lại chọn lựa một khối tốt nhất thì heo. Buổi tối làm xương nhi làm củ cải viên, lại hầm cái củ cải canh, Nguyệt Thương Tuyết trong lòng nghĩ như thế. Nhưng đương nàng đi đến chợ bán thức ăn ngã tư đường thời điểm không khỏi dương bước chân, ngay bén trực giác bắt giữ tới rồi một cổ mạc danh thả nùng liệt sát khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hô hô hô! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mười mấy chi tôi kịch độc nỏ tiện gián nguyệt thương tuyết gương mặt thẳng tác bay vụt qua đi. Nếu là lại lệch khỏi quỹ đạo một phần, liền sẽ đương trường muốn nàng tính mạng. Cũng may này đó độc tiện mục tiêu không phải nàng, mà là nàng phía sau cách đó không xa kia chiếc xe ngựa. Đương một đợt nỏ bắn không hết sức. Mười mấy hắc y đi nhân thả người nhảy đề đao hiện thân, ba ngày che mặt người mặc y phục dạ hành, trong tay trường đao lại phiếm âm trầm trầm bạch quang, vừa thấy liền biết tuyệt phi người lương thiện. Xe ngựa chung quanh hộ giá một đám thị vệ cũng là đề đao cùng hắc y di sát thủ bốn mắt nhìn nhau, khẩn trương lại hơi thở nguy hiểm trăng ngập, Kịch liệt chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Nàng! Chính là tới mua cái củ cải mà thôi. Đến nỗi nháo đến lớn như vậy trường hợp sao? Nguyệt Thương tuyết một tay ôm đại bạch củ cải một tay xách theo thịt heo đứng ở hai đám người trung gian, bên tay trái là đằng đằng sát khí Hắc Y sát thủ, bên tay phải là vẻ mặt hàn khí thị vệ. Trường hợp một lần xấu hổ. Lão đại, nàng kia nên không phải là Vương phủ cải trang thị vệ đi, nếu bằng không như thế nào sẽ phát hiện chúng ta hành tung. Vương gia, nàng kia vô cùng có khả năng là sát thủ mật thám, sát vẫn là bắt sống. Hắc Y sát thủ cùng bọn thị vệ thấp giọng thì thầm, cứ việc thanh âm không lớn. Nguyệt thương tuyết sắc thật đem hai bên người nói rõ ràng nghe lọt vào thái trung. Nàng không phải kẻ điếc được chứ, các ngươi nghị luận người thời điểm có thể nói nhỏ chút sao. Nói nữa, nàng thật sự chỉ là tới mua củ cải, như thế nào liền thành vương phủ cải trang thị vệ cùng hắc H.I. sát thủ mật thám, các ngươi nào động là bao lớn A. Thực hiển nhiên, Nguyệt thương tuyết minh bạch chính mình đã bị xếp vào hai bên báo thủ danh sách bên trong. Lúc này, đang lúc Nguyệt thương tuyết nghĩ như thế nào thoát ly hiểm cảnh hết sức bên tay phải thị vệ thế nhưng một sửa mới vừa rồi muốn giết người diệt khẩu thái độ tiến lên một bước đi đến bên người nàng làm một cái thỉnh tư thế thương tuyết tiểu thư thỉnh lên xe nguyệt thương tuyết theo thị vệ tầm mắt nhìn lại đương thị vệ vén rèm lên là lúc trong xe ngựa kia nói huyền sắc thân ảnh dần dần rõ ràng ở nàng trước mắt rét đậm phong tuyết vô cớ thổi bay cuốn trên mặt đất đông tuyết không ngừng xoay quanh ở không trung hỗn loạn tầm mắt màu ngân bạch thế giới một mặt đông nhật dương quang chiếu xạ ở huyền ý mãng bảo nam nhân trên người mặc dù như vậy cũng dung không khai nam nhân trong mắt dết lạnh, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là một mảnh băng xương. đứng ở xe ngựa ngoại nguyệt thương tuyết nhìn đế huyền, ngăm đen mắt vượng đối thượng kia ngàn năm hàn băng thâm thúy con ngươi, không khỏi nắm thật chặt trên người quần áo. đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy kiếp trước đối thủ một mất một còn, giống nhau vô tình giống nhau diệt than. làm đối thủ tới nói, nàng cần thiết thừa nhận đế huyền cường đại cùng khủng bố, dũng binh như thần mưu lược tự nhiên, là một cái khả kính địch thủ. nhưng kia đều là kiếp trước việc. Này một đời nàng chỉ là một cái tìm tầm thường thường mềm yếu nguyệt ra đích nữ, cùng này đó lung tung rối loạn sự tình quang tám xảo cũng không tới, vì sao vô duyên vô cớ quấn vào ám sát phân tranh bên trong, nàng thật sự thật là tới mua củ cải. Lên xe. Trong xe ngựa truyền đến một đạo từ tính trầm thấp thanh nham quanh quẩn ở nguyệt thương tuyết bên hai, trong giọng nói tuyệt đối mệnh lệnh thả không dung cự tuyệt miệng lưỡi làm người thập phần khó chịu. Nhìn nhìn phía sau đằng đằng sát khí hắc y dằn nhân, lại nhìn nhìn Diện Than Vương ra, liền trước mắt trường hợp tới nói. Nàng vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn lên xe cho thỏa đáng. Manh chậm rãi rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết ôm củ cải ngồi ở xe ngựa biên giác. Chính văn chương chính trả thù tới. Lộc cộc tiếng võ ngựa không dứt bên hai, cùng với tiếng võ ngựa thanh còn có kia dần dần đi xa mùi máu tươi nhi. Xe ngựa đi trước phương hướng là Nguyệt phủ phương hướng, Nguyệt Thương Tuyết ngồi ở xe ngựa nhất biên giác vị trí cùng đế huyền bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng mặc dù là như vậy, dọc theo đường đi, túi đầu thiếu nữ như cũ có thể cảm thụ được đến từ chính đỉnh đầu một đạo nhiếp nhân tâm phách hàn mang nếu có thể cho nàng một lần nữa lựa chọn cơ hội, nàng thà rằng đối mặt mười mấy hắc ý thì sát thủ cũng không nghĩ đối mặt đế huyền. Cũng may nguyệt phủ gần ngay trước mắt, xe ngựa đình chậm rãi rửa vào nguyệt phủ trước cửa, không đợi xe ngựa đình ổn, nguyệt thương tuyết không nói hai lời lưu loát nhảy xuống xe ngựa, thương tươi đế huyền nhún người hành lễ biểu đạt cảm tạ cùng từ biệt. đa tạ vương gia ra, ra tay cứu giúp, tiểu nữ không có gì báo đáp. nguyệt thương tuyết vốn định nói, đa tạ vương gia ra, ra tay tương trợ tiểu nữ tử không có gì báo đáp. Đại ân đại đức vĩnh thế khó quên, vương gia đi thông thả. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy một đạo huyền sắc thân ảnh từ trước mắt trải qua, tia đứng ngạo nghệ với trời cao chi gian như thương long diệu thế nam nhân không làm một tia do dự lập tức đi vào nguyệt phủ. Độc lưu nguyệt thường tuyết một người ôm củ cải sách theo thịt heo mịt đứng ở nguyệt phủ ngoài cửa. Gì, ý gì? Lúc này, nguyệt phủ đại đường. Vương gian nếu là có cái gì không hợp ăn uống cùng nô thì nói, nô tỷ một lần nữa đi làm. Chăn đây một bản món ngon vật lạ, có thể kêu lên tới tên cùng kêu không lên tên đồ ăn phẩm cái gì cần có đều có, có thể thấy được xương nhi hạ đủ công phu. Trên bàn cơm, Nguyệt Thương Tuyết một tay chống hạ đem một tay cầm chiếc đũa hướng trong miệng đưa đậu phộng, ca băng ca băng ngai, ánh mắt thường thường nhìn đang ở dùng cơm đế huyền. Không thể không nói, này nam nhân lớn lên thật là thiên lý năng dùng, lạnh lùng bên trong phát ra không ai bị nổi khí phách tà định, mặc dù là ăn một bữa cơm, dơ tay nhấc chân gian hành động cũng hấp dẫn thiên nhân ánh mắt. Chẳng qua quay trung quanh ở hắn quanh thân cường đại khí chẳng làm người né xa ba thước, không dám tâm là tà niệm. Nói trở về, đế huyền tháng sau phủ làm cái gì, chỉ là vì ăn một bữa cơm. Hẳn là không đơn giản như vậy đi, hiện giờ Nguyệt Phủ cũng không có gì đáng giá người chú ý địa phương, đế huyền đến tuột cùng muốn làm gì. Tưởng không rõ, nhưng là nàng tổng cảm thấy có chút địa phương là chính mình không nghĩ thông suốt, rất là biến yếu. Nghe nói Nguyệt Phủ nữ tử tinh thông y dề thuật châm thấp từ tính thanh âm đem nguyệt thương tuyết suy nghĩ lôi trở lại hiện thực đế huyền rơi xuống trong tay một bữa thâm thủy ánh mắt dừng ở trước mặt thiếu nữ trên người hồi vương ra nói thương tuyết tử nhỏ chịu mẫu thân hung đúc lược hiểu chút gia long phần 6. ân nghe nguyệt thương tuyết hồi đáp đế huyền cao lành như một tiếng thon dài ngón trỏ hơi hơi nâng lên dây tiếp theo không biết nơi nào xuất hiện thị vệ cung kính mà đi đến nguyệt thương tuyết bên người đem một bức ngân phiếu dừng ở nàng trước mặt mỗi một ngân phiếu mặt trán xa xỉ nhìn ra ngân phiếu đại khái có mười mấy trương bộ dáng nguyệt thương tuyết ngẩng đầu ánh mắt từ ngân phiếu rời về phía đế huyền không hiểu trước mặt nam nhân muốn làm cái gì vương gia đây là tiền khám bệnh ba ngày sau lại vương phủ vì bổn vương cố nhân chữa bệnh cùng kia trương diện than mặt giống nhau lạnh lẽo nói âm rơi xuống đế huyền đứng dậy dần dần biến mất ở nguyệt thương tuyết trước mặt rời đi nguyệt phủ như tới khi là lúc đi khi cũng lệnh người mở mịt không thôi trong phòng chỉ còn lại có chủ tớ hai người sương nhi nhìn nhìn trên bàn ngân phiếu Lại nhìn nhìn nhà mình đại tiểu thư, mãn nhãn nghi vẫn chờ người tới giải đáp. Vương gia như thế nào cùng đại tiểu thư cùng nhau hồi phủ? Vương gia muốn làm gì? Còn có, cũng không biết này đó đồ ăn hợp không hợp vương gia ăn uống. Đại tiểu thư, này đó tiền. Thu đi. Suy nghĩ một lát, Nguyệt Thương tuyết ánh mắt rừng ở một chồng ngân phiếu thượng, nàng có lẽ có chút minh bạch đế huyền tháng sau phủ nguyên nhân. Trước không nói nàng là thế kỷ 21 bác sĩ khoa ngoại xuyên qua sau trở thành Vân gia đại tiểu thư bái sư Thiên Tinh tử môn hạ chuyên nghiên cổ trung y dược thuật, đơn nói nguyên chủ Nguyệt Thường Tuyết từ nhỏ đi theo mẫu thân bên người mưa dầm thấm đất, tập đến một tay rượu thủ hồi xuân chi thuật. Thêm chi xuyên qua một đời trọng sinh một đời, tinh thông cổ ngoại y y thuật, nàng tuy rằng không thể làm được huyền huyễn trung khởi người chết nhục bạch cốt huyền diệu thần thuật, nhưng chỉ cần chưa bước vào Diêm Vương điện, nàng đều có thể đem người kéo trở về. Chẳng lẽ đế huyền thật sự chỉ là bởi vì nàng ý gì thư mà đến? Hơi hơi ngưng mày, ngăm đen mắt vượng mấy phần nghi ngờ chi sắc sẽ qua, Nguyệt Thương Tuyết Tổng cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, này tiền không hào tránh. Ở cái này thời gian đoạn hướng nàng tung ra cành ô liu, đến tột cùng là cố ý vẫn là vô tình vì này. Là đêm. Phong Tuyết cắn nuốt thiên địa, từng trận gió lạnh thổi qua như lệ quỷ rít gào dữ tợn Thương Tuyết, ngươi là vân gia hy vọng cuối cùng, rời đi Tần Quốc xa xa mà rời đi cái này thị phi nơi quá ngươi nghĩ tới sinh hoạt thương tuyết ngươi là nguyệt gia hy vọng cuối cùng lưu tại khương quốc đô thành đáp ứng cha nơi nào đều không cần đi lưỡng đạo quen thuộc thanh em không ngừng đàn chéo ở trong động đồng dạng màu đỏ tươi tràn ngập ở trước mắt đầy đất huyết hà khắp nơi thi thể vì cái gì vì cái gì muốn giết bọn họ vì cái gì muốn phản bội ta trong lúc ngủ mơ nữ tử một lần nữa mở hai tròng mắt mãn nhan huyết tinh ngập trời hận ý không ngừng nghĩ phát ra Tần Tông Diên, nghiến răng nghiến lợi niệm ra Tần Tông Diên ba chữ, lúc này Nguyệt Thương Tuyết giống như địa ngục các quỷ giống nhau, lệnh nhiệt không rét mà run. Chúng có một ngày, chúng có một ngày nàng sẽ một lần nữa đạp ở Tần Quốc Thổ Địa Thượng, dùng Tần Tông Diên đầu người tế điện uổng mạng quá khứ. Hôm sau buổi sáng, Tụ Phúc Lâu, Nguyệt Thương Tuyết cùng Sương Nhi chủ tớ hai người sáng sớm liền đi tới Tụ Phúc Lâu, Vương Thúc cùng Tụ Phúc Lâu bọn tiểu nhị ngươi xem ta ta xem ngươi. Cuối cùng ánh mắt nhìn chầm chằm trên bàn kia một cái nồi không giống nồi buồn không giống buồn đồ vật thượng Vật chứa bên trong chia làm hai cái ô vông, bên trái ô vông bên trong đỏ rực sa tế canh, bên phải ô vông trang bạch quần cuộn đại xương cốt nước rủng, nóng bỏng canh chính không ngừng trên giới quay cuồng, tản mát ra một loại mê người hương khí. Đại tiểu thư, đây là ngài nói cái lẩu sao. Vương thúc cũng không cấm tò mò lôi kéo cổ bị mùi hương hấp dẫn. Hương, sắc thật hương. Tương truyền chỉ có tần quốc quý tộc mới có thể có tư cách ăn đến nổi lửa nổi. Tuy rằng không biết đại tiểu thư là như thế nào hứng khởi cái này chủ ý, nếu là thật sự có thể đem tiệm lẩu khai lên, nhất định có thể cứu vớt tụ phúc lâu. Phanh. Đang lúc mọi người đều đắm chìm ở cái lẩu hương khí bên trong, đột nhiên một tiếng vang lớn kinh hách bọn tiểu nhị nhảy dựng, hạ hầu vô song một chân đá cửa gỗ, hung thần ác sát ánh mắt liếc mắt một cái tỏa định nguyệt thương tuyết. Tiện dân, liền tính trốn đến chân trời góc biển tiểu gia cũng có thể tìm được ngươi. Chính văn chương mời quỷ dị phong cách. Dẫn tuyết cuồng phong từ môn thổi vào tới, khoác màu đen áo lông tròn áo khoác hạ hầu vô song đổ ở cửa không tiến cũng không ra, vốn dĩ chính là trời đông giá rét tam cửu thiên trong phòng không ấm áp, bị hạ hầu vô xong như vậy một áo, đại đường lạnh hơn. Đóng cửa, lan tới đây, lạnh. Nguyệt thương tuyết lây cực kỳ ngắn gọn câu thức biểu lộ chính mình muốn lời nói, quả nhiên, hạ hầu vô xong vừa nghe Nguyệt thương tuyết mắng hắn, nháy mắt tạt bao. Thiện nhân, ngươi cũng dám đối tiểu gia bất kính? Phản thiên. Hạ hầu vô song là tới tìm Nguyệt Thương Tuyết báo thủ, đối. Không sai, chính là báo thủ. Sáng nay thần tỉnh lại thời điểm đầu hôn trầm trầm, hỏi hạ nhân mới biết được ngày hôm qua phát sinh sự tình, còn tưởng rằng hết thể chỉ là giấc mộng, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ bị Nguyệt Thương Tuyết đánh ngất xỉu đi. Tiểu gì xỉ nhục, nếu không báo thủ rửa hận uổng phi đại trượng phu. Khi nói chuyện, hạ hầu vô song bước đi tới. Tiêu tư thế cực có một cổ không đem nguyệt thương tuyết ngũ mã phanh thây lột ra róc xương liền không thể giải mối hận trong lòng tàn nhẫn kính nhi. Tiểu hầu ra ngươi làm cái gì? Xương nhi hộ ở nguyệt thương tuyết trước người, cứ việc nhược bất kinh phong tiểu thân thể cùng hạ hầu vô song cao lớn thân hình hình thành tiên minh đối lập, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không tùy ý tiểu hầu ra thương tổn đại tiểu thư, tuyệt đối không thể. Kết cục rõ ràng, hạ hầu vô song giống sách gà con tử bỏ qua xương nhi, cũng may xương nhi bị tụ phúc lâu Tiểu nhị tiếp được lúc này mới tránh cho nàng đánh vào cây của thượng Nguyệt Thương Tuyết nạp bệnh tới liền ngươi mắt phượng khơi màu ngăm đen con ngươi phát ra hàn mang đương hạ hầu vô song duỗi tay muốn bắt lấy nàng thời điểm Nguyệt Thương Tuyết lui về phía sau một bước sai khai hạ hầu vô song chiêu thức không đợi đối phương phục hồi tinh thần lại nhất chiêu đại cầm nã thủ tiếp nhận vai quăng ngã phanh một đạo trầm trọng muộn thanh quanh quẩn ở bên hai mọi người chỉ thấy Nguyệt Thương Tuyết một bộ nước chảy mây trôi tàn ảnh qua đi Tiểu hầu gia liền vẻ mặt mộng bức nằm ở trên mặt đất. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, bọn họ không thấy thế nào rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ là nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết một bộ quái dị chiêu số sạch sẽ lưu loát thật là xinh mánh. Đánh Tiểu Hầu gia cho đến giờ phút này còn không có có thể phản ứng lại đây là như thế nào cái cảnh nhi. Một cổ huyết sắc nhiệt lưu từ trên đầu lưu xuống dưới, bị hung hăng mà ngã trên mặt đất hạ hầu vô song thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm Nguyệt Thương Tuyết, hận không thể muốn đem nàng nhìn trầm trầm ra tới cái lỗ thủ giống nhau. Hắn anh minh một đời thần võ bất phàm tuấn lãng nhiều kim hạ hầu tiểu hầu ra lại bị một cái bao cỏ vô năng mềm yếu tiện dân cấp tấu sao. Không có khả năng, hết thể đều là giả. Đối, đều là giả. Há mổm. Gì? Năng năng năng năng. Nguyệt thương tuyết gấp một chiếc đũa mới từ cái lẩu chung vớt ra tới thịt dê nhét vào hạ hầu vô song trong miệng. Hạ hầu vô song còn tưởng rằng là độc dược vừa muốn nổ ra, mà khi tươi ngon thịt dê tiến vào trong miệng kia một khắc một loại khó có thể miêu tả mỹ diệu phát ra ở môi răng tri gian. Lại ma lại cay còn thực năng, lại ngăn cản không được thịt dê bản thân khuynh hướng cảm xúc cùng tiên hương. Hơn nữa trải qua đặc thù thủ pháp điều hòa canh liêu nước sốt, này chờ mỹ vị chỉ trên trời mới có a. Hạ hầu phủ thị vệ thấy nguyệt thương tuyết không chỉ có đưa bọn họ ra tiểu hầu gia lược ngã xuống đất, lại còn có không biết tên đồ ăn nhét vào tiểu hầu gia tận cùng bên trong, tạch tạch lượng ra bên hông bội đao đặt tại nguyệt thương tuyết trên cổ, đều cấp lui ra. Không đợi bọn thị vệ xuất khẩu ép hỏi Nguyệt Thương Tuyết cấp hạ hầu vô song ăn cái gì độc dược, Hạ Hầu Vô Song quát bảo ngưng lại ở nhà mình thị vệ. Đây là thứ gì? Hạ Hầu Vô Song ánh mắt ở quần quần nóng bỏng nùng canh nổi cùng Nguyệt Thương Tuyết trên người qua lại bài hồi, đối với cái này hương vị hắn có chút quen thuộc, nhưng so trước kia ăn qua những cái đó nổi đều phải ăn ngon thượng gấp trăm lần ngàn lần. Cái lẩu, hương vị như thế nào? Ăn ngon, cấp tiểu gia bị chén đũa. Hạ Hầu Vô Song gấp không chờ nổi từ trên mặt đất bò lên. Cầm lấy chiếc đua từ cái lẩu sôi trào cay rắt nủng canh chung gấp một chiếc đua thịt dê, cũng mặc kệ cỡ nào năng miệng, thành thạo toàn bộ giải quyết. Tiếp theo mâm thịt dê, không mười bàn. Tới một hồ rượu hoa điêu. Lao dâm chua, tiểu gia không ăn tỏi. Tụ Phúc lâu nội, hạ hầu vô song ném ra quay hàm ăn đến vui vẻ vô cùng nga, hầu gia phủ thị vệ nhìn nhà mình tiểu hầu gia lại là khỏe mắt giật tăng tăng. bọn thị vệ biết tiểu hầu gia là cái đồ tham ăn, nhưng bọn họ hôm nay tới tụ Phúc lâu mục đích không phải báo thù sao? Vì sao lúc này không khí như thế hài hòa? "Con có, tiểu hầu gia chúng ta trước xử lý một chút cái chán thương được chứ? Một bên ăn cái lẩu miệng vết thương một bên đổ máu, hình ảnh này nhìn có điểm làm người buồn ôn." Nón nửa cái canh giờ sau, 15 mâm thịt dê, tăng bàn đua đồ ăn, hai hổ rượu hoa điêu, hai đại mâm tôn càng xanh thấy đế. Hạ hầu vô song, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao?" Nguyệt Thương Tuyết nhìn Hạ Hầu Vô Song kia một bộ cảm thấy mỹ mãn thành thơi tiện dạng, ở bàn tính thượng lại bỏ thêm một vị số Tổng cộng là 50 lượng. 50 lượng. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Nói nữa, ngươi gì thời điểm nói qua đòi tiền? Cách. Một bữa cơm liền phải 50 lượng, nữ nhân này nghèo điên rồi đi. Hạ hầu vô song căm tức nhìn Nguyệt Thương Tuyết, lại nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết đứng dậy đi vào hắn bên người, không đợi đứng dậy trốn tránh đã bị gắt gao ấn ở ghế trên vô pháp lúc đích. Ngươi muốn làm gì? Không chuẩn đánh tiểu gia, ngươi còn dám đối tiểu gia động thủ ta liền đem tụ phúc lâu san thành bình điện đừng đụng tiểu gia gà nhi, tiểu gia trinh tiết, nhà các ngươi tiểu hầu gia có phải hay không có bệnh? Nguyệt Thương Tuyết cao mày, nhìn hầu gia phủ thị vệ muốn hỏi ra cái nguyên cớ tới, mà hầu gia phủ bọn thị vệ tả nhìn xem, hữu nhìn xem thượng nhìn xem hạ nhìn xem chính là không xem Nguyệt Thương Tuyết, bọn họ tỏ vẻ mất mặt, thực mất mặt. Sương Nhi, đi chuẩn bị một ít rượu thuốc sạch sẽ vải bố trắng cùng với kim chỉ. Tốt đại tiểu thư. Sau một lát, Sương Nhi lấy tới Nguyệt Thương Tuyết muốn mấy thứ đồ vật, nhất nhất bày biện ở trên bàn. Hơn nữa cùng hạ hầu vô song tỉ mỉ giải thích một phen đại tiểu thư hành động. Tiểu hầu ra, nhà ta đại tiểu thư là phải vì ngươi xử lý một chút trên chán miệng vết thương. Ngài yên tâm, đại tiểu thư cũng không sẽ đối tiểu hầu ra làm ra cái gì không an phận hành động. huống hồ đại tiểu thư mới sẽ không mắt bị mù đối tiểu hầu ra làm ra phi phân cử chỉ, tiểu hầu ra diễn cũng quá nhiều. Đương nhiên, những lời này xương nhi chỉ là ở trong lòng suy nghĩ hạ cũng vì nói ra. Nga Nga Tiểu gia còn tưởng rằng nhà ngươi đại tiểu thư muốn gian giết ta đâu. Bang, Nguyệt Thương Tuyết một cái tát đánh vào hạ hầu vô song trên đầu, trong tay tiêu quá độc trường châm lượng ở hắn trước mắt, tựa hồ ở cảnh cáo hạ hầu vô song còn dám nhiều lời một câu vô dụng nói, liền sẽ đem hắn miệng phùng thượng. Một lần nữa băng bó hảo hạ hầu vô song vết thương sau, Nguyệt Thương Tuyết rửa sạch sẽ đôi tay sau lay bản tính, đem bản tính đẩy đến hạ hầu vô song trước mặt. Cơm phí 50 lượng hơn nữa tiền khám bệnh 100 lượng, tổng cộng là 150 lượng. Tiểu hầu ra là trả tiền mặt khoản vẫn là đánh giấy nợ. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy, nói nữa ngươi là trong cung ngựa y đi à, tiền khám bệnh như vậy quý. Rõ ràng hạ hầu vô song không nghĩ trả tiền, nguyệt thương tuyết nhướng ngưỡng mày, thon dài ngón trỏ hơi hơi nâng lên, ý bảo Sương Nhi đi lấy một phen kéo lại đây. Phần 7. Nếu tiểu hầu ra không tính toán trả tiền ta đây đành phải đem khâu lại miệng vết thương mở ra, Sương Nhi đi lấy đem kéo. Là, đại tiểu thương. Chính văn chương 11 mạch thượng nhân như ngọc. Ta đi, Nguyệt Thương Tuyết ngươi muốn làm gì? Hạ hầu vô song thấy Nguyệt Thương Tuyết cầm kéo đến gần, sợ tới mức lập tức nhảy lên, vội vàng từ trong lòng móc ra mấy chương ngân phiếu ném vào trên bàn. Tiểu ra đưa tiền còn không thành sao, ngươi đem kéo lực hạ. Nữ nhân này có phải hay không điên rồi, chẳng lẽ tướng phủ gặp đột biến lại bị tam hoàng tử cấp vứt bỏ dẫn tới tính tình đại biến, lúc này mới sẽ làm một cái tôm chân mềm biến thành trước mắt mẫu giả xoa. Ân, không phải không có khả năng. Hạ hầu vô song cấp Nguyệt Thương Tuyết an bỏ thêm một hợp lý hơn nữa làm hắn tin phục giải thích nguyên vẹn Tuyết Minh Nguyệt Thương Tuyết vì sao biến thành như vậy tính cách nguyên nhân không gì sánh nổi. Ta vừa rồi loáng thoáng nghe được Tiểu Hầu gia là tới muốn ta mệnh, chẳng lẽ Tiểu Hầu gia là tới báo thù sao? Một hợp lại bạch lý gì thiếu nữ cười khẽ, tươi cười hồn nhiên vô hại, tuyệt thế khuôn mặt khuynh thành dung nhan không có chỗ nào mà không phải là làm nam nhân vì nảy khuynh cuồng tư bản. Nhưng lúc này Nguyệt Thương Tuyết lại cười đến lệnh Hạ hầu vô song hãi hùng két vía, lục cục. Hạ hầu vô song nuốt nước miếng, hắn không rõ ràng lắm chính mình trong lòng kia sợi không lý do hàn ý là vì sao, nhưng từ lòng bản chân tâm thẳng thoán đỉnh đầu hàn khí không có lúc nào là không cảnh cao hắn, trước mặt bà điên tuyệt đối không thể treo trọng. Không có, tiểu ra chính là tới ăn lẩu, ngươi nghe lầm. Thật là ta nghe lầm sao? Nguyệt thương tuyết hỏi lại. Đúng đúng đúng, thật là ngươi nghe lầm. Hạ hầu vô song lại đáp. Hai người một đi một về lời nói lệnh ở đây mọi người sôi nổi che giấu không thôi. Sương Nhi nhìn nhìn Tiểu Hầu ra lại nhìn nhìn nhà mình Đại Tiểu Thư. Dì vãng không phải Đại Tiểu Thư tổng bị Tiểu Hầu ra khi dễ khóc sao. Như thế nào hiện giờ Tiểu Hầu ra nhìn thấy Đại Tiểu Thư tựa như láo thử gặp được Miêu Nhi giống nhau túng. Đối, chính là túng. Không chỉ có Sương Nhi như thế cho rằng, Hầu ra phụ bọn thị vệ cũng là như thế. Luôn luôn tội ác chồng chất Tiểu Hầu ra thế nhưng sợ nguyệt thương tuyết. Này nếu là làm người ngoài biết còn không cười rất răng hàm sao. Nhưng nói trở về bọn họ từ nguyệt thương tuyết trong mắt bắt giữ tới rồi một cổ rất là quái dị ánh mắt, cái loại này chỉ có hàng năm trinh chiến chém giết đạp trồng chất bạch cốt tồn tại xuống dưới thị huyết cùng không ai bị nổi ngạo khí, hẳn là ảo giấc đi. Kia liên hảo, mấy ngày sau tụ phúc lâu một lần nữa khai trường, đến lúc đó còn thỉnh tiểu hầu gia hánh diện xem lễ, bổ tiệm nhất định sẽ vì tiểu hầu gia dâng lên các loại ưu đãi. Nhất định nhất định, tiểu gia nhất định tới. Hạ hầu vô song mang theo hầu gia phủ thị vệ rời đi tụ phúc lâu, tới khi thanh thế to lớn Lúc đi lặng yên không một tiếng động. Tàn sát bừa bãi đô thành phong tuyết đã ngừng, ánh mặt trời khó được phá vân mà ra, rời đi tụ phúc lâu hạ hầu vô song cười ngựa trong miệng còn hừ cười nhỏ, biểu tình tựa hồ còn mỹ tư tư nhi cười. Nhưng đi theo phía sau hầu gia phụ bọn thị vệ còn lại là vẻ mặt khó hiểu, tiểu hầu gia có phải hay không bị nguyệt thương tuyết đánh đầu góc không hảo xử. Tiểu hầu gia, nguyệt thương tuyết này thù nhi liền như vậy tính sao? Tính? Hạ hầu vô song cười lạnh ra tiếng, trong tiếng cười ẩn ẩn cất giấu đắc ý sức mạnh. Đừng tưởng rằng tiểu gia thật là sợ cái kia bà điên, ra cái này kêu chiến lược tính lui lại, chờ đến tụ phúc lâu một lần nữa khai trương ngày đó, ra muốn ăn thất bại nàng tiệm lẩu xem nàng còn như thế nào khai trương đi xuống. Hạ Hầu vô song bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, nhưng lời này xác thật làm bọn thị vệ khỏe miệng quất thẳng tới. Tiểu Hầu gia, ngươi liền thừa nhận ngươi túng nguyệt thương tuyết đi. Còn có, tiểu Hầu gia ngài trên mặt kia mạc danh hưng phấn là chuyện như thế nào, chẳng lẽ bị nguyệt thương tuyết tấu nghiện rồi sao? Bên kia Nguyệt Thương Tuyết cùng Vương Thúc Công Đạo một chút về cái lẩu chú ý một ít việc hạng sau liền cùng Sương Nhi về tới Nguyệt Phủ. Đại! Đại Tiểu thư, trong nhà tao tại sao? Nguyệt Phủ Đại Môn bị người toàn bộ hủy đi xuống dưới, hai phiến Đại Môn An Tĩnh nằm ở trên mặt Tuyết, Phong Tuyết sớm đã đem dấu giày bao trùm cha không ra tung tích. Lúc này, trải qua Nguyệt Phủ lao khất cái hảo tâm nói cho hai người sự tình nguyên do. Nguyên lai like này hết thể đều là xuất từ hạ hầu vô song tay. Sáng sông thần! Hạ hầu vô song liền mang theo người tới nguyệt phủ trả thù, nhưng đại môn khẩn đóng lại, tiểu hầu ra liền mệnh lệnh thủ hạ hủy đi đại môn, lúc này mới sẽ có nguyệt thương tuyết giờ này khắc này nhìn đến một màn. Hạ hầu vô song. Mắt phượng nửa híp, nguyệt thương tuyết tử kẽ răng trung niệm hạ hầu vô song bốn chữ, trong mắt hàn khí so rét đậm phong tuyết còn muốn lãnh thượng một phần. Hai ngày sau, một chiếc xe ngựa ngừng ở nguyệt phủ trước cửa, sa phu tuyết minh ý đồ đến lúc sau. Nguyệt Thương Tuyết lúc này mới nhớ tới 3 ngày trước đế huyền làm nàng đi trước vương phủ vì một vị cố nhân chữa bệnh sự tình. Mấy ngày nay vội vàng tiệm lẩu sự tình đều đem chuyện này cấp đã quên. Hảo, chờ một lát một chút. Bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, Nguyệt Thương Tuyết đơn giản rửa mặt trải đầu thay đổi kiện quần áo cùng xương nhi lên xe ngựa đi trước vương phủ. Võ ngựa lộc cộc thanh quanh quần ở bên hai bánh xe ấn ra tới thật dài ngân dần dần đi xa, đại khái hơn nửa canh giờ lúc sau, xe ngựa ngừng lại Thương Tuyết tiểu thư. Vương phủ tới rồi. Sa Phu chuyển đến một phen lùn ghế nhỏ đặt ở xe ngựa bên cạnh. Ai ngờ lùn ghế nhỏ phóng tốt thời điểm Nguyệt Thương Tuyết sớm đã xuống xe ngựa. Lúc này, Vương phủ quản gia từ trong phủ đi ra, lễ phép tính thăm hỏi hạ, liền mang theo Nguyệt Thương Tuyết chủ tớ hai người tiến vào Vương phủ. Tiểu thư, nơi này hảo âm trầm. Sương Nhi đi theo Nguyệt Thương Tuyết phía sau khắp nơi nhìn Vương phủ, nàng là lần đầu tiên tới cửu Vương phủ. Tuy rằng cựu Vương phủ tu sửa hoa mỹ, đình đài lầu các núi giả tiểu tiểu không một không có. Mỗi loại trang trí đều hết sức xa hoa, nhưng không có một chút nhân khí tử khí trầm trầm làm người đặc biệt không thoải mái. Kết thúc, vương phủ quản gia mang theo nguyệt thương tuyết chủ tớ hai người đi tới tuyết viên ngoại, cũng ý bảo hai người hơi làm dừng lại hắn đi thông báo một tiếng. Vương ra, thương tuyết tiểu thư tới. Làm nàng vào đi. Không thấy một thân trước hết nghe này thanh, đứng ở tuyết viên ngoại nguyệt thương tuyết nghe được đế huyền thanh âm, tiêu tử tính trầm thấp thanh âm tuy rằng dễ nghe, nhưng cùng người khác giống nhau diện than không hề cảm tình chờ đến chấp thuận lúc sau, nguyệt thương tuyết cùng xương nhi tiến vào tuyết viên. cựu vương gia, này đó là ngươi nói tên kia thần y liệt sao? lúc này, tuyết viên trung lại vang lên một đạo thanh âm, so với đế huyền lạnh băng thả không có gợn sóng ngữ điệu, bạch điệt nam tử thanh âm ôn văn nho nhã thật là thanh triệt, như nước suối len keng giống nhau phất qua đời nhân tâm trung lưu phiền. nguyệt thương tuyết bất tận ngẩng đầu theo thanh âm nhìn lại, đương nhìn đến nam nhân gương mặt lúc sau, cũng vì này nho nhỏ kinh diễm một chút. nam nhân ngồi ở trên xe lăn. Một hợp lại cầm y liễu bảo trắng càng là phụ trợ hắn tuấn tú nho nhã, bên hông cầm lam vân vân đai lưng truy bạch ngọc là lớp bội, đen nhánh mặc phát lấy xanh đen màu dựng thẳng lên, thon dài mày kiếm dưới một đôi nhàn nhạt hổ phách con ngươi tựa ấm dương giống nhau có thể xua đuổi rét đẫm giá lạnh. Dùng một câu thực tục nhưng lại thập phần chuẩn xác lời nói tới hình dung hắn sợ là lại thích hợp bất quá, mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song. Chẳng lẽ là thần ý gì cũng cho rằng tại hạ này hai chân không trị liệu. Ôn thanh âm đem nguyệt thương tuyết suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Một mặt ý cười hiện lên ở khóe môi, Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Bạch Đế Hiển Nam tử hành lễ. Công tử nói đùa, thương tuyết chỉ có hai loại người cứu không sống trị không hết. Một là thân chết người, nhị là tâm chết người. Chính văn chương 12 thật sự Nguyệt Thương Tuyết sao? Thú vị, thật sự là thú vị. Hạ Hầu giật tiếng cười quanh quẩn ở Tuyết Viên Trung, Ôn Nhu thanh em nho nhã cách nói năng không cấm vì này. Tòa tử khí trầm trầm nhà cửa tăng thêm một mạt nhân khí, cũng cùng một bên một hợp lại huyền sắc mãng bào đế huyền hình thành tiên minh đối lập. Cổ nhân thành không kinh ta, nguyệt thương tuyết rốt của khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là không có so sánh thì không có thương tổn những lời này chân chính ý nghĩa. Bạch Thí Công Tử nghĩ đến đó là đế huyền khẩu nói theo như lời cổ nhân, nhìn thấu trang điểm nhất định là đại phú đại quý nhân gia. Tuy không biết Bạch Thí Công Tử là ai, nhưng cùng đế huyền loại này bằng sơn diện than vương ra cùng khung, hình ảnh kêu kêu một cái danh giới rõ ràng. Một người như mây đoan phía trên phổ độ chúng sinh tiên quân tử tế thế người. Một người như ám dạ chúng quân lâm thiên hạ ma vương khống chế vạn vật. Đế Huyền cùng hạ chờ cũng đang ngồi với phòng trong rơi xuống cờ, bàn cờ thượng thế cục ngươi tranh ta đoạn chữ trắng hắc tử không ai nhường ai, chỉ cần hạ sai một tử liền quân lính tan rã thua hết cả bàn cờ. Tiểu nữ Nguyệt Thương Tuyết tham kiến Cửu Vô Gia, tham kiến công tử. Nguyệt Thương Tuyết hướng tới hai người hành lễ hành lễ, đang muốn đứng dậy hết sức, một quả hắc tử dừng ở trước mắt, nàng bản năng thân thủ tiếp được rơi xuống hắc cờ. Thắng hắn, tiền khám bệnh phiên bội Đế huyền lạnh băng một câu làm hạ hầu giật mày kiếm hơi hơi một trọn, thon dài xong chỉ chậm rãi rơi xuống trong tay bạch cờ, rồi sau đó ánh mắt chuyển qua rừng ở nguyệt thương tuyết trên người bất đắc dĩ cười. Cửu vương ra thật sự không phúc hậu, thế nhưng làm một vị Mỹ lệ cô nương khi dễ ta một cái người quẻ. Nhưng vì bản công tử tiền khám bệnh, còn thỉnh thương tuyết tiểu thư thủ hạ lưu tình mới là. Ôn nu lời nói làm nhân tâm trung hảo cảm lần thăng, nguyệt thương tuyết nhìn đế huyền ném tới trong tay một quả hắc cờ. Khó hiểu hắn làm như vậy là nhất thời hứng khởi vẫn là ở vào cái gì nguyên nhân. Nhưng là nàng nghe được tiền khám bệnh phiên bội bốn chữ. Công tử chê cười, tiểu nữ cờ nghệ vụ về nhưng như công tử giống nhau vì tiền khám bệnh, còn thỉnh công tử thủ hạ lưu tình mới là Ở tiền tài trước mặt, hết thể sắc đẹp chủ nghĩa đều là hổ giấy. Nguyệt Thương tuyết tiến lên một bước, tính xem đánh cờ bản thượng hắc bạch quân cờ su thế, một lát sau, theo ánh mắt rơi xuống địa phương một quả hắc tử rừng ở bàn cờ chung. Một tiếng Quân cờ rơi xuống thanh thúy tiếng vang quanh quần ở trong phòng, Nguyệt Thương Tuyết dương mắt nhìn thoáng qua hạ hầu giật, ý bảo nên đến phiến hắn. Hào cờ. Hạ hầu giật không làm giữ lại khen Nguyệt Thương Tuyết này bước cờ đi tinh, diệu, hắn cùng cửu vương gia này bản cờ hạ nửa canh giờ còn chưa phân ra thắng bại, thế cục thượng tuy rằng lực lượng ngang nhau, nhưng nếu đi nhầm một bước đó là thua hết cả bản cờ kết cục. Nhưng Nguyệt Thương Tuyết sở hạ một nước cờ có thể nói hiểm nguy trùng trùng, đem chính mình nhược điểm bại lộ cho hắn Nhưng nếu hắn thật sự bóp lấy Nguyệt Thương Tuyết bại lộ nhược điểm, kia ly thua cờ cũng liền không xa. Bang một tiếng, Bạch Tử rơi xuống, Hạ Hầu giật ý bảo đến phiên Nguyệt Thương Tuyết là tử. Bạch Tử hắc tử lẫn nhau đan xen, cùng tháng thương tuyết trong tay hắc tử lại một lần rơi xuống là lúc, một mặt như có như không gian trá dấu ở khoe môi. Xem ra công tử tiền khám bệnh muốn về ta sở hữu. Một bàn cờ thấy rốt cuộc, Nguyệt Thương Tuyết lấy con rể thắng văn cờ. Thương Tuyết cô nương hảo cờ nghệ, hôm nay là bản công tử thua gấp đôi tiền khám bệnh tất nhiên sẽ đưa đến Nguyệt Phủ. Cười đến ôn nhu hạ hầu giật vẫn chưa nhân chính mình thua ván cờ mà ảo não, ngược lại càng là thưởng thức trước mặt bạch đi hề thiếu nữ. Thông tuệ, gian trá, phúc hắc, vẻ mặt phúc hậu và vô hại tươi cười hạ cất giấu tiểu ác ma bản chất, chắc không được kiểu vương gia sẽ tìm Nguyệt Thương Tuyết tới cấp hắn trị liệu, này thiếu nữ thật sự thú vị. Vẫn luôn chưa mở miệng nói chuyện đế huyền rất là vừa lòng nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết. Tuy rằng Nguyệt Thương Tuyết không rõ đế huyền trong mắt này một mặt vừa lòng sở muốn biểu đạt tình cảm sao hồi sự. Cho hắn chữa bệnh, nhìn xem có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề. Đế huyền những lời này ngốc tử đều có thể nghe ra tới là ý gì. Đơn giản là ở trào phúng Nguyệt Thương Tuyết cờ nghệ không tinh thắng hạ hầu giật chỉ là may mắn. Trùng hợp hạ hầu giật hôm nay đầu góc không bình thường, lúc này mới sẽ thua văn cờ. Phần 8. Lời tuy nhiên không cho người cao hứng, nhưng nàng không cần phải cùng tiền băn khoăn đặt ở trong lòng nói thầm đế huyền liền hảo dù sao hắn cũng nghe không đến người đang mắng buồn vương đế huyền lạnh lẽo lời nói giống như rét đậm gió lạnh quanh quẩn ở bên hai nguyệt thương tuyết ngẩng đầu đối thượng cặp kia thâm thúy sâu thẳm hai mắt khỏe miệng liên lụy ra một mặt cực kỳ cứng đờ tươi cười vương gia nhiều lo lắng không hề để ý tới đỉnh đầu bắn thẳng đến tới ánh mắt nguyệt thương tuyết xuống tay bắt đầu kiểm tra hạ hầu giật thân thể xương nhi ngân châm một nén nhang sau nguyệt thương tuyết đem ngân châm từ hạ hầu giật hai chân thượng đổ xuống Ngân châm phía trên màu đen cùng màu đỏ đàn treo ở bên nhau Hết thể liền giống như nàng suy nghĩ giống nhau Như thế nào? Bản công tử nhưng còn có cứu Hạ hầu giật chỉ là tượng trưng tính hỏi một câu Hắn đối nguyệt thương tuyết căn bản không có báo bất luận cái gì hy vọng Tuy rằng cái này thiếu nữ thực sự thú vị Nhưng hắn biết chính mình thân thể là cái gì chẳng huống. Huống hồ, thiên hạ danh ý, ý đều đối hắn chứng bệnh bó tay không biện pháp Công tử trong thân thể cổ độc nhưng giải, lại cũng nan giải Cùng tháng Thương Tuyết giọng nói rơi xuống kia một khắc, Đế Huyền cùng Hạ Hầu giật trong mắt thần sắc sôi nổi phát lạnh, trong phòng không khí nháy mắt sậu hàng băng điểm dưới. Cảm thụ được lưu động ở trong không khí áp lực hít thở không thông hơi thở, Nguyệt Thương Tuyết dám cam đoan, nếu kế tiếp chính mình nói sai một câu, kết cục không phải Ngũ Mã Phanh Thây cũng sẽ đầu mình hai nơi. Đứng ở một bên xương nhi tựa hồ cũng cảm nhận được bất an, toái chạy bộ gần Nguyệt Thương Tuyết bên người, nếu trong chốc lát thật sự đã xảy ra cái gì cũng làm cho đại tiểu thư trước chạy nàng tới sau điện nói đến nghe một chút, thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng đánh đánh cờ bàn phát ra thùng thùng tiếng vang, đế huyền ánh mắt khẽ nâng, trong mắt hàn mang lại một lần dừng ở nguyệt thương tuyết trên người. hồi vương ra nói, trải qua tiểu nữ bước đầu trần bệnh, vị công tử này chứng bệnh chủ yếu có tam, một đôi chân vô lực, nhị vết thương, cũ chấm tích, đệ tam cũng là nhất trí mạng một chút, công tử trong cơ thể có một loại cổ độc, đến nỗi là cái gì cổ độc còn muốn cẩn thận xem xét một phen. ngươi nhưng có nắm chắc chứa khỏi? một câu như núi cao chi thế ập vào trước mặt. Trong không khí loãng không khí, tràn ngập nguy hiểm hơi thở không thể nghi ngờ là ở cảnh cáo Nguyệt Thương Tuyết, giờ này khắp này nàng căn bản không có bất luận cái gì đừng lui. Một lần nữa ngẩn đầu đón nhận đế huyền ánh mắt hết sức, Nguyệt Thương Tuyết dơ lên một trương thiên chân vô tà miệng cười. Chỉ cần tiền đúng chỗ, mặc dù là người sắp chết, tiểu nữ cũng có thể đem hắn từ Diêm vương điện kéo trở về đặt ở vương ra trước mặt. Hảo! Đặt thành hiệp nghị, Nguyệt Thương Tuyết tiếp thu hạ hầu giật cái này người bệnh. Ở xác định 3 ngày sau liền bắt đầu xuống tay vì Hạ Hầu giật trị liệu ngày, chủ tớ hai người rời đi Cựu vương phủ. Vừa đến ôn nhu ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Nguyệt Thương Tuyết bóng dáng, thẳng đến kia thiếu nữ biến mất ở trước mắt, Hạ Hầu giật lúc này mới chuyển qua tầm mắt nhìn nhìn Đế Huyền. Cựu Vương gia, nàng thật là Nguyệt Thương Tuyết sao? Chính văn chương 13 hiểu sai ý tiểu Hầu gia. Rét đậm thời tiết lạnh thực, hơn nữa mùa đông rời giường là một kiện thập phần chuyện khó khăn, cố tình sáng sớm thần Nguyệt Thương Tuyết đã bị người đánh thức. Nguyệt phủ trong đại sảnh, Nguyệt Thương Tuyết ôm tiểu lò sưởi vẻ mặt âm trầm nhìn Hạ Hầu vô song, quanh thân áp suất thấp tựa hồ ở cảnh cáo Hạ Hầu vô song. Nếu không có gì chuyện quan trọng, mấy giờ nàng giấc ngủ kết cục không thể nghi ngờ là tử lộ một cái. Khu khu. Nhìn cái gì mà nhìn? Đều vài giờ còn không dậy nổi giường nữ hài tử ra ra một chút cũng không biết rụt rè. Bị Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú vào sống lưng phát mau, Hạ Hầu vô song xấu hổ ho khan vài tiếng tới che giấu chính mình túng. Hầu ra phủ bọn thị vệ nhìn nhà mình tiểu hầu ra kia một bức lao thử thấy miêu túng dạng, hoàn toàn không hiểu lúc trước khi dễ Nguyệt Thương Tuyết tiểu hầu ra hiện giờ như thế nào biến thành như vậy bộ dáng. Hạ hầu vô song. Từ kẽ răng trung bài trừ tới bốn chữ biểu thị người nào đó muốn xối quẩy. Vô luận là thế kỷ 21 vẫn là thân là Tần Quốc Vân Thương Tuyết, cũng hoặc là trọng sinh lúc sau Nguyệt Thương Tuyết, đều có một cái không xem như tật xấu khuyết điểm. Khá vậy đúng là bởi vì cái này khuyết điểm dẫn tới rất nhiều bi thảm hậu quả phát sinh. Nếu không cho ta một hợp lý giải thích, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi dọc sang tháng phủ đại môn. Lúc này Nguyệt Thương Tuyết nửa híp mắt vượng, ngăm đen ánh mắt trung tràn ngập ngủ không no rời giường khí. Khó được nghỉ ngơi một ngày vốn định ngủ một cái mỹ mỹ lười rác, nhưng ai biết sáng sớm tinh mơ phá cửa mà vào hạ hầu vô song xông vào, nếu không phải có xương Nhi ngăn đón, hắn liền xông thẳng Nguyệt Thương Tuyết khuê phòng. Cái kia, tiểu gia là cho ngươi đưa tiền khám bệnh tới. Rõ ràng không có làm sai cái gì, nhưng hạ hầu vô song chính là trột dạ muốn mệt. Cảm giác chính mình phạm vào ngập trời tội lớn giống nhau. Trộm nhìn thoáng qua tức giận tiêu thăng Nguyệt Thương Tuyết, kinh hồn táng đảng hạ hầu vô song thế nhưng có một chút nho nhỏ kích động, hắn phát hiện giờ này khắc này Nguyệt Thương Tuyết thế nhưng mị đến kỳ cục, làm người nhịn không được ghé mắt quan vọng. Tức giận chung Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa chú ý tới hạ hầu vô song biểu tình, nhưng không đại biểu hầu gia phủ bọn thị vệ không thấy được nhà mình tiểu hầu gia là cái cái gì biểu tình. Bọn thị vệ ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem Cuối cùng đem ánh mắt nhất nhất dừng ở Hạ Hầu Vô Song khỏe miệng kia một mặt đáng khinh tươi cười phía trên. Bọn họ cuối cùng là biết nhị công tử đang nói khởi Nguyệt Thương Tuyết cho nàng trị liệu bệnh tình cũng phải người đem tiền khám bệnh đưa tới Nguyệt phủ thời điểm, Tiểu Hầu gia vì cái gì sẽ đột nhiên nhảy ra chủ động đi trước Nguyệt phủ, hơn nữa biểu tình còn đặc biệt phấn khởi. Tiền khám bệnh. Nguyệt Thương Tuyết ở nghe được tiền khám bệnh hai chữ thời điểm linh mày đẹp lơi lòng xuống dưới, mắt phượng theo Hạ Hầu Vô Song ngón tay phương hướng xem qua đi quả nhiên ở ngoài cửa một cái dương gỗ an an tĩnh tĩnh ngồi xổm nơi đó. Hạ Hầu giật, Hạ Hầu vô song. Hai cái tên ở trong đầu không ngừng mà bồi hồi, Nguyệt Thương Tuyết một lần nữa đánh giá Hạ Hầu vô song, giữa hai bên đến thực sự có vài phần tương tự. Đúng vậy, ngươi ngày hôm qua không phải đi Cửu Vương phủ cho ta nhị ca xem bệnh sao, ta nhị ca làm ta đem tiền khám bệnh cho ngươi đưa lại đây. Hạ Hầu vô song đơn giản thuyết minh một chút là như thế nào cái tình huống, bọn thị vệ lại ở trong lòng an an sửa đúng tiểu Hầu ra dùng từ. Rõ ràng là Tiểu Hầu ra xung phong nhận việc đột nhiên xuất hiện ở thư phòng, đều không phải là nhị công tử mong muốn, Thì ra là thế. Nguyệt Thương tuyết lại một lần cảm nhận được câu kia không có đối lập liền không có thương tổn hiện thực vẽ hình người là có bao nhiêu tàn khốc. Một cái như trích tiên ôn nhu nam nhân thế nhưng là một cái ác bá ca ca, hai người đứng chung một chỗ hình ảnh có phải hay không có điểm quá không hài hòa. Cổ nhân thành không khinh ta a, Tiểu Hầu ra. Ở đâu? Tiểu ra ở đâu? Có chuyện gì? Vừa nghe Nguyệt Thương Tuyết kêu chính mình, Hạ Hầu Vô Song nháy mắt ngồi ngay ngắn, tiêu biểu tình giống như là một cái cầu hưng phấn chờ đợi chủ nhân hạ mệnh lệnh giống nhau. Nếu Tiểu Hầu gia lần sau tháng sau phủ thời điểm còn dám hủy đi ta trong phủ lại môn, ta sẽ đem Tiểu Hầu gia toàn thân xương cốt đều một lần nữa lắp ráp một lần. Một mặt mỉm cười hiện lên ở Nguyệt Thương Tuyết khóe môi, tiêu trương cực hạn thuần tịnh tiêu dung lệnh Hạ Hầu Vô Song trái tim tựa hồ bị thứ gì gắt gao mà bắt lấy giống nhau, vô pháp hô hấp. Tiểu gia lần sau nhất định gõ cửa, nhất định lần sau, nữ nhân này nói lần sau, có phải hay không là ám chỉ hắn tùy thời đều có thể tháng sau phủ xuyên môn? Không được, hắn không thể biểu hiện quá hư vấn, vạn nhất dọa tới rồi người khác thế nào? Hạ hầu vô song lúc này biểu tình thập phần quái dị, một bên cực lực khắc chế chính mình cảm xúc, nhưng một bên lại kiểm chế không được phấn khởi sức mạnh, xem bọn thị vệ kêu tiêu một cái lo lắng a. Tiểu hầu gia, chúng ta có phải hay không hiểu ý sai những lời này ý tứ? Nguyệt Thương Tuyết ý tứ là nếu tiểu hầu gia ngại ở dám đá đại môn. Nàng liền lại đem ngài đòn hiểm một đốn, không phải ngài suy nghĩ ám chỉ ngài lại đến Nguyệt Phủ chơi. Hạ hầu vô song mệnh lệnh thị vệ môn đem đại môn sửa chữa hảo lúc này mới rời đi Nguyệt Phủ, thiếu hạ hầu vô song ồn ào thanh âm, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh không ít. Đại tiểu thư, tiểu hầu ra có phải hay không bệnh nguy kịch? Sương nhi cau mày khó hiểu hạ hầu vô song kia một loạt quái dị hành động ra sao dụ ý, trước kia tiểu hầu ra ở gặp được đại tiểu thư thời điểm nôn ngựa khắc nghiệt xảo quyệt không có một lần không phải đem đại tiểu thư lộng khóc rồi sau đó cười ha ha nhưng hiện tại tiểu hầu ra hành vi cử chỉ quá làm người khó hiểu chẳng lẽ hồi quang phản chiếu mặc kệ hắn Nguyệt Thương Tuyết không có tâm tình để ý tới hạ hầu vô song biến hóa có chút người đánh một đốn thì tốt rồi nhìn trong dương trầm rãi vàng bạc châu đáo nàng không nghĩ tới hạ hầu giật cấp tiền khám bệnh như vậy phong phú hoa thật nhiều vàng bạc châu đáo Sương Nhi cũng bị trong dương vàng bạc châu đáo hoảng tới rồi đôi mắt Có này đó tiền liền có thể cứu lại tướng phủ sản nghiệp, cũng sẽ không làm tông gia những người đó xem nhẹ. Nhắc tới khởi tông gia, Sương Nhi lại là lo lắng lên. Đại tiểu thư, tông gia người thật sự sẽ dễ dàng buông tay sao. Tướng phủ sản nghiệp đối tông gia tới nói không thể nghi ngờ là một khối mỹ vị thịt mỡ. Nàng không tin lão thái gia sẽ tùy ý đại tiểu thư xử lý sinh ý, mặc dù là ngày đó cùng đại tiểu thư ba cái ước định, nhưng nàng tổng cảm thấy tông gia sẽ từ giữa làm khó dễ. Tông gia Mắt phượng trung hàn mang hiện lên, Nguyệt Thương Tuyết trong mắt lạnh leo thần sắc so này rét đẩm phong tuyết còn muốn càng sâu một phân. Cái kia người bảo thủ tốt nhất đừng tìm đường chết, nếu không nàng sẽ làm người bảo thủ biết cái gì kêu một lần nữa làm người. Chính văn chương 14 tiệm lầu khai trương. Thời gian cực nhanh, tới rồi cấp hạ hầu giật trần trị nhật tử. Sáng sớm lên, một chiếc xe ngựa liền ngừng ở Nguyệt Phủ trước cửa, Nguyệt Thương Tuyết đơn giản rửa mặt một phen cùng Sương Nhi lên xe ngựa thẳng đến cửu Vương phủ đến nỗi vì cái gì đi kiểu vương phủ mà không phải hạ hầu phủ này đó liền không phải nàng tác muốn muốn hiểu biết sự tình võ ngựa lục cục ở phía trước được rồi một đoạn thời gian sau lại tới rồi kiểu vương phủ vương phủ quản gia dẫn đường nguyệt thương tuyết chủ tớ hai người đi theo quản gia phía sau lại một lần đi vào tuyết viên tuyết viên trung đế huyền vạn năm bất biến một thân huyền sắc áo dài quanh thân quay trung quanh hàn khí làm người tưởng không chú ý đều khó đặc biệt là ở nguyệt thương tuyết vì hạ hầu giật chuẩn trị trong quá trình Toàn bộ hành trình đều cảm thụ được sau lưng kia nói làm người sống lưng phát mau ánh mắt ban phá. Cũng may dần dần tiến vào công tác trạng thái Nguyệt Thương Tuyết chuyên tâm lên, lúc này mới che chắn đế huyền ánh mắt. Nhưng có cảm giác Nguyệt Thương Tuyết vén tay háo lên lộ ra tinh tế trắng non cánh tay ngọc, tay không cởi hạ hầu giật dày cùng giày vỡ sau, đầu ngón tay đụng vào hạ hầu giật lạnh băng đùi phải, lực độ từ nhược đến cường. Hạ hầu giật lắc đầu, sắc mặt trung ẩn ẩn lại có một mặt khó nén hưng ý. Cũng không như vậy đâu. Nguyệt Thương Tuyết đôi tay lại một lần nắm Hạ Hầu giật phần bên trong đuổi cơ bắp, được đến kết quả như cũ là không hề cảm giác. Sương Nhi đem ngân châm đưa cho ta, dùng rượu thuốc ngâm sau tiêu độc ngân châm đâm chúng Hạ Hầu giật chân bộ huyệt vị thượng. Nguyệt Thương Tuyết cầm lấy tiểu một cây búa lại một lần đánh hắn đầu gối chỗ, chỉ thấy nguyên bản không hề hay biết đuổi phải thế, nhưng hơi hơi bắn lên một chút, cứ việc bắn lên tới bụng xem nhẹ bất kể. Có cảm giác, một cổ mạc danh tê mỏi từ đuổi phải truyền đến thực mau liền biến mất không thấy. Nhưng hạ hầu giật xác xác thật thật cảm nhận được kia tê mọi tồn tại. năm năm, 5 năm thời gian bên trong hắn hình cùng phế nhân, sớm đã không hy vọng xa vời chính mình có thể đứng lên, nhưng mới vừa rồi cái loại cảm giác này liền như người sắp chết thấy được sinh hy vọng. Phần 9. Như thế nào? Đế huyền không biết khi nào đứng ở nguyệt thương tuyết bên người, cao lớn thon dài thân ảnh đem trước mặt thiếu nữ bao phủ ở bóng ma bên trong. Hồi cửu vương gia, hồi hạ hầu công tử nói, công tử hai chân thần kinh cũng vì hoại tử. Nguyệt Thương Tuyết dùng một ít phi chuyên nghiệp tri thức nói một lần Hạ Hầu giật hai chân đứng dậy không nổi nguyên nhân, một là cùng trong cơ thể cổ độc có lớn lao quan hệ, thứ hai còn lại là bởi vì trọng thương dẫn tới cơ bắp hoại tử, thêm chi thời gian dài ngồi nằm làm, cơ bắp kéo rút, lúc này mới dẫn tới Hạ Hầu giật ngồi mấy năm xe lan. Bao lâu có thể cho Hạ Hầu giật một lần nữa đứng lên. Đối với Nguyệt Thương Tuyết y y thuật, hai người vẫn luôn ôm có hoài nghi thái độ. Mặc dù là ngày đó Hạ Hầu giật nghe được Nguyệt Thương Tuyết kia một phen lời nói lúc sau, Cũng chỉ là cho chính mình một cái không có hy vọng hy vọng mà thôi, nhưng hôm nay phát sinh một màn xúc động hạ hầu giật trong lòng mẫn cảm nhất địa phương. Hạ hầu giật toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú vào nguyệt thương tuyết, không rơi rất nàng nói bất luận cái gì cầu câu chữ chữ. Hồi cửu vương gia, năm tháng thời gian, năm tháng nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, làm hạ hầu giật một lần nữa đứng lên kỳ hạn đủ rồi, nhưng nàng yêu cầu cửu vương gia cùng hạ hầu nhị công tử hai người kia thân phận làm hậu thuẫn. Tại đây năm tháng nội làm một chút sự tình, một mặt khó có thể lệnh người phát hiện khôn khéo dấu ở đáy mắt, Nguyệt Thương Tuyết đem cảm xúc che lấp thỏa đáng chỗ tốt. Hạ hầu giật chính thức bắt đầu tiếp thu Nguyệt Thương Tuyết trị liệu, tuy rằng rất là khó hiểu nàng quái dị trị liệu biện pháp, nhưng vẫn là tích cực phối hợp. Mấy ngày liền tới, ba ngày Nguyệt Thương Tuyết đi trước cửu vương phủ vì Hạ hầu giật chữa bệnh, buổi tối tắc cùng Sương Nhi đi vào Tụ Phúc lâu tự mình chỉ huy trang Hoàng tiến độ cùng phong cách. Thời gian cực nhanh mà qua. Mắt thấy liền đến Tụ Phúc lâu một lần nữa khai trường nhà tử. Vương thúc cùng một chúng Tụ Phúc lâu bọn tiểu nhị xoa tay hầm hè kiềm chế không được chính mình trong lòng vui sướng chi tình, Tụ Phúc lâu là bọn họ ra, sống hay chết liền xem này một chứ. Pháo trúc thanh thanh mấy ngày liền rung động, Nguyệt Thương Tuyết thân là Tụ Phúc lâu chủ nhân đứng ở Tụ Phúc lâu bảng hiệu trước, đem trong tay lụa đỏ tử dùng sức xả xuống dưới, Tụ Phúc lâu tiệm lầu sau cái ánh vàng rực rỡ chữ to một lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Buổi tiệm hôm nay khai trương. Sở hữu rượu miễn phí, đồ ăn giới giảm phân nửa, hoàn nên các vị nhấm nháp. Trong tiệm trang hoàng phong cách bất đồng với giống nhau tiểu lầu, mỗi một cái phòng đơn đều dùng sơn thủy bằng phong khoảng cách lên, trên bàn cái lầu chính quần quận lùng canh, hoặc là cây hoặc là thanh đạm khẩu vị đều có lựa chọn. Số 3 phòng thịt dê tam phần, đua đồ ăn 2 phần, đậu hủ khoai tây rau trộn một mâm, củ cải một phần, rượu hoa điêu hai hổ. Số 4 phòng thịt dê 4 phần, đua đồ ăn 4 phần, thập cẩm rau trộn một mầm. Khoai tây, củ cải, nấm, ớt xanh cắt một phần, cơm bún phân, rượu hoa điêu tam hồ, số năm phòng, tụ phúc lâu tiệm lẩu sinh ý dị thường hòa bạo, tới chậm một bước người đều đoạt không đến chỗ ngồi. đương nhiên, này hết thảy hoặc nhiều hoặc ít muốn quy công với hạ hầu vô song giai đoạn trước tuyên truyền. Thế nào, tiểu gia tuyên truyền cấp lực không? Tiểu gia nói qua tiệm lẩu khai trương chật ních vậy chật ních, tuyệt đối sẽ không có một cái không tòa. Hạ hầu vô song vẻ mặt đắc ý chờ đợi bị nguyệt thương tuyết khích lệ. Kia một bước tiểu gia muốn làm sự tình liền không có làm không được biểu tình thực sự có ca. Đa tạ tiểu hầu gia, phàm là tiểu hầu gia ở bổn tiệm dùng cơm đều sẽ hưởng thụ giảm 30% ưu đãi phục vụ. Một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, Nguyệt Thương Tuyết phát hiện Hạ Hầu vô sảng kỳ thật cũng không như vậy đáng giận, trừ bỏ tính tình táo bạo một ít, nhân phẩm vẫn là không tồi. Hồi tưởng khởi nguyên chủ trong đầu về Hạ Hầu vô xong ký ức, tuy rằng người này luôn thích khi dễ Nguyệt Thương Tuyết, nhưng cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt đậu nàng vui vẻ. Thiết vẫn chưa làm ra ra thực chất tính tương tổn, so với nguyên chủ cái kia tra đến cực phẩm vị hôn phu tam hoàng tử chính là hảo quá nhiều. Không cần khách khí, tiểu gia hẳn là. Hạ Hầu vô song trên mặt tươi cười kêu kêu một cái sắc lạ, bọn thị vệ đều vô lực đi phun tào nhà mình tiểu Hầu ra tiện hình dáng. Ai? Vì tuyên truyền tụ phúc lâu tiệm lẩu, nhà bọn họ tiểu Hầu gia từng nhà uy hiếp nhiều dân, thế cho nên có gì giả đều đuổi tới Hầu gia phủ hương sư vấn tội. May mắn tụ phúc lâu tiệm lẩu có nguyên liệu thật lưu lại thực khách. Nếu không bọn họ lại muốn đi theo tiểu hầu ra mỗi nhà mỗi hộ đi ăn ủi Nguyệt Thương Tuyết, người con mẹ nó cấp bản công tử lăn ra đây. Các thực khách ăn chính khí thế ngất trời là lúc một đạo chửi bậy thanh từ ngoài cửa chuyển đến, mọi người theo tiếng thừa dịp cổ hướng ngoài cửa nhìn lại, người nọ bất chính là Nguyệt Gia Đại Thiếu gia Nguyệt Tử Giang sao. Xem Nguyệt Tử Giang này nổi giận đùng đùng bộ dáng cũng không giống tới ăn cơm, đạo như là tới đánh nhau. Nga Có minh chuyện này người sợ là phản ứng lại đây là trước mắt một màn này là như thế nào cái cảnh nhi Nguyệt Tử Giang đây là tới trả thủ. Chính văn chương 15 tiểu tiện nhân lăn ra đây, nói, bọn họ còn nhớ rõ trước một đoạn thời gian Nguyệt Tử Giang mang theo một đám người đi trước tướng phủ xét nhà sự tình, khi đó tướng gia vừa mới chết không bao lâu. Nguyệt Tử Giang đùa giỡn tướng phủ nha hoàn không thành phản bị Nguyệt Thương tuyết một bình hoa tạp vượng phế đi đôi tay, càng lại uy hiếp gia đình nếu không rời liền làm tông gia tuyệt hậu, tướng phủ lúc này mới giữ được gia sản. Không chỉ có như thế, Nguyệt Thương Tuyết giống như ở ngày thứ hai đại náo tông ra, cụ thể là như thế nào cái trường hợp bọn họ không thấy được, nhưng nghe nói Nguyệt Tử Giang suýt nữa lại bị Nguyệt Thương Tuyết bùa chết. Cảm tình Nguyệt Tử Giang mãn nhãn tức giận là tới trả thù, còn cố ý chọn tụ phúc lâu khai trường nhật tử, tấm tắc. Tiểu tiện nhân, ngươi cấp bổn thiếu ra lăn ra đây. Nguyệt Tử Giang đứng ở tụ phúc lâu ngoài cửa, phía sau mang theo một phiếu hung thần ác sát tông ra tay đấm này trận trưởng to lớn tựa hồ không đem tụ phúc lâu hủy đi không đem nguyệt thương tuyết đánh chết quyết không bỏ qua tiểu tiện nhân mày kiếm giận chọn hạ hầu vô song vén tay háo liền phải lao ra đi cùng nguyệt tử giang khai làm tiểu tiện nhân là này món lòng có thể kêu sao an gan hùn mật gấu hôm nay nếu không đem nguyệt tử giang đầu ninh xuống dưới đương cầu đá hắn liền không phải hạ hầu vô song đây là nguyệt gia sự tình tiểu hầu gia không có phương tiện ra tay đang lúc hạ hầu vô song chuẩn bị lao ra đi béo tấu nguyệt tử giang một đốn thời điểm. Nguyệt Thương Tuyết gọi lại hắn. Như nàng nói giống nhau, rốt cuộc đây là nàng cùng Nguyệt Tử Giang chi gian sự tình, Hạ Hầu vô song không hảo ra tay. Một bên thị vệ thật là cảm kích nhìn Nguyệt Thương Tuyết, may mắn có Nguyệt Thương Tuyết ở mới có thể ngăn lại Tiểu Hầu gia, bằng không một khi đánh lên tới, Tiểu Hầu gia xuống tay không nhẹ không nặng lại đánh chết Nguyệt gia đại thiếu gia, sự tình tính chất đã có thể trở nên không thể vãn hồi. Nguyệt Tử Giang ở ngoài cửa kêu gào, trong miệng âu ngôn huế ngữ liên tiếp không ngừng, từng câu khó nghe nói nghe được làm người tao đỏ mặt. Nguyệt Tử Giang, Nguyệt Gia Đích Trường Tử, là tông môn tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tồn tại, đặt ở thế kỷ 21 đó là cao phú Soái tượng trưng. Nhưng có một câu dùng ở Nguyệt Tử Giang trên người lại thích hợp bất quá, trời cao ban cho ngươi cái gì tổng muốn từ trên người của ngươi lấy đi đồng giá điều kiện làm trao đổi, xem ra trời cao từ Nguyệt Tử Giang trên người lấy đi đó là đầu góc. Mấy ngày không gặp, Nguyệt Đại Thiếu Gia thật là trước sau như một xuẩn. Mắt phượng nửa híp, Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa biểu hiện ra cái gì đặc biệt biểu tình một thân đạm lục sắc váy dài gầy yếu thiếu nữ đối mặt đông đảo thân hình cường tráng tay đấm sắc mặt không thay đổi không chỉ có như thế cặp kia ngăm đen mắt phượng càng là có một khẩu ngạo nghệ thương sinh đạm mạc phóng phật đứng ở nàng trước mặt nguyệt tử giang cùng với một chúng tay đấm bất quá là hèn mọn con kiến tiểu tiện nhân ngày đó ngươi ra ám chiêu bị thương buồn thiếu gia hôm nay buồn thiếu gia là tới lấy ngươi mạng chó mỗi khi nghĩ đến ngày đó cảnh tượng nguyệt tử giang trong lòng tức giận cùng đục nhã liền không đánh một chỗ tới hắn thế nhưng làm một cái bao cổ đánh hôn mê bất tỉnh Đại trưởng phu không báo này thủ thể không là người. Nga. Cho nên Nguyệt Đại Thiếu Gia liền mang theo mấy chục hào người tới đánh ta đánh một cái nhược bất kinh phong tiểu nữ tử. Một mặt vô tội ý cởi hiện lên ở trên mặt, kia đạm lục sắc váy giải thiếu nữ thiên chân vô tà thuần tịnh khuôn mặt làm người nhìn trong lòng không khỏi dâng lên một cổ bảo hộ dục vọng. Nguyệt tử giang thân là Nguyệt Gia Đại Thiếu Gia hơn nữa mang theo nhiều như vậy tay đấm nhằm vào một cái tay không tất sắc nhược nữ tử, này chờ hành vi thật thật cầm thú, không đúng là so cầm thú còn muốn cầm thú như vậy đi cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội mười chiêu trong vòng ngươi có thể đánh bại ta ta nguyệt thương tuyết tùy ý ngươi xử trí nếu không có bao xa lăn rất xa đừng chậm trễ ta sinh ý mọi người vừa nghe nguyệt thương tuyết lời này sôi nổi đào hút một ngụm hàn khí cho dù lúc ấy nguyệt thương tuyết một bình hoa tạm vượng nguyệt tử giang khiến cho hắn không hề có sức phản kháng nhưng tiêu cũng là đánh lén nguyệt tử giang thân là nguyệt gia tông môn khinh tấn sở hữu bồi dưỡng người núi nghiệp võ công tự nhiên không yếu Mười chiêu thời gian phân ra thắng bại, Nguyệt Thương Tuyết có phải hay không có điểm quá cuồng vọng tự cho là đúng. Lúc này, Tụ phúc lâu đối diện trong khách sạn, tới gần cửa sổ nhã gian lưỡng đạo bóng người chính đem phát sinh hết thể thu hết đáy mắt. Ngồi ở trên xe lăn hạ hầu giật tuy là có hứng thú nâng trung trà lên, ô nu ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thương Tuyết, khỏe môi hiện ra một tiêu ý cười. Vương gia cho rằng Thương Tuyết cô nương cùng Nguyệt Gia đại thiếu trận này đánh cuộc kết quả như thế nào. Phải thua không thể nghi ngờ. Từ tính lạnh băng thanh âm dung tiến rét đậm phong tuyết giá lạnh bên trong, Đế Huyền Thâm Thúy lạnh leo ánh mắt nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Tuyết, trong mắt thần sắc tựa hồ sớm đã phán định kết cục. Vương gia tựa hồ đối Thương Tuyết cô nương rất có tin tưởng, Hạ hầu giật xác nhận cửu vương gia trong miệng phải thua không thể nghi ngờ bốn chữ là nói Nguyệt Tử Giang kết cục. Hắn nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua cửu vương gia đối cái nào nữ tử thượng quá tâm. Tại đây đoạn thời gian tiếp xúc chung hắn phát hiện Thương Tuyết cô nương là một cái thập phần độc đáo nữ tử, trên người luôn là bị một tầng xương mù vây quanh là người muốn tìm tòi nghiên cứu trong đó chân tướng. Nhưng này cũng càng làm cho người hoài nghi. Nguyệt Thương Tuyết đến tuột cùng có phải hay không tướng phủ ra định nữ. Tụi phúc lâu trước cửa. Nguyệt Tử Giang nghe Nguyệt Thương Tuyết nói ra những lời này đó cười ha ha. Ngày đó ngươi sấn bổn thiếu gia chưa chuẩn bị là lúc đánh lén. Bổn thiếu gia lúc này mới chứ đạo của ngươi. Hiện giờ ngươi tự tìm tử lộ cũng đừng quái bổn thiếu gia thủ hạ vô tình. Nguyệt Tử Giang đây là ứng 10 chiêu trí chi ước. Chỉ thấy một bộ lam sam áo gấm Nguyệt Tử Giang đôi tay mở rộng ra. Song trưởng chi gian hình như có vi diệu hơi thở lưu động chấn khai phong tuyết, này chờ nội lực, nếu không có mười năm khổ tu giả tuyệt đối là luyện không ra. Chịu chết đi. Đột nhiên, Nguyệt tử giang hét lớn một tiếng, kia hôn loạn vương bá chi khí nội lực phát ra, hai chân sinh phong tựa như du lòng, thân thủ chi mạnh mẽ luyện bước chi long hổ, không hổ là Nguyệt gia tương lai người nối nghiệp. Xem ra này chiến Nguyệt thương tuyết sợ là muốn ở vào nhược. Thế. Phanh. Một đạo nguồn thanh vang lên mọi người còn không có hoàn hồn là như thế nào cái cảnh nhi trước một giây còn long hổ khí phách mười phần nguyệt tử giang thế nhưng chết rất trên mặt đất liên phiên các ngươi này đó đánh nhau tất tất nguyệt thương tuyết ném xuống trong tay gạch mắt phượng khẽ nâng đạm mạc nhìn thoáng qua nguyệt gia tông môn mười mấy phiếu tay đấm hai lựa chọn hoặc là ta lộng chết hắn hoặc là mang theo các ngươi thiếu gia lăn xa một chút đừng chậm trễ ta suy ý giọng nói rơi xuống nguyệt thương tuyết không ở để ý tới phía sau một chúng che giấu vây xem quần chúng xoay người tiến vào tụ phúc lâu Trùng hợp lúc này tiểu hầu ra toàn bộ võ trang che mặt vào ra. Đánh xong. Tiểu ra mới vừa thay trang bị như thế nào liền đánh xong. Nếu không phải thương tuyết không cho phép hắn nhúng tay, hắn cũng không đến mức đổi một bộ hành trang che giấu chính mình thân phận tới đánh nhau. Nhưng mới vừa vừa ra khỏi cửa phát hiện nguyệt tử răng ngã trên mặt đất, đầu trùng quanh vết máu mơ hồ một mảnh. Phân 10. ân giống thương tuyết hạ tay. Không chỉ là hạ hầu vô song khó hiểu trước mắt một màn đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vây xem quần chúng tỏ vẻ mặc dù bọn họ ở đây cũng không quá thấy rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì Liên nhìn đến Nguyệt Tử Giang uy phong lấm lấm sông lên đi lúc sau Một đạo đạm lục sắc thân ảnh sai thân tránh ra thuận tay túm lên trên mặt đất gạch Sau đó Sau đó Nguyệt Tử Giang liền ngã xuống Chính văn chương 16 Nguyệt Thương Tuyết bị bắt góc Có thể động thủ tuyệt không tất tất là Nguyệt Thương Tuyết làm việc nhi nhất quán phong cách Nguyệt gia tông môn gia đình giống như lần trước đem chết ngất quá khứ Nguyệt Tử Giang nâng đi Tụ phúc lâu trước cửa lại khôi phục mới vừa rồi náo nhiệt. Cả ngày xuống dưới, một chúng tụ phúc lâu bọn tiểu nhị vội kêu kêu một cái trời đất tối sầm, nhưng cho dù lại mệnh trong lòng mọi người đầu cao hứng, nay đại biểu tụ phúc lâu lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đại tiểu thư, ngày mai có không ít lao khách hàng trước tiên đặt trước chỗ ngồi. Ân, vất vả vương thúc cùng các vị tiểu nhị. Nguyệt Thương Tuyết khép lại trong tay sổ sách, hôm nay là tụ phúc lâu khai trương ngày đầu tiên, sinh ý thật là hòa bạo, Tuy rằng rượu miễn phí đồ ăn phẩm đánh gãy. Lại như cũ kiếm lời không ít, công đạo một ít phải chú ý sự tình. Nguyệt Thương Tuyết cùng Sương Nhi chủ tớ hai người rời đi tụ phúc lâu về tới Nguyệt phủ. Một đêm bị ác mộng quân thân, trong mộng cảnh tượng là nàng ở Tần quốc là lúc sở kính liệt từng màn, hoặc là hỉ, hoặc là bi, hoặc là thương, hoặc là yêu. Từ trọng sinh trở thành Nguyệt Thương Tuyết, nàng mỗi đêm đều ở ác mộng chung vượt qua. Thần tông diên. Hôm sau, đại tuyết từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Khương quốc đô thành che giấu ở ngân mạch dưới. Giá lệnh càng sâu. Sáng sớm dậy sớm một thản nhiên đang chuẩn bị đi trước Cửu Vương phủ vì hạ hầu giật chữa bệnh, ai ngờ ra cửa là lúc lại bị một chiếc xe ngựa ngăn cản đường đi, không đợi Xương Nhi mở miệng dò hỏi đối phương là ai, từ trên xe ngựa nhảy xuống hai người liền đem Nguyệt Thương Tuyết bắt lên xe. Đại tiểu thư. Đúng ra đại tiểu thư. Cứ việc Xương Nhi liều mạng bắt lấy xe ngựa, ngờ hà một nữ tử lực lượng có thể nào để đến quá hai cái thành niên trắng hán, bị một người ném ra ngã trên mặt đất chỉ có thể chớm mắt nhìn xe ngựa biến mất ở trước mắt làm sao bây giờ tông môn những người đó nhất định sẽ đối đại tiểu thư bất lợi làm sao bây giờ đối đi tìm cửu vương gia cùng hạ hầu công tử tư cho đến này xương nhi hướng tới cửu vương phủ phương hướng chạy tới bên kia trên xe ngựa hai cái tráng hán đệ nặng nguyệt thương tuyết đi tới nguyệt gia tông môn tiến lên dọc theo đường đi nguyệt thương tuyết cũng vì phản kháng cũng không có nói một lời chỉ là lẳng lặng mà nhắm hai mắt ngồi kết thúc xe ngựa ngừng lại Thị vệ đem buộc chặt Nguyệt Thương Tuyết đưa tới tông môn. Nguyệt gia ở Khương quốc là nhất đỉnh nhất tông môn đại gia tộc, vô luận ở các phương diện đều là hết sức xa hoa, rốt cuộc ngàn năm gia tộc nội tình là Nguyệt gia có cái này tư bản khoe ra này cường đại thực lực. Lúc này, tông môn đại điện trước trên đất trống, phong tuyết trung một thân màu trắng mờ váy dài thiếu nữ ngửa đầu, mắt vượng trung quật cường cùng ngạo nghễ hoàn toàn không đem mọi người đặt ở trong mắt. Nghịch nữ, ngươi thế nhưng dám can đảm thương Nguyệt gia đích trưởng tử, còn không quỳ hạ?" Nguyệt trường thanh hồn hậu hồ uy nghiêm thanh âm quanh quẩn ở mỗi người trong thai, thanh âm kia hổ gầm tức giận phát ra, không chỉ là Nguyệt trường thanh nguyệt gia mọi người đều chưa từng nghĩ đến đích trưởng tử Nguyệt Tử Giang lại lần nữa bị Nguyệt Thương Tuyết đánh bất tỉnh. Tông môn đại điện trước vây đầy Nguyệt gia tộc nhân, một đám ánh mắt đều là tụ tập ở Nguyệt Thương Tuyết trên người, muốn xem cái đến tuật cùng. Quy xuống, bị hàng trăm Nguyệt gia tộc nhân vây xem, Nguyệt Thương Tuyết nở nụ cười, lấy thập phần cường thế thái độ đáp lại Nguyệt trường thanh. Thanh âm không tiêu ngạo không xiểm lĩnh, thậm chí còn có một cổ vô pháp diễn tả bằng luân từ uy nghi kinh sợ nhân tâm. "Ta Nguyệt Thương Tuyết một không quỷ thiên địa, nhị không quỷ quân vương, ngươi có cái gì tư cách làm ta quỳ xuống?" "Ngươi!" Bị Nguyệt Thương Tuyết một câu cuồng ngạo lời nói đổ đến nói không ra lời, trước mặt mọi người chết mặt mũi Nguyệt trưởng thành kia sắc mặt muốn cỡ nào khó coi liền có bao nhiêu khó coi, tưởng hắn tung hoành giang hồ vài thập niên còn chưa từng có người nào dám can đảm ở trước mặt hắn như vậy làm càn. "Hảo, thứ hảo." Người tới, đem cái này mục vô tôn trưởng chẳng phân biệt tôn ti nghịch nữ trọng đánh 50 đại bản, đường trưởng chấp hành. Nguyệt Trường Thanh đối Nguyệt Thương Tuyết thi hành gia tộc hình pháp, phàm là chống đối tôn trưởng giả đều là muốn thu côn đồng chi hình, nhưng liền ở nhà đinh nhóm dơ hình côn tiến lên chuẩn bị thi hành tộc quy là lúc, Nguyệt Thương Tuyết lại lần nữa mở miệng lời nói triệt triệt để để chọc giận Nguyệt Trường Thanh. Nguyệt gia tộc trưởng phạt ta lý do thật là buồn cười, ta sớm đã thoát ly Nguyệt gia tông tịch, vẫn là tộc trưởng đại nhân ngài tự mình chấp hành đâu ra tôn đâu ra trưởng đâu ra thi nàng đã sớm không phải nguyệt gia tông muôn người người bảo thủ dựa vào cái gì lấy nguyệt gia tộc trưởng thân phận trường phật nàng buồn cười đến cực điểm còn có tiểu nữ không thể không nhắc nhở nguyệt gia tộc trưởng tam chuyện nguyệt thương tuyết cười rõ ràng thuần tịnh vô hại tươi cười lại lệnh người sống lưng lông tơ tạc khởi không khỏi nắm thật chặt trên người quần áo không cho nguyệt trường thanh mở miệng nói chuyện cơ hội nguyệt thương tuyết tiếp tục nói đệ nhất ngày đó ước pháp tam trường nguyệt gia không được can thiệp tướng phủ hết thể sự tình không được tìm tư trả thù nhưng đối Nguyệt Tử Giang để báo phục vì lấy cớ kỳ thật là tưởng phá hủy tụ phúc lâu sinh ý mà Nguyệt Gia mặc kệ mặc kệ đây là phá hủy điều thứ nhất điều lệ đệ nhị quân chi hiệp nghị trăm người chứng kiến Nguyệt Tử Giang kỹ không bằng người cùng ta có quan hệ gì đâu nàng không đem Nguyệt Tử Giang đánh chết tính nhẹ dám can đảm lại có lần sau nàng tất nhiên muốn cho Nguyệt Tử Giang biết cái gì kêu huyết bắn ba thước về lò nấu lại đệ tam ta hiện tại là cửu vương gia trong phủ khách nhân Vì hạ hầu nhị công tử trị liệu bệnh tật, tưởng phát ta, hỏi trước hỏi cửu vương gia có đồng ý hay không. Nguyệt Thương Tuyết đã sớm dự đoán được nguyệt gia này đó lao bất tử sẽ không an phận. Hiện giờ cửu vương gia cùng hạ hầu giật thân phận phái thượng công dụng, lượng bọn họ có 100 lá gan cũng không dám đối chính mình như thế nào. Rốt cuộc cửu vương gia chính là liền khương quốc hoàng đế cũng không dám dễ dàng treo trọc diện than vương gia, huống chi là nguyệt gia. Lúc này, đang lúc nguyệt Thương Tuyết giọng nói rơi xuống kia một khắc, Một đạo huyền sắc thân ảnh đi vào mọi người tầm mắt bên trong. Phong tuyết bên trong, một hợp lại huyền y liễu mãng bảo như thương long diệu thế, mặc dù màu trắng thiên điệu lại như thế nào rộng lớn, cũng vô pháp làm người bỏ qua kia như thần vương xuống nam tử. 9. Cựu vương gia. Tham kiến Cựu vương gia. Tham kiến Cựu vương gia. Đế huyền đôi tay phụ ở sau người đứng ở nguyệt thương tuyết bên người, giữa mày kia không tức thương sinh lạnh nhạt cùng hồn nhiên thiên thành khí phách làm nhân tâm thanh thần phục, không hổ là khương quốc chiến thần có thể cùng nàng địch nổi đối thủ, ngươi đã chậm trễ một canh giờ. Đế Huyền Thâm thủy ánh mắt nhìn trước mặt thiếu nữ, tầm mắt dừng ở Nguyệt Thương Tuyết trên cổ tay cột lấy dây thừng, lãnh mi hơi trọn, ai dám chói bổn Vương Khách Nhân? Một đạo thanh âm như sấm đánh giống nhau, phách mọi người kinh hồn táng đảm. Bọn họ vốn tưởng rằng Nguyệt Thương Tuyết trong miệng nói cái gì kiểu Vương gia Khách Nhân là nói dưa nói, không nghĩ tới lại là thật sự. Đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người, Nguyệt Thương Tuyết hướng tới Đế Huyền hành lễ, vẫn chưa giống người khác giống nhau quỳ xuống hành lễ. Cửu vương gia có điều không biết, tiểu nữ đang định đi vương phủ thời điểm liền bị người bắt đi, nếu là vương gia ở vãn một bước, tiểu nữ sợ là giữ nhiều lành ít. Khuôn mặt nhỏ muốn cỡ nào đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, hận không thể hoa lê dính hạt mưa khóc lóc kể lệ một phen, đem Nguyệt Trường Thanh đám người tội trạng nhất nhất liệt kê ra tới. Nhưng có việc này. Đế huyền lánh mắt một hành, Nguyệt Trường Thanh sắc mặt cứng đờ cười. Vương gia. Lao phu chỉ là cùng cháu gái chỉ đùa một chút thôi. Chính văn chương 17 người này hay là cái ngốc tử Gặp qua vô sỉ, giống Nguyệt Trường Thanh như vậy vô sỉ hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cùng nàng nói giỡn. Cảm tình đem nàng đôi tay buộc chặt lên là nói giỡn. Ngài Lao đây là muốn chơi buộc chặt vẽ ly sao, khẩu vị thực trọng A. Vương ra hiểu lầm, hôm nay là lão Phu Nhi tử ngày sinh. Ai ngờ ta này cháu gái lại không về tông gia, lão Phu cũng chỉ hảo ra này hạ sách. Nguyệt Trường Thanh liên tiếp hướng tới Nguyệt Thương Tuyết bĩu môi đưa mắt ra hiệu, muốn cho Nguyệt Thương Tuyết phối hợp hắn nói tiếp. Nhưng mộ thiếu nữ nhìn trời nhìn đất xem không khí chính là không xem hắn, khí Nguyệt Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nhưng đế huyền ở trước mặt lại không hảo phát tác. Vương ra, này sắp thật là cái hiểu lầm. Kết thúc, Nguyệt Thương tuyết nhả ra, Nguyệt Trường Thanh ở nghe được nàng nói những lời này trong lòng cũng tặng một hơi, còn tính nha đầu thối thức biết cho chính mình lưu một cái đường lui, hừ, không nghĩ tới. Nguyệt gia tộc trưởng tìm ta tới là nói bồi thường sự tình, ngày hôm qua Nguyệt gia đại thiếu không phải đi tụ phúc lâu nháo sự như sao làm hại ta sinh ý hao tổn không ít. Tộc trưởng đại nhân sợ là trong lòng băn khoăn muốn bồi cái mấy vạn lượng hoàng kim. Nguyệt Thương Tuyết ngươi ngươi mẹ nói như thế nào không đi đoạt lấy. Nguyệt Trường Thanh suýt nữa một câu thô khẩu buột miệng tốt ra, cũng may thời khắc mấu chốt đem nửa câu sau lời nói nuốt trở vào. Nhìn trước mặt vẻ mặt vô hại tươi cười Nguyệt Thương Tuyết, Nguyệt Trường thanh hận đến nha thẳng nữa. Một khi đã như vậy, Nguyệt gia tộc trưởng đem tiền đưa đến Nguyệt phủ liền hảo, người bổn vương lánh đi rồi. Nói, đế bàn tay vung lên. Buộc chặt ở Nguyệt Thương Tuyết trên cổ tay dây thường rơi trên mặt đất, huyền sắc thân ảnh xoay người rời đi là lúc Nguyệt Thương Tuyết cũng đi theo đế huyền phía sau, hai người liền như vậy nên ngang biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, hôm nay vốn là phải hảo hảo giáo huấn một đốn Nguyệt Thương Tuyết, kết quả Nguyệt Thương Tuyết không chỉ có lông tóc không tổn hao gì rời đi Nguyệt ra tông môn, còn bị nàng hố mấy vạn lượng hoàng kim. Nay có tính không ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Khẩu khí này khó có thể nuốt xuống Nguyệt Trường thanh sắc mặt âm trầm nhìn chăm chăm Nguyệt Thương Tuyết biến mất bóng dáng, trong mắt ngoan tuyệt thần sắc đã thuyết minh hết thảy. Bên kia, rời đi Nguyệt Gia Nguyệt Thương Tuyết thượng một chiếc xe ngựa, xe ngựa ngoại xương nhi đã chờ lâu ngày, nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết bình yên không người một lòng cũng hạ xuống. Trong xe ngựa trừ bỏ Đế Nguyệt ngoại còn có vẻ mặt ôn hòa ý cười hạ hầu giận, Nguyệt Thương Tuyết đứng dậy lại một lần hướng tới hai người hành lễ tỏ vẻ cảm tạ. Đa tạ cửu vương gia cùng hạ hầu công tử ân cứu mạng, không cần như thế đại lễ bản công tử chân cẳng không tiện không có thể giúp được cái gì nhưng thật ra cựu vương gia hạ hầu giật ánh mắt nhìn về phía đế huyền hắn chính là lần đầu tiên nhìn đến cựu vương gia đối một nữ tử sự tình như thế để bụng một mạt ý vị thâm trường ý cởi hiện lên ở đáy mắt cựu vương phủ cũng làn nên náo nhiệt điểm nghe nói thương tuyết cô nương tiệm lẩu thập phần hòa bạo không bằng mời ta cùng vương gia đi nhấm nháp một chút như thế nào đế huyền không nói gì vô hình trung cam chịu hạ hầu giật ý kiến xa phu vội vàng xe ngựa đi trước tụ phúc lâu tiệm lẩu Nhưng bởi vì sinh ý hỏa bạo căn bản không có không vị, Nguyệt Thương Tuyết đành phải đem nàng nghỉ ngơi phòng đằng ra tới. Một trương hình tròn trên bàn bãi đầy đồ ăn phẩm, bầu trời phi trên mặt đất chạy trong nước dù cái gì cần có đều có. Nóng bỏng lùng canh chia làm hai loại khẩu vị, hoặc là cay rát hoặc là canh xuân, có thể dùng ăn. Nguyệt Thương Tuyết dậy sớm liền ăn một lát điểm tâm. Trải qua Nguyệt Gia kia chuyện lăn lộn hiện tại đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nơi nào còn cố kỵ cổ đại tôn ti quan niệm ép lên một chiếc đũa vừa mới xuyến tốt thịt dê chấm tương đưa đến trong miệng. Dương Thiên Hương Cay giát thịt dê nhập khẩu kia một khắc, một cổ hạnh phúc thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra, nàng lại sống lại đây. Đế Huyền cũng vẫn chưa so đo nguyệt thương tuyết vô lễ cử chỉ, gắp một chiếc đũa thịt dê dính nước sốt đưa đến bên miệng, từ biểu tình đi lên nói, tựa hồ thực vừa lòng loại này hương vị. Phần 11. Sương Nhi ở một bên hầu hạ ba người, nhìn đại tiểu thư ăn cao hứng như vậy, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Dịu đủ cơm no sau. Nguyệt Thương Tuyết bắt đầu vì hạ hầu giật chuẩn trị bệnh tình, mấy ngày liền tới trị liệu làm hạ hầu giật hai chân dần dần có toan trướng cảm giác, này đối mọi người tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Nhị công tử tiếp tục dùng ta khai phương thuốc liền hảo, tuy rằng hai chân có một ít cảm giác, nhưng nhất định phải tuần tự tiệm tiến không thể nóng lòng cầu thành, nếu không hết thể sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Nguyệt Thương Tuyết có thể cảm nhận được một cái hai chân tàn tật người bệnh muốn một lần nữa đứng lên khát vọng. Nhưng lời nói liền như nàng theo như lời giống nhau, làm từng bước ổn trọng cầu hiệu quả, một khi xuất hiện lệch lạc, sở hữu trị liệu thành quả đều sẽ hủy trong một sớm. Tiến đi đế huyền cùng hạ hầu giật hai người, cũng tới rồi buổi tối. Buổi tối đúng là tụ phúc lâu tiệm lẩu vội giai đoạn, vội đến xương nhi cùng nguyệt thương tuyết cũng không được phụ một chút, bưng khay du tẩu ở các phòng đơn chung Số 3 phòng mười mâm thịt dê. Số 4 phòng đua đồ ăn tăm phân. Số 6 phòng rượu hoa điều tam hồ. Đại tiểu hồ. Trên lầu nhã gian người tới, ta nơi này lo liệu không hết quá nhiều việc. Sương Nhi bưng mâm ở dưới lầu hô một tiếng, ở trên lầu Nguyệt Thương Tuyết đáp lời, cầm thực đơn đi vào lầu hai nhã gian. Kéo kẹt. Cùng tháng Thương Tuyết đẩy cửa mà vào là lúc, mấy người mục tương đối trường hợp làm không khí xấu hổ dị thường. Cuối cùng vẫn là Nguyệt Thương Tuyết về trước quá thần tới, mặt mang mỉm cười mà đi lên trước, hướng tới hai người hành lễ. Dân nữ gặp qua tam hoàng tử gặp qua thế tử ra, đây là bổn tiệm thực đơn. Đem trong tay thực đơn đặt ở hai người trước mặt, như cũ mặt mang mỉm cười Nguyệt Thương Tuyết cũng không để ý Tam Hoàng Tử Đế Vân Hiên trong mắt biểu tình là cái cái quỷ gì. Không sai, giờ này khắc này Nguyệt Thương Tuyết đối mặt không phải người khác, đúng là đương kim Tam Hoàng Tử Đế Vân Hiên, cũng là ngày đó sai người đem nguyên chủ đả đảo chết kiếp thủ phạm. Ngày này thật đúng là xuất sắc không ngừng, trước có Nguyệt gia người bảo thủ bắt cóc không thành phản bị nàng hung hăng gõ một bút, lại ngộ cha nam, hơn nữa vẫn là cái cực phẩm cha nam. Mơ hồ ký ức hình ảnh chung Tam hoàng tử thập phần phiền chán nguyệt thương tuyết, không chỉ có ở các nàng hôn nước trong lúc đối nguyên chủ mọi cách lời nói lạnh nhạt, càng là ở tướng phủ xảy ra chuyện nhi sau thỉnh chỉ hủy bỏ hôn nước, chỉ là đáng thương nguyên chủ là cái bánh bao tính cách, lần lượt chịu đựng mặc không lên tiếng. Thiên hạ cha nam toàn một nhà, không có nhất cha, chỉ có càng cha. Thực hiện nhiên, đế vân hiên một đôi thon dài con ngươi tràn đầy đều là chán ghét, tựa như nhìn bầu trời hạ gian nhất dơ bẩn ô vấy rác rửa giống nhau. buồn cung nói qua ngươi nếu ở xuất hiện buồn cung trước mặt tự gánh lấy hậu quả." Nguyệt Thương Tuyết cao mày, mắt phượng chung vài phần đạm mạc biểu tình nhìn Đế Vân Hiên, người này hay là cái ngốc tử đi. Chính văn chương 18 Tam hoàng tử Đế Vân Hiên. Lúc này trong phòng không khí cực kỳ xấu hổ. Đế Vân Hiên cùng Nguyệt Thương Tuyết từ trước là cái gì quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời, ở Đế Vân Hiên cùng Thượng thư Gia Thiên Kim ngày đại hôn, Nguyệt Thương Tuyết thế nhưng bên đường ngăn lại xe, làm hại Tam hoàng tử mặt mũi vô tồn. Tính xấu không đổi, buồn cung ngày đó nói qua, Nếu ngươi ở xuất hiện ở bổn cung trước mặt nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Đế Vân Hiên đã đã cho Nguyệt Thương Tuyết cơ hội, là Nguyệt Thương Tuyết không quý trọng. Nếu nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần không biết xấu hổ xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng đừng trách hắn thủ hạ vô tình. Từ từ, sợ là Tam Hoàng Tử hiểu lầm cái gì đi. Nhìn Đế Vân Hiên kia một bước cao cao tại thượng đối nàng không tức một cố miệt thị biểu tình, đủ loại không tốt từ ngữ là có thể từ hắn trong ánh mắt lựa ra tới. Nguyệt Thương Tuyết thật sự có chút không hiểu lắm. Nguyên chủ đến tuột cùng làm sự tình gì có thể làm Đế Vân Hiên như vậy phiền chán. Bất quá, Nguyên Lai Nguyệt Thương Tuyết đã chết, hai người chi gian ân đoán sớm đã theo Nguyên chủ mất đi tiêu tán. Hiểu lầm. Hẹp dài hai trong mắt một mặt dày đặc khinh thường chi sắc, Đế Vân Hiên cười lạnh, "Bổn cung cùng ngươi hôn ước là phụ hoàng tự mình hạ chỉ hủy bỏ, hiện giờ ngươi còn bỏ ra hiện tại bổn cung trước mặt ngụ ý cùng vì, không biết xấu hổ." "Nga." Nghe Đế Vân Hiên này một phen lời nói Nguyệt Thương Tuyết cuối cùng là minh bạch như thế nào cái cảnh nhi? Nguyên lai thứ này cho rằng chính mình đối hắn si tâm không thay đổi, theo đôi đi vào tiệm lẩu nào vào trong nước tới. Xin lỗi, nàng đối cầm thú không bằng cha nam không muốn ăn. Ha ha, tam hoàng tử thật sự hiểu lầm. Tu phúc lâu tiệm lẩu là ta nguyệt phủ môn hạ sở nghiệp, hiện giờ tam hoàng tử tới ta tiệm lẩu dùng cơm, phản chi. Phản chi nửa câu sau lời nói không có nói, nhưng nguyệt thương tuyết mắt vượng trung hồi cấp đế vân hiên kia sợi không tức cùng cười nhạo đã thuyết minh hết thảy. Đi vào nàng khai trương cửa hàng ăn cơm còn nói nàng ngủ ý cùng vì mưu đồ gây rối, thật là thật lớn mà a. Trong lúc nhất thời Dương cung bạc kiếm, Đế Vân Hiên nửa năm hiếp hẹp dài con ngươi căm tức nhìn Nguyệt Thương Tuyết, Nguyệt Thương Tuyết một đôi mắt vượng không chút nào sợ hãi đáp lại Đế Vân Hiên, hai người liền như vậy cho nhau nhìn chằm chằm đối phương ai cũng không thoái nhượng một bước. Khu khu, Không biết Nguyệt lão bản có cái gì để cử, ta cùng với Vân Hiên huynh lần đầu tiên tới chỗ này ăn cơm. Một bên trước sau chưa từng nói chuyện tuần thế tử nhìn nhìn Đế Vân Hiên lại nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Xấu hổ ho khan hai tiếng, cầm lấy thực đơn bắt đầu gọi món ăn tới đánh vỡ lúc này quỷ dị không khí. Hơn nữa lấy Nguyệt Lão Bảng cùng Vân Hiên Huynh tới xưng hô Nguyệt Thương Tuyết cùng đế Vân Hiên hai người, ý bảo hai người chú ý một chút chính mình thân phận, bọn họ chỉ là tới ăn cơm mà thôi, chớ có quá mức trương dương khiến cho không cần thiết phiền thoái. Nhưng hết thể liền như Nguyệt Thương Tuyết theo như lời, nhà này tụ phúc lâu tiệm lẩu là trước tướng phủ sản nghiệp chi nhất, sợ là tam hoàng tử nhìn thấy Nguyệt Thương Tuyết là lúc quá mức với kích động. Lúc này mới đã quên một vụ. Hồi Tuần Thế tử nói, nhà ta cửa hàng đồ an phẩm đầy đủ hết cái gì cần có đều có, hôm nay xem đang tìm công tử mặt mũi thượng sở hữu đồ an phẩm giảm 30% ưu đãi. Nguyệt Thương Tuyết chuyển qua tầm mắt nhìn về phía một bộ màu xanh lá áo dài ngọc thụ lâm phong Tuần Thế tử, trên mặt tươi cười cùng đối mặt đế Vân Hiên là lúc ý cười côi cút không dung. Cửa hàng này bổn cung mua tới, ngươi cấp bổn cung có bao xa lăn rất xa. Cầm thực đơn Nguyệt Thương Tuyết đang muốn xoay người rời đi phía sau lại một lần vang lên đế Vân Hiên không ai bị nổi thanh âm. Nga Xoay người nhìn đế Vân Hiên, Nguyệt Thương Tuyết kia trương thuần tịnh không rảnh khuôn mặt nhỏ dơ lên một mặt như có như không ý cười, khinh thường, không tước, trao phúng, miệt thị từ từ từ ngữ đều dung hợp tại đây một nụ cười bên trong, làm người nhìn trong lòng lửa giận cọ cọ nảy lên tới. Hồi Tam Hoàng tử nói, mặc dù tiểu nữ muốn đem cửa hàng này bán ra cấp Tam Hoàng tử, cựu vương ra sợ là cũng sẽ không đồng ý, cáo tử. nói Nguyệt Thương Tuyết hướng tới hai người hành lễ, rời đi là lúc như nước chảy mây trôi căn bản không để ý tới Đế Vân Hiên trong mắt là cái cái gì biểu tình. Nhưng thật ra lưu tại nhã gian chung người nào đó sắc mặt tâm hàn, nắm chặt song quyền, trong mắt tức giận dày đặc. Tam Hoàng Tử, hà tất đâu? Tuần Thế Tử thấy Đế Vân Hiên như vậy bộ dáng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, âm thầm thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi cẩn thận nhìn nhìn Nguyệt Thương Tuyết, tuy rằng tràn đầy khó hiểu Nguyệt Thương Tuyết chuyển biến. Nhưng Nguyệt gia đại tiểu thư đã đối Tam Hoàng tử bất luận cái gì cảm tình đều không có, thậm chí có thể nói là lạnh nhặt cùng phiền chán. Này đại khái đó là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết dấu hiệu đi. Rốt cuộc lúc trước ở tướng phủ diệt môn thời điểm, Nguyệt Thương Tuyết từng quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin Tam Hoàng tử tương trợ, làm đại lý tự tra do này án. Nhưng Tam Hoàng tử lại là đem Nguyệt Thương Tuyết cự chi ngoài cửa không màng, hơn nữa ở ngày đại hôn lại đem Nguyệt Thương Tuyết trượng trách suýt nữa chết thảm. Nhưng thân là đại trượng phu không thể bởi vì nhớ tình cũ mà hủy hoại chính mình tiền đồ. Tam hoàng tử hiện giờ chính như mặt trời giữa trưa, thái tử chi vị mắt thấy dễ như trở bàn tay, không thể bởi vì một cái nho nhỏ nguyệt thương tuyết mà chậm trễ hết thảy, mặc dù tàn nhẫn độc gác lại như thế nào. Chỉ hy vọng tam hoàng tử có thể sớm buông đối nguyệt thương tuyết kia phân cố chấp đi. Tuần thế tử cùng đế vân hiên hai người ở nhã gian dùng cơm, xương nhi ở biết được nhã gian hai người thế nhưng là tam hoàng tử cùng tuần thế tử thời điểm. Vội vàng bung trong tay khay đi vào Nguyệt Thương Tuyết trước mặt, từ trên xuống dưới kiểm tra Nguyệt Thương Tuyết có hay không bị thương. Đại tiểu thư, người kia không thương tổn người đi. Nhìn đến nhà mình đại tiểu thư bình an không có việc gì, xương nhi lo lắng tâm mới hạ xuống, nàng nhưng quên không được đại tiểu thư bị tam hoàng tử thủ hạ thị vệ trượng trách một màn. Không có việc gì, đi vội ngươi đi. Nguyệt Thương Tuyết cười lắc lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không lo ngại. Bất quá đế vân hiên cùng tuần thế tử tới tiệm lầu ăn cơm vẫn là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Tính, hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, xui xẻo chuyện này đều chạy tới một ngày. Thẳng đến sau nửa đêm tiệm lẩu mới vẽ mô thiết kế, một đám người mệt nằm liệt ngồi ở ghế trên, nhưng trên mặt ý cười là hạnh phúc. Từ tiệm lẩu khai trương mỗi ngày khách nguyên chất ních, Vương Thúc cùng tụ phúc lâu bọn tiểu nhị đối Nguyệt Thương Tuyết năng lực cũng từ nửa tin nửa ngờ thái độ chuyển biến thành hoàn toàn tin phục. Nguyệt Thương Tuyết cùng Vương Thúc công đạo một chút sự tình lúc sau, cùng Sương Nhi hai người ngồi trên xe ngựa đi trước Nguyệt phủ Một ngày mệnh nhọc làm Nguyệt Thương Tuyết cũng cảm thấy mệt mỏi, mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, quan tính khiến cho trong xe ngựa chủ tớ hai người suýt nữa ngã xuống đi ra ngoài. Phúc bá, làm sao vậy? Đánh xe Phúc bá gắt gao mà bắt lấy dây cương, trên đầu một tầng một tầng mồ hôi lạnh quần quận không ngừng mạo. Phía trước có cái người chết. Thật nhiều người chết. Nguyệt Thương Tuyết chọn xe ngựa mảnh, đương thấy rõ ràng trong bóng đêm kia từng khối bị đảo treo treo ở dây thường thượng thi thể là lúc. Cũng không khỏi sau lưng phát lệnh, càng miễn bản Sương Nhi. a, Người chết! Sương Nhi tiếng thét trói thai cắt qua toàn bộ bầu trời đêm. Chính văn chương 19 đừng xuất hiện ở buồn cung trước mặt. Rét đầm bóng đêm, phong tuyết bao trùm khương quốc thủ đô, 15 cổ thi thể bị điều đến ở dây thường thượng một chữ bài khai, tử trạng dị thường thê thảm. Nhà môn chung, Nguyệt Thương tuyết cùng Sương Nhi làm phát hiện thi thể chứng nhân bị tạm thời giam. Các ngươi lại như thế nào phát hiện thi thể? Quan sai đại ca Sự tình trải qua đã nói 10 lần, chúng ta lái xe từ tụ phúc lâu trở lại Nguyệt Phủ trên đường phát hiện này đó thi thể, hơn nữa ở chúng ta phát hiện thi thể thời điểm, những người này sớm đã chết cả rồi. Sương Nhi ước chế không được trong lòng tức giận, này đó quan sai chẳng lẽ hoài nghi bọn họ là giết người hung thủ sao? Têu cái gì têu, ngồi xuống. Quan sai sắc mặt kỳ kém, hung thần ác sát trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sương Nhi cầm ký lục nguyệt thương tuyết hai người nói lời chứng rời đi chỉ để lại chủ tớ hai người cùng với chết đĩnh 15 cổ thi thể cùng chỗ một phòng. 15 cổ thi thể một chữ sắp hàng mở ra, mỗi một khối thi thể tử trạng đều là tương đương thế thảm, sắc mặt bày biện ra màu tím đen không thể nghi ngờ là chúng kịch độc, nhưng trên cổ xuất hiện lưỡng đạo dấu vết thực sự làm người khả nghi, người đã bị độc chết, còn cần thiết tiến hành lần thứ hai đến chết sau. Nguyệt Thương Tuyết ánh mắt nhất nhất đảo qua trên mặt đất nằm thi thể, Sương nhi còn lại là nơm nớp lo sợ đi theo Nguyệt Thương Tuyết phía sau quay đầu đi. Xem cũng không dám xem một cái, sợ này đó tư nhân sát chết vùng dậy. Đại tiểu thư chúng ta khi nào trở về, Sương Nhi sợ. Sương Nhi thanh em run rẩy, ẩn ẩn nghe được khóc nước nở, có thể thấy được là thật sự sợ hãi. Lúc này, kéo kẹt một tiếng. nhắm chặt đại môn bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra, sợ tới mức Sương Nhi ngào kêu ra tiếng. Đương nhật nhạt ánh trăng xuyên thấu qua cánh cửa chiếu vào nguyệt thương tuyết trên người, ngoài cửa đẩy cửa mà vào nam nhân sửng sốt như vậy một khắc, nhưng theo sau tiếc hẹp dài ánh mắt trung chán ghét chi tình không chút nào giữ lại phát ra như thế nào lại là ngươi trong thanh âm lộ ra nùng liệt ghét bỏ cùng khinh thường đế vân hiên tiến vào nhà sát sau nỗ tắc cũng đi theo tiến vào kiểm tra thi thể phần 12 hai nguyệt thương tuyết không để ý đến đế vân hiên hỏi chuyện ở một bên an ủi đã chịu kinh hách sương nhi đồng dạng cũng nhìn nỗ tắc nhập thi nỗ tắc mang lên màu trắng vải đông bao tay di chuyển vài cái thi thể đứng dậy liền hướng tới đế vân hiên hành lễ bẩm báo kết quả hồi tam hoàng tử nói Những người này đều là bị độc sát đến chết. Nỗ tác chỉ là nhìn nhìn 15 cổ thi thể sắc mặt liền làm sai khẳng định phán đoán, thu thập khởi công cụ đang muốn rời khỏi phòng thời điểm bị Nguyệt Thương Tuyết gọi lại. Vị đại nhân này, những người này không chỉ là bị độc sát đơn giản như vậy đi. Nguyệt Thương Tuyết nói làm Nỗ Tắc dừng bước chân, xoay người, một đôi hoa dâm mày rất là khó chịu khơi vào, ngự khi thập phần cường ngạnh dôi trở về. Có ý tứ gì, chẳng lẽ ở nghi ngờ hạ quan phán đoán? Cũng không phải. Tiểu nữ cũng không phải ở nghi ngờ ngộ tác đại nhân phán đoán, bất quá đại nhân tựa hồ xem nhẹ này đó thi thể trên cổ hai điều lạc ngân. Nguyệt Thương tuyết chỉ vào thi thể thượng hai điều nhan sắc không giống nhau dấu vết. Có chút thi thể cổ trỗi chỉ có một cái dấu vết, nhan sắc thiên ám, thuyết minh loại này lạc ngân là sau khi chết tạo thành. Nhưng có mấy thi thể trên cổ có hai điều lạc ngân, một thiển một thâm, hơn nữa lạc ngân phương hướng bất đồng, đại thể có thể phán đoán một cái là sinh thời tạo thành, một cái là sau khi chết hình thành. Tựa như Nguyệt Thương Tuyết mới vừa rồi hoài nghi giống nhau, nếu những người này thật là bị độc chết, kia trên cổ dấu vết đến tuột cùng như thế nào giải thích, là cố ý mà làm chi vẫn là như thế nào. Nỗ tác theo Nguyệt Thương Tuyết chỉ vào phương hướng xem qua đi, quả nhiên, có chút thi thể trên cổ xuất hiện hai điều nhan sắc không đồng nhất dấu vết, nếu không nhìn kỹ thật đúng là gõ không ra. Nỗ tác sắc mặt xấu hổ lên, không thể không làm cho Đế Vân Hiên trước mặt một lần nữa kiểm nghiệm khởi thi thể. Trải qua một phen lăn lộn sau. Nội tắc đến ra tới kết luận cùng Nguyệt Thương Tuyết nói kém không thể nghi ngờ, những người này chân chân chính chính nguyên nhân chết đều không phải là độc sát, mà là đã chịu đòn nghiêm trọng, xương sườn đứt đoạn đâm thủng nội tạng, cuối cùng bị dây thừng hít thở không thông mà chết. Đến nỗi những người này vì sao bị giết cùng nàng Nguyệt Thương Tuyết một văn tiền quan hệ đều không có, nói ra điểm đáng ngờ chỉ là muốn cho bọn họ đừng chết quá oan, tựa như vân gia mọi người cùng vân gia quân giống nhau. Nhắc tới vân gia mọi người cùng vân gia quân, Nguyệt Thương Tuyết tâm liền sẽ hung hang nắm lên. Trọng sinh đã gần đến đã nhiều ngày, nhưng nàng thân ở Khương quốc còn thực nhỏ yếu. Tần Tông Diên, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, sống đến nàng cánh chim đầy đặn trở lại Tân quốc. Đến lúc đó nàng sẽ thân thủ giết ngươi, dùng ngươi huyết dùng ngươi thịt dùng ngươi cái đầu trên cổ tế điện vân gia hưởng mạng người. Đứng lại. Nguyệt Thương Tuyết chân trước mới vừa lên xe ngựa liền bị Đế vân Hiên gọi lại. Một hợp lại áo tím áo gấm, bên hông hệ màu tím hoành văn đai lưng, một đầu tóc dài lấy màu xanh lá mỏng dựng thẳng lên. Cặp kia tràn ngập lệ khí con ngươi giống như âm thầm ẩn nốt lười báo, tùy thời đem địch nhân săn giết. Không thể không nói đế ra người gì truyền gen rất là cường đại, mỗi người đều là mỹ nam tử, đế vân hiên kia cổ tà ngạo cuồng quyến chi khí không biết lệnh nhiều ít thiếu nữ say mê si mê, lúc trước nguyệt thường tuyết sợ là cũng hám sâu trong đó. Nhưng này cũng không thay đổi được đế vân hiên là cái cha nam sự thật. Tam hoàng tử còn có chuyện gì như sao, không có việc gì nói ta trở về ngủ, ha. Đế Vân Hiên gọi lại Nguyệt Thương Tuyết một hồi lâu cũng chưa nói chuyện, đã vây tới cực điểm Nguyệt Thương Tuyết hà hơi liên tục, hận không thể ngã đầu liền ngủ. Về sau đừng tái xuất hiện buồn cung trước mặt. La la la, về sau tiểu nữ nhìn thấy Tam hoàng tử nhất định né xa ba thước vòng quanh đi. Có bệnh. Nguyệt Thương Tuyết lười đi để ý thần kinh hề hề Đế Vân Hiên, nhảy lên xe ngựa hướng tới Nguyệt phủ phương hướng bước vào. Ngày này phát sinh sự tình thật sự làm người có chút chân tay luôn cuống, đầu tiên là Nguyệt gia tông môn kia lão bất tử bắt cóc lại là tụ phúc lâu khách điếm gặp được cha nam, hiện giờ lại không thể hiểu được cuốn vào một tông án kiện lại lần nữa gặp được cha nam đế Vân Hiên. Về sau ra cửa vẫn là trước trở mình một phen hoàng lịch chắc chắc hung cát, bằng không ai sẽ biết gặp được cái gì chó điên đâu. Một đêm không nói chuyện, như cũ ác mộng cuốn thân, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều nguyệt thương tuyết mới tỉnh lại, vô cùng đơn giản ăn khẩu đã không xem như cơm sáng cơm sáng, xách theo hỏng thuốc đi trước Cửu Vương phủ. Cửu Vương trong phủ, đế huyền cùng hạ hầu giật thảo luận tối hôm qua thượng án mạng. Một lần tử vong 15 người hơn nữa tử trạng quái gì, cũng không đơn giản. Bang! Thon dài đầu ngón tay chấp nhất bạch tử dưng ở bàn cờ thượng, hạ hầu giật ôn nhu ánh mắt dơ lên một tia chấm sắc. Từ sát thủ đoạn tới xem, chẳng lẽ là ưu minh các những người đó? Hạ hầu giật nhắc tới ưu minh các ba chữ, đế huyền cũng là khơi màu mày kiếm, trong tay hắc tử dưng ở bàn cờ là lúc trong mắt hàn ý càng sâu một phân. Huyết tẩy tướng phủ kêu nhóm người, sợ là cũng xuất tử ưu minh các đang lúc hạ hầu giật giọng nói rơi xuống kia một khắc, nguyệt thương tuyết sách theo hỏng thuốc đi tới tuyết viên, bất quá nàng vừa mới tiến vào phòng ở hơn nữa bên ngoài phong tuyết quá lớn, vẫn chưa nghe được hạ hầu giật nói cái gì. chính văn chương 24 vương đói bụng, nguyệt thương tuyết vì hạ hầu giật trị liệu hai chân, ở ngân châm kích thích hạng, hạ hầu giật đã có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác đau. Cửu vương gia, hạ hầu công tử, thương tuyết đi trước một bước, nguyệt thương tuyết thu thập khởi hồng thuốc chuẩn bị cùng xương nhi rời đi cửu vương phủ đi tiệm lẩu. Ai ngờ từ bậc thang đi xuống là lúc trước mắt đột nhiên tối sầm, Nguyệt Thương Tuyết cảm giác toàn thân như là bị rút cạn sức lực giống nhau, ngay cả đứng sức lực cũng đã không có. Một khắc trước còn mỉm cười nói nói chuyện thân ảnh ngay sau đó lung lay sắp đổ, Sương Nhi cùng Hạ Hầu giật sôi nổi tiến lên muốn bắt lấy sắp té ngã Nguyệt Thương Tuyết, nhưng một cái khoảng cách quá xa, một cái chân cẳng không tiện, nghìn cân treo sợi tóc hết sức một mà Huyền Sắc thân ảnh cực nhanh xuất hiện ở Nguyệt Thương Tuyết bên người, đem nàng nhỏ xinh gầy yếu thân thể ôm vào trong ngực. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư ngài là làm sao vậy? Ngài đừng dọa Sương Nhi a. Sương Nhi luôn cuống, như thế nào hảo hảo người liền ngất đi, sắc mặt tái nhật như vậy do người. Đế huyền ôm nguyệt thương tuyết bình đặt ở ngủ trên giường, nhìn kia trương ninh mày chịu đựng đau đớn khuôn mặt nhỏ, lạnh leo ánh mắt chung một mặt nhật nhạt lo lắng chi xuất hiện lên mà ra. Xuyên ngữ y hề. Là, vương ra. Dấu ở trong bóng đêm ám vệ được đến mệnh lệnh thần hành chợt lóe biến mất tại chỗ, không đến 30 phút thời gian. Mồ hôi đầy đầu ngự y lì xách theo hòm thuốc thế ngã lộn nhào xuất hiện ở tuyết viên trung cấp nguyệt thương tuyết bát mạch ngự y lì đại nhân tiểu thư nhà chúng ta thế nào Sương nhi hồng hốc mắt đôi tay không ngừng run rẩy do hỏi ngự y lì nguyệt thương tuyết đến tột cùng là làm sao vậy vì cái gì đại tiểu thư đột nhiên liền té xỉu, hơn nữa hôn mê chúng cao mày dường như thừa nhận này cỡ nào kịch liệt thống khổ giống nhau đại tiểu thư đến tột cùng là làm sao vậy một lát sau ngự y lì buông tay đứng dậy cung kính mà hướng tới đế huyền hành lễ Hồi cựu vương gia, Thương Tuyết Cô Nương là bởi vì mệnh nhọc quá độ hôn mê cũng không tránh mạng chi yêu, nhưng Thương Tuyết Cô Nương thể chất thập phần đặc thù, nếu là vất vả lâu ngày thành tận nói, sợ là khó có thể chữa khỏi. Thể chất đặc thù, Đế Huyền lặp lại ngựa y thì trong miệng thể chất đặc thù bốn chữ, ngựa y, y thì bị Đế Huyền trên người tự mang theo khí chẳng kinh sợ bùm một chút quỳ trên mặt đất. Đúng vậy, Thương Tuyết Cô Nương thân thể thuộc về thuần âm chi thể, hơn nữa thân thể thắng nhược, dựa theo đạo lý tới nói loại này thể chế người là sống không quá 15 tuổi. Nhưng, nhưng lúc sau nói ngựa y hề cũng không biết hẳn là nói như thế nào, vô luận là ở y ghi hề dược điển tịch vẫn là giả sử ghi lại thượng, phàm thuần âm thể chất nữ tử đều sống không quá 15 tuổi, sợ là tướng ra vẫn luôn dùng sang quy thảo dược vì nguyện thương tuyết tục mệnh, lúc này mới làm nàng sống qua 15. Vi thần sẽ khai một bộ dược điều trị thương tuyết cô nương thân thể. Nói, ngựa y hề vội vàng đứng dậy chấp bút viết xuống dược phòng, cung kính mà giao cho xương nhi, trong lúc không có một tiêu bất kính thái độ sợ đế huyền một cái không cao hứng đem hắn làm thịt. Ai đều biết cửu vương gia là người nào, khương quốc một tay che trời chiến thần vương gia. Mặc dù là bệ hạ cũng muốn kiêng kỵ vương gia ba phần, hơn nữa cửu vương gia làm việc cũng không yêu cầu nguyên nhân, lấy nhân tính mệnh. Bất quá là trong nháy mắt, trong triều quần thần tức tính sợ cửu vương gia thủ gia vệ quốc công tích vĩ đại, lại sợ hãi cửu vương gia máu lạnh vô tình. Nguyệt Thương Tuyết vẫn luôn ở hôn mê trung, cũng không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì. Lúc này nàng thân ở với một mảnh mê mang huyết hà bên trong. Đầy khắp núi đồi đều là vân gia quân thi thể, toàn bộ thế giới đều bị huyết sát sở nhiếm hồng. Lao đại, đi mau. Không cần lo cho chúng ta, đi mau. Kiếp này cùng bào lấy không uổng. kiếp sau mạt tướng ở cùng lao đại trinh chiến thiên hạ. Thương tuyết, người sống sót chính là chúng ta vân gia quân hy vọng, đi, đi mau a. Kiếp này không hối hận trong mây gia quân, kiếp sau còn làm vân quân hồn. Thiên là màu đỏ. Mà là màu đỏ. Nước mắt cũng là màu đỏ. Nguyệt Thương Tuyết quỷ gối từng khối thi cốt trước mặt, muốn vươn tay đi đụng vào ngày xưa vân gia quân, nhưng đôi tay vươn là lúc, nhưng cái đó hình ảnh nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có trong gió vô tận kêu rên. Kiếp này không hối hận trong mây gia quân, kiếp sau còn làm vân quân hồn. Kiếp này không hối hận trong mây gia quân, kiếp sau còn làm vân quân hồn. Nguyệt Thương Tuyết một lần lại một lần lặp lại những lời này, một lần lại một lần không ngừng mà lặp lại, mà lúc này, huyết vân dày đặc không chung thay đổi tảng ra một đạo bạch sắc quang mang từ không trung bắn thẳng đến xuống dưới chiếu vào nguyệt thương tuyết trên mặt, lạnh băng tuyệt vọng trung, kia quang mang trung ấm áp gọi người tham luyến, nguyệt thương tuyết ngẩng đầu, màu đỏ tươi hai tròng mắt truy tìm kia nói quang mang, không cần đi. đột nhiên ngồi dậy, nguyệt thương tuyết muốn gắt gao mà bắt lấy kia một bó bạch quang, đưa một đôi tràn ngập lệ quang hai tròng mắt dần dần rõ ràng tầm mắt là lúc nàng mới thấy rõ chính mình thế, nhưng bắt lấy đế miền tay ngủ trên giường, nguyệt thương tuyết bắt lấy đế miền tay mép giường. Đế Huyền đứng ở Nguyệt Thương Tuyết bên cạnh người trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngăm đen như hải mắt phượng đối thượng thâm thủy như sao trời hàn mang, một cổ xấu hổ hơi thở len lỏi ở hai người chi gian. Ân. Vương gia buổi tối hảo. Nguyệt Thương Tuyết lây sét đánh không kịp bưng thai chi thế bung lỏng ra đế Huyền tay, tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ dơ lên khỏe môi lộ ra một hàm răng trắng. Cách đó không xa xương Nhi ghé vào trên bàn đã ngủ, dẫn tới Nguyệt Thương Tuyết hoàn toàn không hiểu ở trên người nàng đến tụt cùng đã xảy ra sự tình gì chỉ biết chính mình trước mắt tối sầm sau đó, sau đó tỉnh lại thời điểm liền đã xảy ra như vậy lệnh người xấu hổ một màn. Hiện nhiên, Đế Huyền vẫn chưa để ý tới Nguyệt Thương Tuyết thăm hỏi, thần sắc đạm nhiên bối quá đôi tay, lanh mắt nhìn trên giường thiếu nữ liếc mắt một cái mở miệng nói, buồn vương đói bụng, đói bụng, đói bụng liền ăn bái, chẳng lẽ còn chờ nàng chiêm trước mã sau hầu hạ, còn không đợi Nguyệt Thương Tuyết bừng tỉnh, một kiện áo lông trồn áo khoác nên diện bay tới đem nàng che đợi. Tùy theo mà đến còn có đế huyền câu kia buồn vương muốn ăn lẩu, cùng với nam nhân khỏe môi một mặt khó có thể phát hiện độ cung. Mà lúc này, sương nhi cũng tỉnh lại, nhìn đến đại tiểu thư bình an không có việc gì lo lắng tâm mới tính hạ xuống. Ba người thừa xe ngựa đi tới tụ phúc lâu tiệm lẩu, trải qua sương nhi dọc theo đường đi giải thích, nguyệt thương tuyết cuối cùng là đã biết buổi chiều đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai nàng đột nhiên hôn mê, theo sương nhi miêu tả lúc ấy tình huống thập phần do người, may mắn ngựa y kịp thời đuổi tới vì nàng trần trị. Chuyện sau đó chính là Sương Nhi ở cựu vương phủ chiếu cố nàng thẳng đến tỉnh lại Nhưng Nguyệt Thương Tuyết Tổng cảm thấy Sương Nhi tựa hồ rơi rất cái gì Giống vậy nàng vì cái gì sẽ bắt lấy đế huyền tay Đến Cựu vương ra sẽ không cho rằng nàng là cái tử biến thái Là cái sắc ma đi Phần 13 Tiệm lẩu sinh ý như cũ hòa bạo Lưu lượng khách quần quần không ngừng Một mảnh hài hòa không khí chung liêu nhân bóng đêm lại hiện lên mấy đạo hắc ảnh Tựa hồ biểu thị một hồi tà ác âm như đang ở phát sinh. Chính văn chương 21 ám sát. Lại là sau nửa đêm mới từ Tụ Phúc lâu rời đi, Nguyệt Thương Tuyết lười nhác ghé vào trên xe ngựa đánh áp. Đến địa phương tiêu ta, ta trước ngủ một giấc. Đại tiểu thư ngài ngàn vạn đừng ở trong xe ngủ rồi, chơi giá rét này cảm nhiễm bệnh thương hàn, ngài nếu ở ngất xỉu xương nhi đã có thể không sống. Cựu Vương phủ phát sinh một màn đối xương nhi tạo thành bóng ma, xương nhi loạn chọn Nguyệt Thương Tuyết không cho nàng ngủ rồi, tránh cho cảm nhiễm phong hàn. Chủ tớ hai người nói chuyện trong lúc xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Ngựa nóng nảy suýt chân tựa hồ cảm nhận được cái gì nguy hiểm. Phúc Bá như thế nào không đi rồi? Sương Nhi vén lên xe ngựa mảnh muốn hỏi vừa hỏi Phúc Bá vì cái gì dừng lại, nhưng vén rèm lên kia một khắc liền nhìn đến Phúc Bá thân thể cứng còng ngồi đôi tay bắt lấy cương ngựa, nhưng liên tiếp thân mình đầu lại không biết bay đến chạy đi đâu, bị lưỡi dao sắc bén động tác nhất trí chém đứt cổ không ngừng trào ra máu tươi. Sương Nhi nào gặp qua như vậy huyết tinh hình ảnh, hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. Nguyệt đại tiểu thư đừng trốn chôn tranh tránh. Ngoan ngoãn ra tới nhận lấy cái chết, có lẽ ta còn sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Xe ngựa bên ngoài vang lên một người nam nhân thanh âm, nam nhân thanh âm âm trầm quái dị, giống như dính dính xà xẹt qua làn da làm người cả người không rét mà run ghê tởm. Nguyệt thương tuyết đem hôn mê Sương Nhi an trí hảo, nhảy xuống xe ngựa phía trước giải khai tròng lên mã trên người dây thừng, để ngừa ngựa chấn kinh bị thương xương Nhi. Nha A, thật đúng là cấp đủ ta mặt mũi. Mắt phượng hơi hơi một trọ, khoe môi một mặt ý cười thuần tịnh vô hại. Nguyệt Thương Tuyết đôi tay bưng bả vai nhìn xuất hiện ở trước mặt 7 tên hắc ý nam tử. Nàng tuy rằng không biết những người này lai lịch, nhưng 7 người trong mắt biểu tình trong tay hàn quang lưới dao sắc bén không thể nghi ngờ thuyết minh một việc, này 7 người là tới sát nàng. Phái ra 7 người tới sát nàng một người, thật là thật lớn trận trưởng đâu. Nguyệt Thương Tuyết ngày đó là ngươi may mắn chạy thoát, lần này liền đưa ngươi xuống địa ngục cùng nguyệt gia người chết đoàn tụ đi. Bảy người cầm đầu nam tử giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết nửa híp hai mắt, Tiệm Lăng tầm mắt nhìn che mặt đào xèo Nam. Nói như vậy, tướng phủ người là các ngươi giết được. Tướng phủ một án, đại lý tự chậm chạp không có cấp ra một hợp lý giải thích, tự nàng trọng sinh trong khoảng thời gian này cũng từng đi đại lý tự dò hỏi qua án kiện tiến triển, bất quá, hết thể tựa như lúc ban đầu giống nhau, đám kia thủng cơm chỉ biết một kéo lại kéo. Hiện giờ khen ngược, dẫn tới tướng phủ diệt môn hung phạm chính mình xuất hiện. Chết đã đến nơi ngươi còn có thể cười được. Hắc Ý Di sát thủ thấy nguyệt thương tuyết trên mặt tươi cười thật là quỷ dị. Người này sợ là dọa điên rồi. Ta là đang cười các ngươi. Nguyệt Thương Tuyết chậm rãi hút vào một hơi, Dấu ở trong tay chủy thủ dần dần chạy xuống ở lòng bàn tay, trong ánh mắt đằng khởi sát ý nùng liệt thị huyết. Nàng là hẳn là dùng đạp mòn dày sắt không tìm được những lời này tới hình dung lúc này tâm tình, hay là nên có giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Đống nhiên quay đầu người kia lại ở dưới ngọn đèn chập trần tới hình dung càng chuẩn xác đâu. Hiu một tiếng, một đạo hàn mang phá Nguyệt mà ra, không đợi Hắc Y sát thủ phục hồi tinh thần lại chỉ thấy từ nguyện thương tuyết trong tay bắn ra chủy thủ thẳng tắp đâm chúng một người hết hồn Sắc. hắc y sát thủ lạnh dọn gầm lên trong tay trường đao hướng tới nguyện thương tuyết múa may qua đi đương màu đen cùng màu trắng ở màn đêm trung giao hội chỉ thấy một cái tựa như du long màu trắng thân ảnh xuyên qua ở đêm tối bên trong hoa dâm ánh trăng rơi rụng ở sắc bén chủy thủ thượng theo nàng kia mỗi một lần chuyển động tựa như nở rộ đóa hoa giống nhau sáng lạn bắt mắt phanh phanh phanh trong chớp mắt một khối lại một khối thi thể tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất H.I.D. sát thủ mở to hai tròng mắt vẻ mặt chết không nhắm mắt hoàng sợ. Tựa hồ muốn lộng minh bạch bọn họ là chết như thế nào, lại vì cái gì sẽ chết ở nguyệt thương tuyết trong tay. Hiện nhiên, không ai sẽ cho bọn họ giải đáp, H.I.D. sát thủ nhóm chỉ có thể mang theo cái này nghi vấn xuống địa ngục. Chỉ còn lại có cuối cùng một người, hai tay hai chân bị đã bị đánh gãy nằm liệt trên mặt đất, sống không bằng chết nhìn kia như ác ma cười nhạt nguyệt thương tuyết. Vì cái gì, rõ ràng chính là một ngón tay đầu có thể bóp chết con kiến. Sao có thể? Cho tới bây giờ giờ khắc này hắc y, y. nhân đều không tin bọn họ sẽ bị Nguyệt Thương Tuyết đánh tan toàn quân bị diệt. Cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, nói cho ta linh nhi ở đâu vì cái gì muốn tiêu diệt tướng phủ, không nói. Mày nhíu lại, Nguyệt Thương Tuyết chơi chuyển trong tay lưới dao sắc bén, khỏe môi kia một mặt ý cười càng là tà ác. Ngươi hẳn là biết trên đời có một loại làm nam nhân sống không bằng chết biện pháp đi, ta sẽ đem ngươi thiến, đánh gãy tứ chi gân mạch. Đem thai mắt mũi miệng đều đảo xuống dưới sau đó đưa đến siếc ảo thuật gánh hát, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta nói, ta nói. Nam nhân hàng tiếp theo lệnh, biết chính mình lại không phối hợp tất nhiên sẽ bị Nguyệt Thương Tuyết Thiến làm thái giám, vội vàng sửa miệng. Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, bắt đi Nguyệt Gia Nhị Tiểu Thư không phải chúng ta này một đợt người. Đó là ai? Là. phút Đang lúc H. y sát thủ chuẩn bị nói ra phía sau màn làm chủ hết sức. Một chi màu đen nhỏ tiến thẳng tắp đâm trúng nam nhân trái tim. Tôi kịch độc nhỏ tiễn lập tức cấp đi Hắc Y, y. H. nhân cánh mạng, Nguyệt Thương Tuyết xoay người, theo nhỏ tiễn bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa mái hiên thượng hơn 10 người Hắc Y, y. H. nhân một chữ bài khai, mà làm đầu áo tím khăn che mặt nữ tử đúng là bắn ra nhỏ tiễn người. Thương Tuyết muội tử hành động nhưng thật ra ra ngoài ta đoán trước ở ngoài. Quyến rũ mị hoặc lời nói thanh thanh quanh quẩn ở trong bóng đêm, tựa như trong biển ngựa yêu giống nhau chí mạng. Nguyệt Thương Tuyết đón nhận áo tím che mặt nữ tử ánh mắt, đề phòng nắm chặt trong tay truy thủ, để ngừa âm thầm cất giấu sát thủ đánh lén. "Tiểu tỷ tỷ thanh em dễ nghe như vậy, xuống tay xác thật như thế ác độc, đáng tiếc đáng tiếc." Một tiếng tiểu tỷ tỷ lộ ra vài phần nghịch ngợm chi ý, Nguyệt Thương Tuyết nói lại là làm áo tím nữ tử bật cười, kia tiếng cười làm người xương cốt đều to. "Thương Tuyết muội tử nói đùa, so với ta này một mũi tên nhưng thật ra muội tử xuống tay càng ngoan độc một ít đâu." Áo tím nữ tử giọng nói rơi xuống, Thon dài ngón trỏ hơi hơi nâng lên, chỉ thấy ẩn nút ở trong bóng đêm sát thủ chen chúc tới, mục tiêu chỉ có một đó là giết Nguyệt Thương Tuyết. Hắc y sát thủ từ bốn phương tám hướng xông ra, mặc dù Nguyệt Thương Tuyết có ba đầu sáu tay cũng không hạ ứng đối nhiều người như vậy vây công. Chẳng lẽ nàng hôm nay thật muốn mệnh tăng tại đây sao? Không có khả năng. Nàng cần thiết phải về đến tần quốc thân thủ lấy tần tông riêng cái đầu trên cổ, thù lớn chưa trả phía trước tuyệt đối không thể chết. Dám động buồn vương người, giết không tha. Là. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lạnh lẽo thanh âm tiếng vọng ở thiên địa chi gian, một đạo huyền sắc thân ảnh đạp vỡ bầu trời đêm, tia khoác ánh trăng như thần ma buông xuống nam nhân xuất hiện ở nguyệt thương tuyết trong tầm mắt. Rõ ràng trung quanh chém giết không ngừng, đao kiếm giao tiếp thanh thanh chói thai, nhưng vạn vật dường như dừng hình ảnh tại đây một khắc, hình ảnh trung trừ bỏ đế huyền lại vô người khác. Chính văn chương 22 tổ tông không vui. Hắc y sát thủ tuy rằng không có toàn bộ bị tiêu diệt, nhưng cũng là mười không tôn bảy. Đế huyền đi đến nguyệt thương tuyết trước mặt, Thon dài cao lớn thân ảnh đem trước mắt gầy yếu thiếu nữ bao phủ ở trong đó thâm thúy lạnh leo ánh mắt đối thượng cặp kia ngâm đen sâu không thấy đáy mắt vượng tựa hồ muốn đem Nguyệt Thương Tuyết đáy mắt ẩn sâu bí mật nhìn thấu giống nhau Bổn vương lại cứu ngươi một lần lạnh băng tử tính lời nói đem Nguyệt Thương Tuyết suy nghĩ lôi trở lại hiện thực ngửa đầu một trương thuần tịnh không rảnh gương mặt tươi cười đối mặt trước mắt nam nhân hành lễ tiểu nữ đa tạ vương gia ân cứu mạng nếu vương gia ngày sau hữu dụng đến Thương Tuyết địa phương Thương Tuyết tất nhiên toàn lực tương phó. Đế Huyền vẫn chưa đáp lời, một đôi lánh mắt ánh nguyệt thương tuyết kia trương mặt nạ giống nhau gương mặt tươi cười, ánh mắt trầm một phân. Hắn không thích giờ này, khắc này giả ý nói cười nữ nhân. "Vương gia, Thương Tuyết nói sai cái gì?" Nguyệt Thương Tuyết khó hiểu nhìn Đế Huyền trong mắt kia mặt không thể hiểu được tức giận. "Vì cái gì sinh khí? Chẳng lẽ là chính mình biểu đạt cảm tạ phương thức không đủ thành cần sao? Vẫn là nói một hai phải nàng quỳ trên mặt đất ba quỳ chín lệ cảm động đến rơi nước mắt mới có thể?" Đế Huyền sai người đưa Nguyệt Thương Tuyết cùng hôn mê Sương Nhi về tới nguyệt phủ, thẳng đến trở về nguyệt phủ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại tự hỏi một cách giờ, Nguyệt Thương Tuyết cũng chưa minh bạch đế Huyền vì mau sinh khí. Tính, ngày mai đi Cửu Vương phủ thời điểm lộng điểm ăn ngon cấp tổ tông nếm thử, rốt cuộc đế Huyền cứu chính mình tánh mạng, nếu là không có đế Huyền kịp thời xuất hiện nói, nàng bất tử cũng sẽ trọng thương. Hôm sau, Cửu Vương phủ, rét Đẩm Thiên càng thêm giận lạnh, ngày gần đây tới không ngừng đại tuyết đem thủ đô vùi lấp ở ngân bạch dưới. Tuyết viên trung, đế huyền cùng hạ hầu giật chấp tử đánh cờ, bàn cờ thượng su thế nguy hiểm thật mạnh, sai một bước thua hết cả bàn cờ. Đã tra rõ không thể nghi ngờ, đêm qua những cái đó hắc ý, ý sát thủ là ưu minh các người. Hạ hầu giật trong tay bạch tử dừng ở bàn cờ thượng, phát ra tiếng vang thanh thúy, ôn nu ánh mắt hiện lên một mặt khó hiểu. Đêm qua phát sinh một màn hắn tuy rằng không tận mắt nhìn thấy đến, nhưng từ ám vệ trong miệng biết được 7 tên hắc ý, ý sát thủ bị nguyệt thương tuyết tàn sát không hề có sức phản kháng kia bảy người chính là ưu minh các sát thủ võ công tự nhiên không phải hời hợt hạng người Màu hổ phách đáy mắt nghi hoặc chi ý càng đậm ở nguyệt thương tuyết trên người nhiều lần đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình vẫn là nói kia thiếu nữ vẫn luôn lừa bịp quá mọi người hai mắt lấy nhát gan yếu đối hình tượng xuất hiện thế nhân trước mặt nhưng nếu thật là như vậy mục đích vì sao tưởng không rõ cũng không biết từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm vấn đề ngọn nguồn tóm lại quay trung quanh nguyệt thương tuyết trên người sương mù càng ngày càng dày đặc cựu vương gia hạ hầu công tử Nguyệt Thương Tuyết sách theo hòm thuốc tới tiến vào tuyết viên tối quen tính tới gần bếp lò ấm áp tay cảm nhận được lưỡng đạo ánh mắt đều là dừng ở trên người nàng Nguyệt Thương Tuyết nhìn nhìn chính mình quần áo hóa trang cũng không có gì kỳ quái a làm theo phép vì hạ hầu giật chuẩn trị thi trầm non nửa cái canh giờ sau đem tẩm dược ngân châm từ hạ hầu giật hai chân thượng rút xuống dưới ngày mai bắt đầu hạ hầu công tử đình dược ba ngày tại đây ba ngày thời gian công tử muốn cấm cây độc rượu đương nhiên chính yếu vẫn là muốn cấm nữ sắc Hảo ôn nu cười. Hạ hầu giật ánh mắt rừng ở cách đó không xa, ta thấy thương tuyết cô nương tới thời điểm sách cái hộp, không biết hộp bên trong nhưng chăng cái gì khó gặp mỹ thực. Thật là cái gì đều không thể gạt được hạ hầu công tử. Nguyệt thương tuyết rửa sạch sẽ đôi tay, xoay người sách theo hộp cười nhạt nói. Đây là thương tuyết cô ý dậy sớm điều hòa nhân, tối hôm qua thượng vương gia cứu tiểu nữ, tiểu nữ gia bẩn cũng không có gì hảo báo đáp vương gia, liền nghĩ làm một đố năn vật làm vương gia cùng công tử nếm thử, lấy biểu tâm ý. Từ tiến vào tuyết viên bắt đầu. Diễn than vương gia liền đỉnh, vẻ mặt hai thiếu hắn bao nhiêu tiền biểu tình, ánh mắt rét lạnh dị thường, xem Nguyệt Thương Tuyết sau lưng Âm Phong từng trận. Nàng hiện tại cũng không biết tối hôm qua thượng chính mình đến tột cùng làm sai cái gì, chọc đến này tổ tông không vui. Xem ra bảng công tử vẫn là mượn cửu vương gia quang, thật là gấp không chờ nổi, nếm thử Thương Tuyết cô nương thân thủ chế tác mỹ thực. Hạ hầu giật không thể nghi ngờ là tự cấp Nguyệt Thương Tuyết chỉ lộ, Nguyệt Thương Tuyết hướng tới hai người lại một lần hành lễ đi tới cửu vương phủ phong bếp. Phần 14. Từ khi xuất nhập cửu vương phủ tới nay, nàng phát hiện cửu vương phủ trên cơ bản không có gì nữ quyến, ít nhất ở vì hạ hầu công tử trị liệu bệnh tình trong khoảng thời gian này trừ bỏ nàng lại không có bất luận cái gì giống cái. Phong bếp trưởng ngưỡng đầu bếp trương đại gia ở sáng tỏ nguyệt thương tuyết ý đồ đến lúc sau, nhiệt tình vì nàng tìm tới đầy đủ hết nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ, rồi sau đó liền trốn đến một bên cùng ám vệ nhỏ giọng nói thầm lên. Trương Long, người nói vương già có phải hay không đối thương tuyết cô nương có ý tứ bằng không như thế nào chấp thuận thương tuyết cô nương tới trong phủ. trương đại gia là vương phủ lão nhân nhi, lão vương gia còn ở trong phủ thời điểm hắn cũng đã hầu hạ lao chủ tử 20 năm. Từ lao vương gia lão vương phi qua đời lúc sau, vương phủ thanh lãnh không thành bộ dáng, hắn là nhìn cửu vương gia lớn lên, tuy nói cửu vương gia chiến công chắc tuyệt là khương quốc chiến thần, càng ở trong chiều thế lực một tay che trời. Nhưng so sánh với khác vương gia hoàng tử thê thiếp thành đàn, qua tuổi 23 cửu vương gia như cũ độc thân một người mặc dù hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cửu vương gia cũng sẽ đem nàng kia còn nguyên đưa trở về, càng là một lần đồn đãi vương gia có đoạn tụ chi phích. hiện giờ vương phủ rốt cuộc xuất hiện nữ nhân, cha, bác tử còn không có một phết sự tình ngươi vội kết luận. nói nữa nàng là trước tướng phủ đích nữ, trương long âm trầm một khuôn mặt nhìn mãn nhãn bát quái biểu tình lao giả, trước không nói vương gia đối đãi nguyệt thường tuyết thái độ như thế nào, riêng là thân phận của nàng liền không xứng với vương gia, trước tướng phủ đích nữ làm sao vậy? chúng ta lão vương phi vẫn là nữ thổ phì đâu? trương đại gia trắng liếc mắt một cái chính mình như tử, tuổi còn trẻ liền mãn đầu góc môn đang hộ đối lao quan niệm, còn không có hắn một cái lao nhân xem đến hay. nói nữa, liền tính nguyệt thương tuyết là trước tướng phủ đích nữ lại như thế nào? lúc trước lao vương phi vẫn là thiên vân sơn đại đương gia cuối cùng còn không phải gả cho lão vương gia, chỉ cần vương gia thích còn sợ cái gì? người này cứ chó đầu, bên này. Trương Đại Gia cùng Trương Long Phụ Tử hai người nói đế huyền cùng Nguyệt Thương Tuyết chi gian sự tình, bên kia, căn bản không nghe được hai người đối thoại Nguyệt Thương Tuyết vội cái không ngừng. Cung mặt, cán ra, làm văn thán, lại đem bao tốt đại sủi cảo đặt ở trong nồi mặt buồn chiên thành bánh bao chiên nước, lắc qua lắc lại 30 phút thời gian rốt cuộc vội xong rồi. Nếu không phải ngày hôm qua ân cứ mạng, nàng mới lười đến đi hống tổ tông vui vẻ. Nguyệt Thương Tuyết bưng mâm về tới tuyết bên trong vườn, gắp một cái bánh bao chiên nước đặt ở trong miệng trước cắn thượng một ngụm. Không độc, cựu vương ra hạ hầu công tử nhưng an tâm dùng ăn. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương tuyết hướng tới hai người hành lễ, ý bảo chính mình còn có việc trong người đi trước rời đi. Lúc này tuyết viên trung lại dư lại đế huyền cùng hạ hầu giật hai người, cùng với hai người trước mặt một mầm bánh bao chiên nước cùng hai chén nhật canh. Nghe hương vị liền không tuổi, Hạ hầu giật thon dài ngón trỏ chấp nhất chiếc đua muốn kẹp một cái bánh bao chiên nước, nhưng không chờ chiếc đua vương đi, trang bánh bao chiên nước mâm liền từ trước mắt gì đi. Vương ra. Thôi. Hắn vẫn là ăn canh đi. Chính văn chương 23 lão hầu gia hạ hầu hùng. Nguyệt Thương Tuyết Sinh hoạt trên cơ bản là tam điểm một đường, Nguyệt phủ, Cửu vương phủ cùng Tụ Phúc lâu tiệm lầu. Tư Cửu Vương phủ rời đi sau thẳng đến tiệm lầu. trong tiệm như cũng là bận tối mày tối mặt, bất quá tiệm lầu trừ bỏ Vương thúc đám người vẫn là trà trang nghiêm bá đám người. Đương Nghiêm bá nhìn đến một lần nữa khôi phục phồn vinh Tụ Phúc lâu là lúc, vì này kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Tần Lâm phá sản Tụ Phúc lâu thế nhưng khách nguyên chợt nick Hẹn trước người càng là bài tới rồi 3 ngày lúc sau Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao Nguyệt Thương Tuyết tiếp nhận Sương Nhi đưa qua công cụ Nhìn thoáng qua trà trang một chúng tiểu nhị Ý bảo mọi người bắt đầu hành động Chuẩn bị tốt Chuẩn bị tốt Tuy rằng bọn họ vẫn là thực trần chờ loại này cách làm tính khả thi Nhưng tụ phúc lâu đều thay đổi cái bộ dáng Trà trang cũng tất nhiên có thể khởi tử hồi sinh Các vị khách quan bổ tiệm đẩy ra một loại kiểu mới ngon miệng đồ uống Vì đáp tạ các vị khách quan quang lâm Hôm nay trà sữa đệ nhất ly miễn phí đưa tặng đệ nhị ly nửa giá ưu đãi. Lấy nghiêm ba cầm đầu, trà trang bọn tiểu nhị đem điều hòa tốt trà sữa phân biệt đưa đến mỗi một bàn. Mới đầu mọi người ở nhìn đến loại này nhan sắc quái dị bị sưng là trà sữa đồ vật đều là ôm có hoài nghi thái độ. Đây là trà, đây là trà sữa, ngài có thể lựa chọn chính mình thích khẩu vị. Chúng ta trà trang đem cho ngài điều phối. Trà sữa, có hay không dưa hạ mị vị. Phụ nhân nhìn thoáng qua trà trang tiểu nhị, không nghĩ tới một lát công phu. Tiểu nhị thật đúng là đưa lên tới một ly dưa hà mì khẩu vị trà sữa, phụ nhân bên người hài tử nhưng vui vẻ hỏng rồi, liên tiếp ồn ào nhiều muốn mấy chén. Trà sữa tiêu thụ muốn so mong muốn hảo rất nhiều, không đến mấy cái canh giờ công phu, sở hữu trà sữa tiêu thụ không còn, đối trả trang tới nói không thể nghi ngờ là một cái tốt bắt đầu. Nguyệt Thương Tuyết chính vội vàng thu trướng, lúc này ngoài cửa tới một vị tự sưng hầu gia phủ quản gia muốn gặp Nguyệt Thương Tuyết. Ngài là Tại hạ hạ hầu phủ quản gia Chúng ta hầu gia thỉnh ngài qua phủ một tự. Hạ hầu phủ quản gia. Con từng có phủ một tự, lao hầu gia thỉnh nàng đi trước hầu gia phủ làm cái gì. Nghĩ đến cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy hạ hầu vô song, chẳng lẽ là bởi vì hắn quan hệ. Thỉnh chờ một lát một chút, tiểu nữ đổi một kiện quần áo liền tùy hạ hầu quản gia đi trước hầu gia phủ. Sau một lát, Nguyệt Thương Tuyết để lại Sương Nhi ở tiệm lầu, chính mình tắc ngồi trên hầu gia phủ xe ngựa đi trước hạ hầu phủ. Võ ngựa lộc cộc thanh không dứt bên hai nửa canh giờ lúc sau, xe ngựa ngừng ở hầu gia phủ trước cửa. Khương quốc hạ hầu hầu gia là một cái thập phần khó chơi đối thủ. Tuy rằng nàng ở trên chiến trường vẫn chưa cùng hạ hầu hùng giao chiến quá, nhưng cha trời cao hải từng cùng hạ hầu hùng chiến trường đánh cờ mấy lần. Hạ hầu hùng dũng mãnh sinh mãnh thả quỷ kế đa đoan, tuy là không chú ý liền sẽ thượng hắn đương. Mười mấy năm trước, tân quốc cùng khương quốc càng là có công dạ chẳng trước tuyệt hầu đại chiến, hai bên chủ tướng đó là cha trời cao hải cùng hạ hầu hùng hai người kia một hồi chiến tranh đánh một tháng cũng khó phân thắng bại, cuối cùng hai nước không thể không ký tên 5 năm ngưng chiến điều ước, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện giờ, cha sợ là sẽ không nghĩ đến nàng sẽ trọng sinh khương quốc tương Môn, lại còn có gặp hắn tiền sinh khả kính đối thủ hạ hầu hùng. Hầu gia phủ trong đại sảnh, một thân màu nâu cẩm y trường bảo lao giả đôi tay phụ với phía sau, cứ việc tuổi tác nửa trăm, nhưng từ hạ hầu hùng trên người bồn phát ra tới hơi thở không thua với bất luận cái gì người trẻ tuổi. Tiểu nữ nguyệt thương tuyết gặp qua hầu gia. Nguyệt Thương Tuyết nhún người hành lễ, lúc này, chắp tay sau lưng hạ hầu hùng xoay người, một đôi quắc thước hổ mắt khí phách mười phần nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ. Ngươi chính là Nguyệt Thương Tuyết, Nguyệt Dễ Thiên kia cáo giả nữ nhi. Nhìn đến Nguyệt Thương Tuyết kia một khắc, hạ hầu hoa được bạch lông mẩy hơi hơi một trọn. Thường một lần nhìn thấy này nữ hoa tử vẫn là 10 năm trước, khi đó nàng bất quá là một cái năm tuổi hài đồng mà thôi, hiện giờ lại chỗ mã đến càng thêm giống nữ nhân kia. Hồi hầu ra nói, tiểu nữ đúng là Nguyệt Dễ Thiên trưởng nữ. Đối với Hạ Hầu Huyền trong miệng xưng Hô Nguyệt Thương Tuyết vẫn chưa nghĩ nhiều, Quan Văn luôn thích sưng võ quan vì Mã Phu, võ quan cũng yêu thích sưng đùa bỡn quyền như quan văn vì hồ ly. ân vậy ngươi cũng biết bản Hầu kêu ngươi tới mục đích là cái gì?" Hạ Hầu hùng nói thẳng đề tài, cũng không cùng Nguyệt Thương Tuyết quanh co lòng vòng vòng vo, huống hồ hắn cũng không thích những cái đó loanh quanh lòng vòng tâm địa gian dảo. Nếu tiểu nữ không đoán sai nói, hầu ra kêu Thương Tuyết sở tới hoặc là vì hai việc." Nguyệt Thương Tuyết nói làm lại một lần cao gầy khởi mày. Tuy là có hứng thú hỏi nàng là kia hai việc, bản hầu nhưng thật ra muốn nghe xem ngươi trong miệng hai việc chỉ chính là cái gì. Hạ hầu hùng lúc này đầy kêu Nguyệt Thương Tuyết tới mục đích rất đơn giản, đó là bởi vì phá của Tiểu Nhi tử Hạ hầu vô song, cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ con của hắn bị Nguyệt Thương Tuyết ra sức đánh lúc sau tựa hồ thay đổi một người, há mồm ngậm miệng đều là thương Tuyết như thế nào thế nào, thương Tuyết như thế nào thế nào, mẹ nó. Nhắc tới cái này Hạ hầu hùng tức giận xuất hiện, hận không thể há mồm bạo lời thô tục. Hạ hầu vô song này quy nhi tử thế nhưng đem con mẹ nó vòng tay muốn tặng cho Nguyệt Thương Tuyết, phải biết rằng chỉ có hạ hầu ra con dâu mới có thể đeo vòng tay, hắn nhưng không thừa nhận Nguyệt Thương Tuyết là bọn họ hạ hầu ra con dâu. một Hầu ra muốn biết nhị công tử có thể đứng lên yêu cầu bao lâu thời gian, nhị, sợ là bởi vì tiểu hầu ra sự tình. ngươi nói con ta có thể đứng lên. Hạ hầu hùng sửng sốt, hắn vừa rồi từ Nguyệt Thương Tuyết trong miệng thế nhưng nghe được chính mình con thứ hai có thể đứng lên mấy chữ này. Bảo thủ phòng trưng yêu cầu 5 tháng thời gian, trong lúc này còn cần nhị công tử cùng hầu gia phủ phối hợp, hơn nữa y thuật của ta, nhị công tử liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nguyệt thương tuyết theo như lời sự tình đối hạ hầu hùng tới nói tuyệt đối là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Phải biết rằng giật nhi đã làm 5 năm xe lăn, dù cho tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ danh y thì cũng phán định giật nhi kết cục, tuy rằng nhi tử mặt ngoài một bộ ôn nhu không có việc gì bộ dáng, nhưng làm cha mẹ như thế nào sẽ không biết nhi tử trong lòng có bao nhiêu khổ. Ngươi thật sự có thể trị Hảo Giật Nhi. Lấy tánh mạng bảo đảm. Vẫn là câu nói kia, tuy rằng không thể nhập huyền huyễn trung khởi người chết nhục bạch cốt vô cùng kỳ diệu tiên thuật, nhưng chỉ cần người chưa bước vào diêm vương điện, không có một viên muốn chết chi tâm, nàng đều có thể đem người từ tử thần trong tay kéo trở về. Hạ hầu hùng nhìn chằm chằm nguyện thương tuyết một hồi lâu, như bách thú chi vương hổ mắt từ nàng trong mắt nhìn không tới nửa phần giả dối, rõ ràng chỉ là một cái 15 tuổi tiểu nha đầu mà thôi Hảo. Bản Hầu đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh làm giật nhi một lần nữa đứng lên, cùng bản Hầu tới. Nguyệt Thương Tuyết đi theo Hạ Hầu Hùng phía sau loanh quanh lòng vòng đi tới yến viên, xa xa mà, liền nghe được Hạ Hầu vô song thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ vườn. Hạ Hầu Hùng, ngươi có bản lĩnh thả tiểu gia, hai ta một trọi một quyết đấu. Đừng sử dụng hạ tam lạm chiêu số vây khốn tiểu gia. Hạ Hầu Hùng, ngươi nếu lại không bỏ tiểu gia đi ra ngoài, tiểu gia liền không ngươi cái này cha. Hạ Hầu Hùng, ngươi phóng tiểu gia đi ra ngoài. Chính văn chương 24 chắc tâm, giật công tử. Toàn bộ yến viên hồi tưởng hạ hầu vô song thanh âm, một ngụm một cái hạ hầu hùng một ngụm một cái tiểu gia tê, biết đến hai người quan hệ là phụ tử, không biết còn tưởng rằng là huyết hải thâm thù an ra. Đây cũng là hạ hầu hùng mang nguyệt thương tuyết tới yến viên nguyên nhân. Nữ hoa tử, người thấy thế nào? Gia nua thanh âm áp lực tức giận, nếu không phải nguyệt thương tuyết ở đây, hạ hầu hùng hận không thể vọt vào yến viên đau tấu hạ hầu vô song một đốn thân là nhãi con cũng dám như vậy đối lao tử nói chuyện, thật là phản thiên, mẹ hiền chiều hư con. hai tử không nghe lời hơn phân nửa là quán, đánh một đốn liền hảo. dù sao cũng là nhà người khác ra sự nàng cũng không thật nhiều can thiệp. nguyệt thương tuyết trước khi đi đem chuẩn bị tốt hộp gấm đưa cho hạ hầu hùng, đây là tới hầu gia phủ phía trước chuẩn bị tiểu nước cốt lẩu cùng một ít nguyên liệu nấu ăn, còn có điều hòa tốt trà sữa. hầu gia phủ trước cửa, hạ hầu hùng nhìn đi xa xe ngựa đấy lòng một cục đá lớn cũng coi như là hạ xuống. Tiểu nhi tử thích nguyệt thương tuyết hắn tuy rằng không biện pháp can thiệp, nhưng hiện tại xem ra cũng không có gì ghê gớm, tương vương có tâm thần nữ vô ngộng, nguyệt thương tuyết sợ là căn bản không đem con của hắn đặt ở trong mắt. Bất quá nói trở về, nói như thế nào hạ hầu vô song cũng là hắn hạ hầu hùng nhi tử, nguyệt thương tuyết một cái nho nhỏ trước tương môn đích nữ rửa vào cái gì trướng mắt con của hắn. Phần 15 Từ hầu ra phủ đánh xe về tới tụ phúc lâu, sương nhi nhìn đến nhà mình đại tiểu thư bình an không có việc gì, cuối cùng là yên tâm xuống dưới. Hầu gia không khó xử đại tiểu thư đi. Không có, Hầu gia chỉ là do hỏi một chút nhị công tử bệnh uống, còn có quan hệ với tiểu Hầu gia gần một đoạn thời gian chưa đi ứng Thiên thư viện nguyên nhân. Tiểu Hầu gia là ứng Thiên thư viện học sinh, nhưng thỉnh thoảng hướng tiệm lẩu chạy cũng không phải chuyện này nhi, sợ là lao Hầu gia lo lắng cái gì lúc này mới kêu hắn đi Hầu gia phủ hỏi cái minh bạch. Đến nỗi nguyên nhân vì sao Nguyệt thương Tuyết trong lòng cũng minh bạch, xin lỗi, nàng cùng tiểu Hầu gia chi gian căn bản sẽ không có bất luận cái gì hái mọi khả năng hành. Nhiều nhất phát triển trở thành bằng hữu. Lại vội tới rồi đêm khuya, trở lại nguyệt phủ đã là sau nửa đêm sự tình, Nguyệt Thương Tuyết đơn giản rửa mặt sau liền ngã vào trên giường ngủ qua đi. Trong ngọc Như cũng là huyết hồng một mảnh, ác ngộng quấn quanh một suốt đêm. Đại tiểu thư, đại tiểu thư mau đứng lên. Trong lúc ngủ mơ Nguyệt Thương Tuyết bị Sương Nhi nhiễu tỉnh, mắt phượng dần dần mở, trong mắt hàn mang lánh tới rồi cực điểm. Nói, ở Nguyệt Thương Tuyết mở to mắt trong nháy mắt kia, Sương Nhi đều mau bị nàng trong mắt tức giận giọt khóc. Nhưng mặc dù như vậy vẫn là căng da đầu đem Nguyệt Thương Tuyết từ trên giường kéo tới. Vương gia tới. Cái nào vương gia? Nguyệt Thương Tuyết bị Sương Nhi từ trên giường kéo tới hầu hạ mặc vào quần áo, âm trầm một khuôn mặt, quanh thân khí áp thấp đến không thể lại thấp. Cửu vương gia. Nếu không phải Cửu vương gia tới, Sương Nhi cũng sẽ không mạo bị Đại tiểu thư hủy diệt nguy hiểm kêu nàng rời giường, từ Đại tiểu thư trọng thương lúc sau, mỗi một lần rời giường đều phải ngủ đến tự nhiên tỉnh, nếu không rời giường, khí cũng không phải là nói giỡn nhưng vẫn là câu nói kia. cửu vương ra tới, liền ở đại sảnh chờ. Hiện tại là khương quốc thời gian giờ mẹo, đổi thành thế kỷ 21 thời gian 5 giờ đến 7 giờ tri gian. Dạng sáng mới ngủ nguyệt thương tuyết sắc mặt kêu kêu một cái âm trầm, một đôi tử khí trầm trầm nhìn trầm trầm đế huyền. Vương gia đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Buồn vương muốn nước ăn trên bao. Giang giác, giang giác. Ẩn ẩn có thể nghe được xương cốt ca rung ca động thanh âm. Nhìn kỹ rơi mới phát hiện đó là nguyệt thương tuyết nắm chặt nắm tay phát ra tới tiếng vang cảm tình sáng sớm thần tháng sau phủ liền vì nước ăn trên bao hành đế huyền ngươi đủ tàn nhẫn vương gia chờ tiểu nữ hiện tại liền đi làm bánh bao trên nước hành tức giận đã ngăn chặn không được từ mắt vượng phát ra mà ra nguyệt thương tuyết trong miệng một câu một chữ lời nói đều là từ kẽ răng bên trong nhảy ra tới chỉ thấy kêu bạch đi thi thiếu nữ cọ một chút đứng lên hung hăng quăng ngã môn rời đi đại sảnh đi trước nguyệt phủ phòng bếp Sương nhi vội vàng hướng tới đế huyền nhún người hành lễ giải thích đại tiểu thư hành vi Sợ đế huyền sinh khí trách tội đại tiểu thư Còn thỉnh vương gia chớ nên trách tội nhà ta đại tiểu thư Tiểu thư nhà ta hôm nay dạng sáng mới đi vào giấc ngủ Không sao Nghe đế huyền như vậy vừa nói Sương Nhi thở dài nhẹ nhõn một hơi Nhưng đấy lòng lại là khó hiểu Vương gia vì sao sáng sớm thần liền tháng sau phủ Chỉ là vì nước ăn chiên bao sao Trong phòng bếp Một đạo bận rộn thân ảnh tràn đầy đều là hóa nghiệm Nguyệt thương tuyết đem trong tay cục bột trở thành đế huyền Dùng sức nắn. 30 phút thời gian một mâm hương khí bốn phía bánh bao trên nước ra nổi, Nguyệt Thương Tuyết bưng hai cái mâm về tới Đại Sảnh, đem hai mâm bánh bao trên nước đặt ở Đế Huyền trước mặt. Tiểu nữ cố ý vì Vương gia chế tác bánh bao trên nước, Vương gia nhưng ngàn vạn không cần cô phụ tiểu nữ một phen tâm nguyện, muốn toàn bộ ăn xong nga. Làm ngươi nước ăn trên bao, làm ngươi sáng sớm thần liền tới xảo nàng, có bản lĩnh toàn ăn. Đế Huyền tự động làm lơ Nguyệt Thương Tuyết trong mắt âm trầm thần sắc, kẹp lên một cái bánh bao trên nước cắn một ngụm, tiên hương hương vị lộ ra hành hương. Tựa hồ thực vừa lòng loại này hương vị. Một cái lại một cái bánh bao trên nước biến mất ở Nguyệt Thương Tuyết cùng Sương Nhi trước mặt, giơ tay nhấc chân gian hành động ưu nhã quý khí. Vương gia như thế nào không ăn, này nhưng đều là tiểu nữ tâm ý đâu. Nguyệt Thương Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười, mặc dù nàng rõ ràng chính mình cũng không hẳn là vì một cái bánh bao trên nước cùng Đế Huyền trí khí, nhưng chính là không qua được cái này điểm mấu chốt. Hai bàn bánh bao trên nước còn sinh hạ một mầm, Đế Huyền thon dài ngón trỏ hơi hơi nâng lên ý bảo Ám vệ đem dư lại một mầm bánh bao trên nước đóng gói. Ti chức này liền đưa đến Tuyết Viên. Ám vệ minh bạch nhà mình vương gia ý tứ, hạ hầu công tử ở tạm cửu vương phủ làm thực thượng khó tránh khỏi sẽ không thói quen. Nhìn thấy hôm qua hạ hầu công tử không ăn tiếp nước trên bao, hắn này liền mã bất đình để đưa về vương phủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ám vệ sách theo trang bánh bao trên nước hộp đồ ăn biến mất ở Nguyệt Thương Tuyết tầm mắt bên trong. Nguyệt Thương Tuyết mặt đều đen, hạ hầu giật nếu là biết là bánh bao trên nước là như vậy tới là có bao nhiêu chát tâm a nửa canh giờ xấu hổ Nguyệt Thương Tuyết cuối cùng là tiễn đi tổ tông đơn giản thu thập một chút đi tụ phúc lâu dặn dò một chút sự tình liền đi trước cửu vương phủ vì hạ hầu giật tiếp tục trị liệu đi vào cửu vương phủ đã là hai cái canh giờ chuyện sau đó giật công tử nâng một chút chân đình dược lúc sau hai chân nhưng có cái gì cảm giác Nguyệt Thương Tuyết xanh miết mười ngón nhẹ nhàng mà đắn đo hạ hầu giật hai chân nguyên bản lạnh băng cơ bắp dần dần có độ ấm trải qua trong khoảng thời gian này tới trị liệu. Hạ Hầu giật hai chân trung bị lấp kín mạch lạc khơi thông không ít, máu da tốc lưu động ở mạch máu trung, đây là một cái thực tốt hiện tượng. Cảm giác được không phải quá rõ ràng, hai chân ngẫu nhiên có chứng đau cảm giác. Ân, này liền đúng rồi. Nguyệt Thương Tuyết đem Hạ Hầu giật cuốn lên quần dài làm lại rũi thân tới khai, cũng vì hắn mặc tốt giày vớ. Chờ đến cái này giai đoạn qua đi lúc sau, ta bắt đầu xuống tay trị liệu công tử trong cơ thể chi chứng. "Hảo, vậy làm phiền Thương Tuyết cô nương." Ô nu hai tròng mắt nhìn Nguyệt Thương Tuyết. Hạ hầu giật nhớ tới sáng nay thần bánh bao chiên nước lại một lần hướng nàng nói lời cảm tạng, bánh bao chiên nước thực hảo. Ngậy! Giật công tử thích liên hảo. Nguyệt thương tuyết xấu hổ cười, nhưng đầu sỏ gây tội lại ngồi ở một bên uống trà, vẻ mặt sự không liên quan mình biểu tình thập phần làm người khó chịu. Chính văn chương 25 say rượu hai người tổ. Khương quốc chính trực rất đậm, hôm nay một ngày so với một ngày lạnh. Đông tuyết rào rạt từ trên bầu trời phiêu linh mà xuống. Nguyệt Thương Tuyết cùng Sương Nhi chủ tớ hai người ngồi ở trên xe ngựa đi tới Đông Thành xóm nghèo. Thấp bé gạch một phòng một tòa bài một tòa, ống khói trung thỉnh thoảng phiêu khởi khói đen xoay quanh thẳng thượng. Sương Nhi bung dù đứng ở Nguyệt Thương Tuyết phía sau, hai người ngừng ở một gian gạch một trước cửa phòng. Thích thích thịch. Ai a? Trong phòng mặt truyền đến một đạo phụ nhân thanh âm, ẩn ẩn có thể nghe được trẻ mới sinh khóc nỉ non tiếng động. Kéo kẹt. Phụ nhân đẩy cửa ra, đón Phong Tuyết một đôi đỏ bừng đôi mắt nhìn Nguyệt Thương Tuyết, vị tiểu thư này. Ngài tìm ai? Xin hỏi nơi này là phúc bá ra sao? Sương Nhi hỏi hàn phụ nhân, phụ nhân gật gật đầu khó hiểu nhìn hai người, không biết trước mặt hai vị này ăn mặc quý khí nữ tử tên họ là gì muốn làm cái gì? Đây là tiểu thư nhà ta Nguyệt Thương Tuyết, hôm nay là phúc bá đầu thất, chúng ta tới tế điện một chút phúc bá. Là đại tiểu thư sao? Dân phụ gặp qua đại tiểu thư. Sương Nhi thuyết minh ý đồ đến, phụ nhân biết Nguyệt Thương Tuyết là ai nói liền phải quỳ xuống, bị một đôi tay nâng ở quỳ xuống thân mình. Phúc Thẩm Nhi đừng như vậy. Phúc Bá đến chết cùng nàng thoát ly không được căn hệ, nếu không phải bởi vì nàng, vô tội Phúc Bá cũng sẽ không cuốn vào chuyện này bên trong, thế cho nên bị những cái đó hắc ý hề nhân giết hại đầu mình hai nơi. Vào phòng, Nguyệt Thương Tuyết cấp Phúc Bá Thượng Ba Nén Hương. Đại Tiểu Thư có thể tới cấp Phúc Quý Dân Hương, là Phúc Quý Vinh Hạnh. Phụ nhân Biên nói nước mắt Biên Ngăn không được chảy xuống tới, nàng cũng không oán hận Nguyệt Thương Tuyết, ngược lại bởi vì Đại Tiểu Thư thiện tâm nàng nam nhân mới tìm được một phần hảo sai sự nhưng nhật tử vừa vận tốt quá một ít phúc quý liền đi rồi trách chỉ trách trời cao chưa cho bọn họ phúc quý hưởng phúc cơ hội lúc này trong tá lót trẻ con tựa hồ cảm nhận được mẫu thân bi thương cũng không ngừng khóc nỉ non phụ nhân ôm trẻ con kia hình ảnh làm xương nhi tâm một nắm một nắm khó chịu phúc thẩm nhi mang theo đại tiểu thư cấp bạc rời đi đô thành đi cũng đủ các ngươi mẫu tử hai người cả đời sinh hoạt vô ưu xương nhi nói lại là làm phụ nhân cười khổ thở dài không ngừng không dối gạt đại tiểu thư Ngài cấp bạc đã sớm không có, đều bị những cái đó thân thích cấp lấy hết, một cái tử cũng chưa lưu lại. Phúc Bá sau khi chết, Nguyệt Thương Tuyết Liền làm người đưa tới không ít bạc, có này đó bạc cũng đủ làm Phúc Thẩm Nhi cùng nàng hài tử nửa đời sau sinh hoạt vô ưu giàu có, nhưng nghe Phúc Thẩm Nhi như vậy vừa nói, xương nhi khí veo khởi eo, nhưng lửa giận nhất thời nửa khắc tìm không thấy địa phương phát tiết. Thật là một đám xuất sinh, thế nhưng khi dễ cô nhi già trẻ, thật thật không biết xấu hổ. Phúc Thẩm Nhi nếu không chê mệt nói đến tụ phúc lâu làm giúp những hảo an trụ ta phụ trách mỗi tháng còn cấp phát lại bổ sung tiền bạc bần giả không ăn của an xin chúng chi nàng cũng không thu tiền tới nhục nhã đôi mẹ con này mặc dù cho phúc thẩm nhi tiền bạc lại bị đám kia cực phẩm thân thích cầm đi phúc thẩm nhi cùng nàng hài tử kết cục vẫn như cũ đáng thương chi bằng cấp phúc thẩm nhi một phần công tác tới thật sự đại tiểu thư ta không chê mệt lại khổ lại mệt sống ta đều có thể làm phụ nhân cảm kích liền kém quỳ xuống tới dập đầu tạ ơn Nguyệt Thương Tuyết ý bảo Sương Nhi giúp đỡ Phúc Thẩm Nhi thu thập đồ vật. Vài người ngồi trên xe ngựa đi trước tụ Phúc lâu. Tụ Phúc lâu bọn tiểu nhị lại biết Phúc Thẩm Nhi là Phúc Bá Thê từ sau. Mọi người đối mẫu tử hai người thái độ rất là thân thiện. Phúc Thẩm Nhi sự tình liền giao cho Vương Thúc chuẩn bị. Đem Phúc Thẩm Nhi mẫu tử hai người dàn xếp hảo hậu. Vương Thúc tìm được rồi Nguyệt Thương Tuyết. Đại tiểu thư. Làm sao vậy Vương Thúc? Nguyệt Thương Tuyết chính tính ngày gần đây tới sổ thu chi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Thúc. Lại quá 7 ngày đó là Tết âm lịch, làm theo phép muốn nghỉ 5 ngày sơ 6 khai trương. Nghe Vương Thúc như vậy vừa nói, Nguyệt Thương Tuyết mới nhớ tới còn có 7 ngày liền chính là cuối năm Tết âm lịch, thời gian quá thật mau a Yên tâm đi, ta hết thể đều có an bài. Thời gian một ngày một ngày quá khứ, cửa hải cuối năm buông xuống, Khương Quốc Đô Thành càng là náo nhiệt lên. Ban đêm tụ phúc lâu tiệm lẩu như cũng là bận rộn không thôi, Nguyệt Thương Tuyết cũng không thể không lại lần nữa đảm đương chạy đường nhân vật đi tới lầu 2 nhã gian chiêu đái khách nhân. Hy vọng lúc này đây đừng gặp được cái gì hiếm lạ cổ quái người. Kéo kẹt một tiếng, Nguyệt Thương Tuyết đẩy cửa ra, đương nhìn thấy trong phòng lão giả là lúc hai người đều là sửu sốt. Khổng phu tử. Nguyệt Thương Tuyết. Nguyên lai like cửa hàng này thật là người khai. Tiến đến dùng cơm người không phải người khác, đúng là ứng Thiên học viện Khổng phu tử. Khổng phu tử không chỉ có ở giáo dục phương diện thượng rất có thành tựu, đối mỹ thực nghiên cứu cũng là có một phong cách riêng, đã sớm nghe nói tụ phúc lâu tiệm lẩu lưu lượng khách mỗi ngày chật ních nếu không phải bởi vì học viện chuyện này quá mức bận rộn hắn đã sớm tới đếm thử này cái gọi là cái lẩu đến tuột cùng có bao nhiêu mỹ vị học sinh gặp qua khổng phu tử phu tử nửa đêm tới tiểu điếm tiểu điếm thật là đồng tất sinh huy nguyệt thương tuyết cũng không nghĩ tới sẽ gặp được khổng thiên sơn nói ứng thiên học viện quản lý thập phần nghiêm khắc khổng phu tử sợ là nửa đêm trộm chuẩn ra tới đi khổng thiên sơn một bộ ngươi biết liền hảo không muốn lộ ra biểu tình làm nguyệt thương tuyết bật cười ngày thường ít khi nói cười khổng phu tử cũng rất đáng yêu sao Phần 16. Hôm nay phu tử dùng cơm toàn diện, học sinh làm ông chủ mời khách. Thỉnh thoảng, từng đạo tinh xảo bãi mâm thịt dê bưng đi lên, lại là hải sản, lại là rau xanh, lại là các loại khoan mặt, các loại bầu trời phi trong nước du trên mặt đất chạy, nhất nhất bài ở trên bàn. Học sinh kính phu tử một ly. Nguyệt Thương Tuyết nâng chén kính rượu, ngửa đầu đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng có thể uống đến như thế thuần khiết rượu hoa điêu. Một ngụm hoa điêu xuống bụng, Khổng Thiên Sơn gấp không chờ nổi kẹp lên cái lẩu trung thịt dê dính điều hòa nước sốt để vào trong miệng, kia vẻ mặt thỏa mãn biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Hương, thật hương, tay dắt trung lộ ra tiền, lại xóa thịt dê bản thân mùi tanh, hơn nữa nùng canh chung mười mấy loại hương liệu. Một phen ca ngợi dưới, Khổng Phu Tử cùng Nguyệt Thương Tuyết hai người một bên đối ở một bên ăn cái lẩu một bên đàm luận nổi lên thơ từ ca phú. Không biết là ai mở miệng nói, hứng khởi là lúc Khổng Phu Tử thế nhưng sướng nổi lên đại khí hào hùng thơ ca. Đến phía ngươi. Lão phu học sinh nào có sẽ không ngâm thơ câu đối chi lễ, đường túng, sướng. Uống cao khổng thiên sơn cùng kia nghiêm trang nghiêm túc lão nhân hoàn toàn hai cái bộ dáng, một khúc lạc bãi lại là một chén rượu xuống bụng, khổng thiên sơn ý bảo nguyệt thương tuyết tới một đầu thơ ca. kia học sinh đêu xấu. Rượu thượng trong lòng, hơi say nguyệt thương tuyết khó được có hứng thú, cũng sướng một đầu kiếp trước yêu nhất ca khúc. Đó là nàng ở thế kỷ 21 trung thích một đầu thảo nguyên tri ca. Sau lại xuyên qua đến tần quốc lúc sau luôn là cùng Vân gia quân nhóm ngâm nga này đầu khúc. Hiện giờ lại một lần hát lên bài ca này, trong lòng khó tránh khỏi thương cảm. 15 ánh trăng thăng lên không trung. Bên này, Khổng Thiên Sơn cùng Nguyệt Thương Tuyết hoặc là hành tiểu lệnh hoặc là sướng khúc, không nghĩ tới, cách vách phòng mọi người đem mấy người từng câu từng chữ rành mạch nghe lọt vào thái trung. Không nghĩ tới Thương Tuyết cô nương ca hát như vậy êm tai. Hạ Hầu giật khó nén ý cười trên khóe môi, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Nguyệt Thương Tuyết ca hát. Tuy rằng kia điệu quái dị ca từ không duyên cớ nhưng biểu đạt ý cảnh lại rõ ràng chính xác. Hôm nay hắn cùng cửu vương gia tới đây cùng trong chiều quan viên nghị sự lại gặp được một màn này. Đế huyền nửa híp thâm thúy hai trong mắt, ngon trỏ nhẹ nhàng mà đánh bàn phát ra thùng thùng tiếng vang. Này nhưng khổ một bên quan viên, đại khí cũng không dám xuyễn, sợ quái dày vương gia tính chết. Chính văn chương 26 cái kia là vương gia sao. Nhật tử từng ngay quá, mắt thấy cửa hải cuối năm buông xuống. Tháng chạp 29 buổi chiều. Nguyệt Thương Tuyết vừa tụ phúc lâu bọn tiểu nhị đều triệu tập ở cùng nhau. Ngày mai chính là 30, ở chỗ này trước cảm tạ chư vị vất vả cần cù nỗ lực, nếu là không có các vị tụ phúc lâu cũng không có hôm nay phồn vinh. Đại tiểu thư lời này nhưng chết sắt chúng ta, chúng ta còn chính là làm chạy đường, nếu là không có đại tiểu thư tụ phúc lâu đã sớm đóng cửa. Tiểu nhị một câu nói đến mọi người tâm lý, từ tụ phúc lâu một lần nữa khai trương tới nay sinh ý mỗi ngày hòa bạo, tuy rằng so trước kia mệt mỏi rất nhiều, nhưng lại phong phú không ít. Tụ Phúc lâu đối bọn họ tới nói chính là cái thứ hai ra, ai không hy vọng nhà mình ra có thể giàu có phú vinh. Lúc trước tướng phủ bị diệt môn Tụ Phúc lâu suýt nữa đóng cửa, mọi người sôi nổi tránh mà xa chi sợ cùng Tụ Phúc lâu liên lụy thượng cái gì quan hệ, phản chi đại tiểu thư xuất hiện khiêng lên toàn bộ nguyệt phủ sản nghiệp, làm mọi người trăm triệu không nghĩ tới sự, chính là như vậy một cái không bị xem trọng nữ tử, ngạnh sinh sinh đem tần lâm hỏng mất Tụ Phúc lâu cùng trà trang lôi trở lại kề cận cái chết. Không chỉ có như thế. Hiện tại tụ phúc lâu cùng trà trang càng hơn từ trước. Đúng vậy đại tiểu thư, nếu là không có người, chúng ta hiện giờ còn không biết ở nơi nào làm cu ly đâu. Vương thúc cùng bọn tiểu nhị đối hiện giờ Nguyệt Thương tuyết bội phục chính là ngũ thể đầu điện, hoàn toàn đã không có lúc trước nghi ngờ. kia cũng muốn cảm tạ đại gia, tụ phúc lâu không phải ta một người, là đại gia nỗ lực kết quả mới có hiện giờ phồn thịnh. Nguyệt Thương tuyết cười nhạt, ý bảo Sương Nhi đem bao lì xì phân phát cho bọn tiểu nhị. Hôm nay buổi tối bắt đầu nghỉ sơ sáu thời điểm khai trương Hy vọng năm sau chúng ta cộng đồng nỗ lực, đem tụ phúc lâu chế tạo thành Khương quốc đệ nhất tiệm lầu. Bọn tiểu nhị cầm trong tay phong tốt bao lì xì, bao lì xì bên trong bạc vụn phân lượng nhưng không nhẹ, một đám trong lòng miễn bản cỡ nào kích động, liên thanh nói lời cảm tạ trong miệng nói dễ nghe lời nguyện cầu. Bóng đêm, thực mau bao phủ toàn bộ Khương quốc, khó được không có hạ tuyết, tụ phúc lâu bọn tiểu nhị một đám thu thập bao vây rời đi này phản hồi ra cùng người nhà đoàn tụ chư tịch. Tụ Phúc lâu chỉ còn lại có Nguyệt Thương Tuyết Sương Nhi cùng với Phúc Thẩm Nhi mẫu tử hai người. Nơi này ta tới thu thập liên hảo, Phúc Thẩm Nhi đi chiếu cố tiểu đầu đinh đi. Nguyệt Thương Tuyết tiếp nhận Phúc Thẩm Nhi trong tay rẻ lau, ý bảo Phúc Thẩm Nhi đi chiếu cố chờ đợi bú sữa trẻ con. Phiên Thoái đại tiểu thư, ta đem Hải tử hống ngủ rồi liền trở về. Phúc Thẩm Nhi ôm Hải tử về tới sau phòng, Nguyệt Thương Tuyết tắt thu thập chén đũa chuẩn bị đem ăn dư lại đồ ăn bắt được sau hẻm. Tụ Phúc lâu cửa không có một cái ngõ nhỏ. Cùng tháng thương tuyết xuất hiện thời điểm, một đám mại thanh mãi khí cẩu kêu mèo kêu sinh tuổi hồ đã nhận ra cái gì hướng tới nàng chạy tới. Ăn từ từ, đừng sặc còn có rất nhiều, 1, 2, 3 ngươi lại cùng 4, 5, 6 đoạn ăn, 7, 8, 9 ngươi nhường đệ đệ A, câu vòng khải ngươi không được cùng bốn cái nhị đánh nhau. Vương tạc ngươi thân là ông tinh người thế nhưng làm bất quá đối tam cái này miêu tinh người, có cho hay không cẩu mất mặt. Một đám miêu miêu cẩu cẩu quay chung quanh ở nguyệt thương tuyết bên người ăn ngon miệng đồ ăn. Mỗi ngày tiệm lẩu đều sẽ dư lại một ít nguyên liệu nấu ăn vật liệu thừa, Nguyệt Thương Tuyết liền đem này đó đồ ăn lấy tới sau hẻm vi này đàn trôi dạt khắp nơi tiểu động vật. Mới đầu này đàn miêu miêu cẩu cẩu vẫn là thực sợ hãi Nguyệt Thương Tuyết, thường xuyên qua lại cũng liền chín, càng có mấy chỉ tiểu miêu tể tử ghé vào Nguyệt Thương Tuyết bên chân làm nũng. Ma 123, 456, 789, câu vòng khải, 4 cái nhị, vương tặc cùng đối tam này đó kỳ quái xưng hô đều là Nguyệt Thương Tuyết cấp này đàn tiểu ra hỏa khởi tên. Tiểu gia hỏa nhóm, trừ tịch vui sướng. Một mặt cười nhạt hiện lên ở khoe môi, vài phần xuống dốc, vài phần hoang vắng. Trước một cái trừ tịch nàng còn vươn tần quốc cùng vân ra người cùng nhau đoàn tụ. Cha huynh trưởng miệng cười, các huynh đệ đem rượu nôn hoàn náo nhiệt hiện lên ở trước mắt. Nhưng hôm nay, lẻ loi một mình trọng sinh cương quốc, tướng phủ một môn lại dư lại nàng một người cùng với rơi xuống không rõ Nguyệt Linh Nhi. Cha, huynh trưởng, vân ra quân chiến hữu, thương tuyết rất nhớ các người. Có thể là mỗi vùng ngày hội lần tư thân cảm xúc cảm nhiễm nguyệt thương tuyết, quay trùng quanh ở nàng quanh thân cô độc hơi thở càng thêm nụ liệt, mà lúc này không trung đông tuyết rào rạt rơi xuống, tựa hồ trời cao đều ở đáng thương kia cô đơn chiếc bóng thiếu nữ. Năm 29 là trừ tịch, đêm 30 là Tết âm lịch, thực mau liền tới rồi Tết âm lịch ngày này, từng nhà đều dán lên vui mừng câu đối, nguyệt phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bên trái điểm, không đúng, bên phải biên điểm, không không không, bên trái biên điểm. Đại tiểu thư Ngài xác định muốn dán này một bộ câu đối sao? Sương Nhi ở Nguyệt Thương Tuyết chỉ huy hạ rốt cuộc đem câu đối dán hảo, nhưng thấy thế nào như thế nào cảm thấy biến yếu, không được lại một lần dò hỏi. Như thế nào, ghét bỏ nhà ngươi đại tiểu thư viết chữ khó coi sao? Đại tiểu thư Sương Nhi không phải ý tứ này, nhưng này câu đối. Nhưng này câu đối cũng quá kinh thế hãi tục đi. Nhà người khác câu đối đều là văn nhã cùng lời nguyện cầu đều xem trọng, câu đối tinh tế thả mị quan tính mười phần. Nhưng đại tiểu thư viết này phó câu đối trước không đề cập tới tự viết đến cỡ nào qua loa, mẫu chốt là đối trên mặt nội dung. Vế trên là, thiên vị bản cờ sao trời vì tử, cái nào dám hạ? Vế dưới là, ma vì giấy tuyên thành thương sinh vì mặc, ai dám họa? Hoành phi, ta tới thử xem. Này câu đối không chỉ có không vui mừng còn có một loại khiêu khích hương vị, đại tiểu thư chúng ta xác định không đổi một cái sao. Câu đối làm sao vậy, ai quy định cần thiết là cái gì phúc thọ an khang mọi việc như thế nói. Bùn tiểu thư liền không, kết thúc công việc hồi phủ. Là là là ta đại tiểu thư, đều y liền ngài. Buổi chiều thời điểm, pháo trúc thanh thanh liền không dứt bên hai Nguyệt Thương Tuyết cùng Sương Nhi hai người ở trong phòng bếp bận rộn đã lâu, lại là làm vần thán lại là chuẩn bị cơm tất nhiên, thẳng đến buổi tối thời điểm chủ tớ hai người mới rảnh rôi. Một bàn mỹ vị món ngon, có thể kêu lên tên kêu không lên tên cái gì cần có đều có. Đại tiểu thư, Sương Nhi kính ngươi. Sương Nhi giơ chén rượu kính hướng Nguyệt Thương Tuyết trong lòng có lời nói ngàn vạn, đều dung nhập ở này ly rượu bên trong. Từ tướng phủ xảy ra chuyện nhi lúc sau, đại tiểu thư một người kháng hạ sở hữu sự tình, nếu là tướng gia dưới mặt đất có biết nhìn đến đại tiểu thư như vậy tự mình cố gắng, tất nhiên sẽ cười đến không khép miệng được đâu. Không khỏi, Sương Nhi đỏ hốc mắt, nâng lên tay háo trộm trà lau khỏe mắt nước mắt. Lớn hơn tiết khóc cái gì khóc, đi. Chúng ta đi phòng pháo hoa. Nguyệt Thương Tuyết lôi kéo Sương Nhi đi tới tướng phủ trong viện, bầu trời đêm đầy sao dày đặc. Đèn đỏ lay động chiếu vào tuyết địa thượng có khắc một phen mỹ cảm. Che lại lỗ thai, ta yếu điểm. Đại tiểu thư ngài tiểu tâm một ít, đừng bị thương chính mình. Sương nhi một bên lo lắng nhìn nguyệt thương tuyết lại một bên nhịn không được lui về phía sau. Pháo hoa kiếp nổ bị hỏa tinh bằng lửa, nguyệt thương tuyết che lại lỗ thai chạy đến một bên. Sau một lát theo bùn một tiếng vang lớn, sáng lạn pháo hoa ở trong trời đêm tạc vỡ ra tới, kia hình ảnh đẹp không sao tả xiết. Đại tiểu thư, có phải hay không ta xuất hiện ảo giác Sương Nhi kéo kéo Nguyệt Thương Tuyết góc áo, chỉ vào nguyệt phủ đại môn đi tới bóng người, ta thấy thế nào đến cựu vương gia. Chính văn chương 27 rượu sau sàng bậy. Đinh, đương. Pháo hoa thăng đến giữa không trung tạc vỡ ra tới, hoa mị sắc thái chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm, cũng đồng dạng chiếu sáng diện than giống nhau lạnh lùng mặt. Nguyệt Thương Tuyết che lại lỗ thai quay đầu nhìn dần dần đến gần thân ảnh, mày đẹp nhíu lại. Hắn như thế nào tới? Người tới đúng là đế huyền, một hợp lại vạn năm bất biến huyền sắc áo dài. Bên hông hệ vân văn ngài lưng, một thân sinh vật chớ gần tới gần giả chết khí chàng bao phủ ở quanh thân, nhưng cùng ngày thường bất đồng chính là hắn kia một đầu đen nhánh mặc phát rời rạc dùng một cây hắc ngọc cây châm cố định ở sau đầu, lạnh leo hơi thở chung lại nhiều một phần khó nén tàn định. Đinh, đương. Tiểu nữ tham kiến vương gia. Không cần lớn tiếng như vậy, bổn vương nghe thấy. Pháo hoa thật lớn thanh âm phủ qua nguyệt thương tuyết thanh âm, nàng sợ đế huyền nghe không được vì thế hô to ra tiếng. nga Vương ra tháng sau phủ có chuyện gì sao? Nguyệt thương tuyết vương tay đào đào bị pháo hoa thanh tạc có chút ủ thai lỗ thai, hôm nay đại ba mươi, thứ này không ở cửu vương phủ quá tết âm lịch tới nàng Nguyệt phủ làm gì, chẳng lẽ là một người ở vương phủ quá cô đơn tới tìm cái bạn nhi, vô cùng có khả năng. Buồn vương trùng hợp đi ngang qua, đói bụng. Một trương tuấn nhan nói lên lời nói dối tới cổ không thô liền không hồng, bản nháp đều không đánh một cái, nàng Nguyệt thương tuyết lại không phải ngu xuẩn. Nào lại như vậy nhiều trùng hợp làm ngươi đi ngang qua. Bất quá Nguyệt Thương Tuyết cũng không vạch Trần Đế Huyền, nàng phát hiện này nam nhân không chỉ là cái dị than, vẫn là cái chết ngạo kiều. Tính, dù sao hôm nay ăn Tết, thêm một cái người nhiều một phần náo nhiệt. Lúc này, Nguyệt Thương Tuyết từ phía sau một cái thật lớn hình pháo hoa đặt ở Đế Huyền trước mặt, nhếch miệng cười. Vương gia nếu là không chê nói liền lưu tại Nguyệt phủ bầu tiểu nữ cùng nhau đón giao thừa đi, nhưng trước đó, Vương gia điểm cái pháo hoa tới chơi chơi. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Thương Tuyết lôi kéo Sương Nhi rất xa ngồi xổm thạch thăng thượng, chủ tớ hai người lấy thập phần chờ mong ánh mắt chờ đế huyền điểm pháo hoa. Phần 17 Nay pháo hoa là Nguyệt Thương Tuyết đi rồi vài ra cửa hàng mới cướp được tay thật lớn hình pháo hoa, bởi vì hình thể quá mức với thật lớn, dù cho Nguyệt Thương Tuyết lá gan lại đại cũng không dám điểm, hiện giờ đế huyền tới. Bình chết đạo hưu bất tử bần đạo tâm lý, Nguyệt Thương Tuyết đem này hạng nhất quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho đế huyền trong tay. Đế huyền nhìn nhìn nguyệt thương tuyết tràn đầy chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn lướt qua trong tay chân hương, thon dài ngón trỏ hơi hơi bắn ra, chỉ thấy hỏa tinh nháy mắt bậc lửa pháo hoa kiếp nổ, theo mắng mắng thanh càng thêm thường xuyên khẩn tiếp mà đến thật lớn tiếng vang quanh quẩn ở trong trời đêm. Phanh, đông, đinh, đương. Bầu trời đêm cơ hồ bị pháo hoa chiếu sáng lên, sắc thái sặc sơ pháo hoa hôn loạn người mắt. Đế huyền đôi tay phụ với phía sau cũng không để ý phía sau pháo hoa tạc nứt là lúc phát ra thật lớn tiếng vang kia đạm nhiên thái độ kia vững vàng nện bước, không khỏi làm nguyệt thương tuyết trong lòng âm thầm dơ ngón tay cái lên. Thật nam nhân cũng không tức với quay đầu lại xem nổ mạnh. Bất chi bất giác tới rồi nửa đêm, khương quốc tết âm lịch có một cái tập tụ, đón giao thừa ăn sủi cảo, nên đón tân một năm đã đến. Hương vị tươi ngon sủi cảo thượng bàn, trên bàn cơm nguyệt thương tuyết dơ lên chén rượu kính đế huyền, cảm tạ hắn trong khoảng thời gian này tới chiếu cố. Đa tạ vương gia, tiểu nữ trước làm vị kính.